đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm hai mươi sáu hắn không có cơ hội xảy ra chuyện như vậy kỳ thật cũng không thể trách cứ phất lan đức bọn họ vẫn là câu nói kia đây là thân phân địa vị tạo thành tất nhiên tư duy khác biệt không phải thái t ử không phải lên vị người lại thêm phất lan đức bọn họ thân ở thiên đấu đế quốc tất nhiên nhận thiên đấu đế quốc những người khác ảnh hưởng tại thiên đấu đế quốc mỗi ngày đều có tinh l à đế quốc uy hiếp luận thân ở thiên đấu đế đô phất lan đức bọn họ mỗi ngày nghe thấy chính là cái gì có thể nghĩ cũng là bởi vì nguyên nhân này cho dù là trong năm người nhất là lý trí đại sư cũng không khỏi xuất hiện tư duy lỗ thủng đây là không thể tránh né sự tình dù sao chẳng ai hoàn mỹ cho dù là cao cao tại thượng thần minh cũng có sai lầm xem xét thời điểm huống chi người hồ chí ít phất lan đức bọn họ không có bảo sao hay vậy về phần hàn phong quả thật hàn phong không phải cái gì thái tử càng không phải là cái gì thượng vị giả thương sinh khó khăn cái gì càng là cùng hàn phong không đáp một bên nhưng hàn phong là xuyên việt đến a ở kiếp trước cái kia tin tức đại b ả o tạc thời đại không có điểm mình nhận biết không có một bộ thuộc về mình thành thuộc giá trị quan sớm đã bị kiếp trước những cái kia dư luận làm cho đầu óc choáng váng nếu là không có cái này ưu thế chỉ sợ hàn phong cũng không thể so với phất lan đức bọn họ tốt hơn bao nhiêu chớ nói chi là giống như bây giờ nghĩa chính ngôn từ vạch bọn họ tư duy chỗ nhầm lẫn thế nhưng là nợi mọi người trầm mặc đại sư nhưng vẫn là có chút lo nghĩ dáng vẻ trần trở nói ra ta chỗ buồn hoãn cũng không phải là một mạch mà chính là tinh la đế quốc a đại sư dù sao cũng là chân chính khảo sát q u a hàn phong nói tới những cái kia kỳ thật trong lòng của hắn cũng có nghĩ q u a chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có hàn phong kiên định như vậy thôi hiện tại nghe hàn phong nói xong ngược lại là an tâm rất nhiều nhưng đại sư dù sao cũng là người trí thức chứng kiến hết thảy nhận biết đều so người bình thường nhiều hơn rất nhiều năm chiêu suy nghĩ tự nhiên cũng càng thêm xâm nhập hàn phong nghe vậy hướng đại sư nhìn lại không chỉ có là hàn phong phất lan đức mấy người cũng là như thế đại sư tại mọi người vây nhìn tới hạ ngưng trọng trầm ngâm nói hàn phong lời nói không giả mặc kệ một bạn sơ tâm như thế nào nhưng hắn sở tác sở vi đều là một đời hùng chủ nên làm đơn giản cũng là bởi vì c h ú n g ta thân ở thiên đấu thành, thua ảnh hưởng người khác, tai tan mục nhiễm phía dưới, mới có thể như thế a kia chi anh hùng, ta chi quân d ặ c không ở ngoài như thế a nhưng là hàn phong lúc này, đại sư cũng chiều hàn phong nhìn qua, thanh quắc mang trên mặt thần sắc thâm trầm, từng chữ nói ra nói, ta lo lắng, là một bạch không cách nào khống chế tinh la đế quốc đầu này chiến tranh cử thú cuối cùng dẫn đến chiến hỏa liệu nguyên tinh la người hiếu chiến toàn bộ đế quốc đều là như thế đối với tinh la người mà nói không sợ chiến tranh bộc phát liền sợ không có chiến tranh một khi có chiến sự hưng khởi tinh la người tựa như là nghe thấy máu tươi cá mập cùng nhau tiến lên bây giờ một bạn dẫn đầu tinh la quân đội quét ngang một cái vương quốc đại hoạt toàn thắng còn lại tinh la người sẽ có cảm tưởng thế nào tinh la đế quốc lấy chiến hôn thăng tước nói cách khác đối với người binh thường cùng hạ cấp hồn sư mà nói chỉ có chiến tranh bộc phát mới có thể trở nên nổi bật bây giờ một bạn trong quân đối với tinh la người mà nói cũng là chỗ đi tốt nhất hắn kết quả tất nhiên là tinh la đế quốc chiến ý ngập trời toàn dân s a i binh cho đến lúc đó coi như như ngươi lời nói một bạch dự tính ban đầu chỉ là vì hoàn thành thần kiểm tra đối một cách vương quốc n h ấ t lên chiến tranh tại đế quốc con số hàng trăm triệu tinh la người chiến ý thôi động phía dưới chiến tranh cũng vô pháp đình chỉ trên thực tế bây giờ sự lo lắng của ta đã sơ hiện mánh khói dựa theo ngươi thuyết pháp một bạc hẳn là chỉ là nghĩ phát động một trận chiến tranh nhưng bây giờ một bạc cũng đã nhấc lên trận thứ hai chiến tranh điều này nói rõ một bạc đã khống chế không nổi hắn bộ hạ chiến ý đại sư nói một hơi hàn phong mấy người cũng là một hơi nghe xong đối với phất lan đức bọn người mà nói nguyên bản vừa mới buông xuống tâm bây giờ lại có treo lên hàn phong nói không sai nhưng đại sư nói cũng không sai lấy tinh la người đối với chiến tranh mẫn cảm trình độ đại sư giả thiết là tuyệt đối có khả năng phát sinh thậm chí đây cũng không phải là giả thiết mà chính là đang phát sinh sự thực đái một bạch cuối cùng chỉ là thần chỉ truyền nhân là người không phải thần coi như hắn muốn ngừng chiến trở lại nhưng hắn không xuống những cái kia tinh la tướng sĩ cũng sẽ không đồng ý đó cũng không phải là đái một bạch muốn đi thì đi đến hàn phong nghe xong cũng là mặt lộ vẻ gì sắc hàn phong không thể không thừa nhận chính là đại sư lời nói thật đúng là hàn phong cùng đái một bạc h trước đó không nghĩ tới đái một bạc hiện h tại đoán chừng thì đang ở buồn giàu đâu nhưng hàn phong đem đại sư nói tới nội dung tiêu hóa về sau lại là nhẹ nhóm cười cười nhún g vai đối đại sư hỏi đại sư ngươi là sợ đến sau cùng bạc h lão đại tại q u ầ n tình xúc động phía dưới coi như trong lòng không muốn cũng không thể không đi đến nhất thống đại l ụ c con đường sao đại sư nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong t r u n g điệp gật đầu thu thời đại cách cuộc có hạn liền xem như đại sư cũng cảm thấy thống nhất cũng không phải là chuyện tốt này mang ý nghĩa nhất ra độc đại duy ngã độc tôn này mang ý nghĩa truyền thống tan biến này mang ý nghĩa đại l ụ c dung chuyển hàn phong lại không nghĩ như vậy tuy nói chính hàn phong cũng không thấy đến hiện tại đấu là đại lục thích hợp thống nhất nhưng hàn phong nhưng thủy trung cho rằng chỉ có thống nhất mới là đại lục cuối cùng kết cuộc cùng phát triển mạnh lên đường tắt về phần đế quốc ở giữa tranh đấu có thể xúc tiến hồn sư tiến bộ cùng phát triển loại hình thuyết pháp cái này theo hàn phong hoàn toàn cũng là lời nói vô căn cứ đấu tranh hoàn toàn chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn xúc tiến lực lượng hồn sư thể hệ phát triển cùng tiến bộ nhưng cứ thế mãi sẽ chỉ không ngừng bên trong hao tổn chỉ có giao lưu mới là đối lực lượng hồn sư hệ thống tiến bộ phương thức tốt nhất phương pháp kể một ngàn nói một vạn đấu tranh là muốn chết người người đều tử quang hệ thống sức mạnh mạnh hơn ai có thể kế thừa đâu mà không có đối thủ nhân loại tính c h ơ sẽ sinh sôi nhát gan điểm này hàn phong cũng không phản đối nhưng nói đi thì nói lại nhìn chung đấu la thế giới trước sau bốn vạn năm đấu la đại lục có thể từng khuyết thiếu qua đối thủ gần có ẩm nút t à i tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh chi trong hồ đám hung thú hải ngoại nhật nguyệt đại lục cùng còn không có ngoi đầu lên tà hồn sư xa còn có gì vực sinh linh thậm chí tinh cầu bên ngoài t ộ c quần văn minh nhiều như vậy đối thủ chờ đợi đấu la đại lục đi đối mặt lại cứ mình hai cái đế quốc ở giữa cãi nhau ẩ m ý mấy cái tôn môn ở giữa ngươi lừa ta gạt không khỏi quá mức không phóng khoáng đương nhiên những lời này hàn phong là không thể nào trong cái này nói ra hàn phong thấy đại sư gật đầu đành phải cười khổ một tiếng nói như đại sư lời nói bạch lão đại bị hắn bộ hạ chi chiến ý lôi cuốn cái này có lẽ sẽ phát sinh nhưng thống nhất đại lục cái gì hắn không có cơ hội u vinh quy quy mơ vì sao đại sư nghe vậy rất là không hiểu hỏi ngược lại tại đại sư xem ra đái một bạc thân là thần chỉ truyền nhân cá nhân thực lực phương diện là tuyệt đối không có vấn đề ít nhất là có cơ hội nếu là hàn phong không đi ngăn cản hắn đái một bạc chỉ cần đánh bại thiên nhận tuyết cũng là đại lục đệ nhất nhân lúc này đại sư còn không biết đường tam đã trở thành hải thần truyền nhân về phần thân phân địa vị phương diện tinh la đế quốc quốc lực tuyệt đối mạnh hơn thiên đấu đế quốc quân sự lực lượng càng là mấy lần với thiên đấu đế nước thiên đấu đế quốc lúc trước duy nhất có thể uy hiếp được tinh la quân đội độc cô bác bây giờ tại đ á i một bạt trước mặt sợ là cũng không đáng nhấc lên nói tóm lại đái một b ạ c h là tuyệt đối có tư cách tranh giành đại lục nhưng hàn phong lại là trợn mắt chừng một cái chuyện đương nhiên nói bởi vì có một người sẽ t r ư ớ c hắn một bước u vinh quy quy mơ đại sư lông mày lại là nhíu một cái thăm dò mà hỏi bị bị đông bị bị đông nghe được cái tên này hàn phong cũng là xứng sờ sau đó l u n túng nói À. nàng miễn c ư ỡ n g cũng coi như nửa cách đi vừa rồi hàn phong là thật đem bị bị đông cấp quên đó là ai không phải bị bị đông đại sư liền căn bản nghĩ không ra những nhân tuyển khác tuyết p h a nhưng không có tư cách thống nhất đại lục tự vệ đều rất miễn c ư ỡ n g ta a hàn phong nhích miệng cười một tiếng hì hì cười nói cũng không thể nói là thống nhất đại lục đại khái ý tứ không sai biệt lắm nhưng là chuyện ta muốn làm cùng các ngươi lý giải thống nhất khả năng hoàn toàn khác biệt cùng bị bị đông muốn thống trị càng là hoàn toàn hai khái niệm ngươi hàn phong lời này vừa mới nói xong phất lan đức bọn người lại là xứng sờ năm tấm trên mặt đều rõ ràng viết làm sao có thể bốn chữ bọn họ tình nguyện tin tưởng là đường tam tốt xấu đường tam còn thành lập một cái đường môn thế lực về phần hàn phong một cách muốn thống nhất đại lục người Sẽ c ử tuyệt thất bảo lưu ly t ô n g mời chào Sẽ đem thiên đấu đế quốc quốc quân chi vị chắp tay nhường cho người nhìn thấy phất lan đức thần sắc trên mặt bọn họ hàn phong khói mắt không khỏi vì đó nhảy một cái tuy nhiên chính hàn phong cũng thừa nhận hắn không có làm thổ hoàng đế dục vọng nhưng đó cũng là hắn không muốn làm không phải làm không được a cảm giác có bị mạo phạm đến hàn phong gượng cười hai tiếng có chút cứng n g ắ t nói đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm hai mươi bảy nhạc phụ kỳ thật ta còn có cái lão bà các ngươi nói hàn phong nói là thật sao sau nửa canh giờ hàn phong đã rời đi phòng làm việc của viện trưởng nhưng trong văn phòng năm người lại thật lâu khó tả thẳng đến thời gian một chén trà công phu đi qua sau lý út tùng mới không lưu loát nuốt n g ụ m nước bọt khó nén kinh hãi đối còn lại bốn người hỏi phất lan đức giơ tay lên bên trong chén trà uống một ngụm không khí về sau lắc đầu cười khổ nói nhìn dáng vẻ của hắn cũng không muốn nói là cười hắn khả năng thật nghĩ làm như vậy mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận hoàn toàn chính xác có tư cách này ta cũng cảm thấy như vậy kia tiểu tử nói quá t r ă m chú triệu vô cực cũng là phù họa nói gãi gãi đầu nói tuy nhiên ghi tiểu tử nói rất nhiều nghe không hiểu nhưng hắn giống như đối cái gọi là quyền lực chẳng thèm ngó tới dựa theo lối nói của hắn hắn giống như hoàn toàn sẽ không tham dự trong đó vậy hắn phí lớn như vậy công phu làm gì c á c h này không phải liền là hàn phong t ắ c phong sao đại sư cũng là cười khổ một tiếng nói nếu như hàn phong thật muốn thống nhất đại lục vô luận là thất bảo lưu ly tông hay là thiên đấu đế quốc đều là hắn rất tốt ván cầu nhưng hắn đều quyết tuyệt không phải sao về phần nguyên nhân trong đó tuy nhiên hàn phong không nói nhưng khẳng định có hắn nhất định phải làm đạo lý hắn cũng không phải cái quên mình vì người hạng người phất lan đức gật gật đầu nói đúng là như thế nhưng là tiểu cương ngươi thật cảm thấy hàn phong muốn làm sự tình đối đại lục mà nói sẽ là chuyện tốt sao ta hiện tại còn không rõ ràng lắm đại sư lắc đầu rất thẳng thắn thừa nhận mình vẫn chưa chân chính giải đọc hàn phong ý chí nói tuy nhiên tại hàn phong trong miêu tả như thế tương lai rất tốt đẹp nhưng chân chính áp dụng tất nhiên sẽ gặp phải lực càn tuy nhiên lấy hàn phong thực lực cùng thế lực hắn có thể không sợ nhưng hy sinh là ước không thể thiếu trọng yếu nhất cũng là vũ hồn điện hàn phong tựa hồ cũng không muốn triệt để phá hủy vũ hồn điện ta đối điểm này thủy trung vẫn là cảm thấy còn chờ thương thảo chỉ là liền cùng hàn phong nói đồng d ạ n g chỉ cần hắn nguyện ý c á c h này hoàn toàn là có thể đạt tới lấy hắn cùng một bài quan hệ một bài tất không có khả năng c ử tuyệt mà lại đại khái dẫn đầu một bạch đã đáp ứng hắn thiên đấu đế quốc phương diện tuyết pha cũng không có c ử tuyệt hàn phong tư cách hiện tại duy nhất nằm ngang ở hàn phong trước mặt cũng chỉ có vũ hồn điện a phất lan đức nghe xong cũng là thở dài một hơi nhớ ngày đó những ngày đầu cổ cải từng c á c h đều là đối hắn nghe lời răm rắp để bọn hắn hướng đông tuyệt không dám hướng tây lúc này mới mấy năm hắn liền đã cảm giác được nồng đậm cảm giác bất lực đường tam thành lập đường môn đái một bạch phát động chiến tranh hàn phong trước đã sơ triển kế hoạch mà hắn cái này lão viện trưởng lại ngay cả n h u c tay một hai cơ hội đều không có các ngươi bọn này đại lão ra làm sao từng c á c h lo được lo mất lúc này liễu n h ị long lên tiếng cắm eo thon quát nói hàn phong không phải nói sao các ngươi dạng này không khỏi quá dối trá một điểm đi hàn phong kế hoạch còn chưa có bắt đầu các ngươi liền bắt đầu phủ định vạn nhất hàn phong thành công đâu đây chính là công tại thiên thu đại sự nếu như hàn phong có thể thuyết phục một bạt cùng tuyết pha chúng ta còn có cái gì tốt kháng cử hàn phong kế hoạch một khi thành công đối với học viện chúng ta mà nói không phải thiên đại hảo sự sao đối với người b ì n h thường mà nói cũng là rất được hoan nghênh sự tình có tổn thất chỉ có những cái kia giá á o túi cơm quý t ộ c chúng ta cái này từng cái một nghèo hai trắng có cái gì tốt kháng c ử cùng đáy một b ạ c h sự tình khác biệt lần này liễu n h ị long lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn duy trì hàn phong trừ hàn phong trước đó này đinh tai nhức ấp chất vẫn đ i ể m tĩnh liễu n h ị long bên ngoài để liễu n h ị long chân chính nguyện ý duy trì hàn phong nguyên nhân là bởi vì hàn phong kế hoạch một khi triển khai liền tất nhiên sẽ cùng bị bị đông đối đầu hàn phong muốn là một người người bình đẳng đại đồng chi thế mà bị bị đông muốn đúng là một cái suy ngã độc tôn đế quốc cả hai tồn tại căn bản mâu thuẫn không cách nào điều hòa chỉ cần hàn phong có thể cùng bị bị đông nữ nhân kia đối đầu liễu n h ị long nói cái gì đều sẽ duy trì hàn phong bị liễu n h ị long như thế một quát lớn đại sư cũng là tự dếu cười cười. Hắn lại không tự chủ nghĩ rất nhiều. nhưng hắn ngay cả hàn phong ý chí cũng còn không có thấy rõ. lại nào có cái gì tư cách đối hàn phong kế hoạch soi m ố i đâu mà lại hàn phong có rất nhiều địa phương nói không tỉ mỉ. đại sư vô ý thức phát giác được rất nhiều lỗ thủng. tỉ như hàn phong đối thất bảo lưu ly tung các loại tung môn thái độ như thế nào. lại tỉ như hàn phong vì cái gì đối vũ hồn điện tôn kia thần chỉ truyền nhân không nhắc tới một lời rất hiển nhiên hàn phong đối bọn hắn nói cũng chỉ là kế hoạch một góc của băng sơn tuyệt không nói t h ẳ n g ra còn có xứ lại nhưng còn không đợi đại sư đặt câu hỏi hàn phong liền rời đi kỳ thật nói cho cùng hay là bởi vì có đái một bạch sự tình trước đây để bọn hắn đối hàn phong kế hoạch một chút nhiều kháng cự điểm này hàn phong có lẽ còn phải cảm tạ đái một b ạ c h để hắn tiết k i ệ m không ít miệng lưới cùng lúc đó ngay tại phất lan đức bọn người từng cái còn kinh hãi tại hàn phong kế hoạch thời điểm hàn phong đã đi tới thất bảo lưu ly tông trụ sở bên ngoài đối với thất bảo lưu ly tông hàn phong cũng sống là về nhà tự nhiên cũng không cần thông báo cái gì rất là tự nhiên sờ đến ninh phong trí bên ngoài thư phòng ninh phong trí khí cơ ngay tại trong đó hàn phong có thể khẳng định về phần tại sao muốn dùng sờ đó là bởi vì hàn phong không muốn gây nên bạo động dù sao lấy hắn tại thất bảo lưu ly tông uy vọng chỉ sợ vừa xuất hiện liền có thể khiến vô số thất bảo lưu ly tông để tử tâm tuôn ra bành trướng vì ngăn ngừa phiền phức hàn phong hay là lựa chọn chui vào thất bảo lưu ly tung đi x ử lai、like、khắc hoặc viện thời điểm hàn phong cũng là làm như vậy vào đi đứng ở ngoài cửa hàn phong còn chưa kịp gõ cửa chỉ nghe thấy trong môn ninh phong trí này giọng ôn hóa vang lên ninh phong trí bản thân khẳng định là không thể nhận ra cảm giác hàn phong hành tung nhưng cổ rong có thể à hàn phong cũng không có tận lực đi che giấu trên người mình khí cơ hết lần này tới lần khác phổ thông đệ tử cũng liền thôi đối cổ rong loại này chìm đắm không gian chi đạo mấy chục năm tên rảo hoạt mà nói hàn phong cái này căn bản liền cùng hô to mình trở về không có gì khác biệt hàn phong cũng đã sớm dự liệu được cho nên lúc này ngược lại là không có cái gì kinh ngạc chuyện đương nhiên đẩy cửa phòng ra như hàn phong sở liệu ninh phong trí đang cùng trần tâm đối ẩm mà phía sau bọn họ thì đứng cổ rong ba người đều cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình cổ rong cùng trần tâm nhìn thấy hàn phong lần đầu tiên tự nhiên không tránh khỏi kinh hãi dù sao hàn phong khí tức trên thân quá mức cường thịnh nhất là cổ rong hắn lúc trước đem hàn phong đưa đến cực bắc chi địa thời điểm hàn phong mới hơn bảy mươi cấp a hơn một năm công phu liền chín mươi cấp tuy nhiên ngắn ngủi sau cơn kinh hãi hai người cũng khôi phục bình tĩnh thứ nhất là mấy chục năm s ó n g to gió lớn tạo nên bọn họ như là s i s u tâm cảnh coi như hàn phong đột phá lại thế nào dọa người bọn họ cũng không đến nỗi đại hống đại khiếu thứ hai thì là bởi vì bọn hắn biết hàn phong thân phụ thần chỉ truyền thừa chỉ cần liên hệ với thần chỉ hàn phong trên thân phát sinh c ỡ nào chuyện thần kỳ đều không đủ là lạ đi thần chỉ bản thân chẳng phải có được hóa mục nát thành thần kỳ ngập trời thần lực sao ninh phong trí thì là hài lòng nhìn xem hàn phong hàn phong cái này con dễ mang cho hắn kinh hì quá nhiều nhiều đến ninh phong trí trừ hài lòng bên ngoài cũng tìm không được nữa cái khác thái độ đi đối mặt hàn phong đương nhiên cùng ninh phong trí gặp mặt về sau lại là không thiếu được nói lên đái một b ạ c h sự tình thân là thiên hạ hôm nay để nhất t ô n t ô n chủ ninh phong trí làm thế nào có thể đối tinh la đế quốc sự tình chẳng quan tâm tuy nhiên ninh phong trí dù sao cửa cư cao vị xem như một cái không hơn không kém thượng vị giả suy nghĩ vấn đề phương thức cùng phất lan đức bọn họ có khác biệt lớn như thế để hàn phong còn lại không ít miệng lưới hàn phong chỉ là làm sơ giải thích về sau ninh phong trí liền hiểu biết nguyên do trong đó không hỏi thêm nữa về sau trần tâm lại hỏi hàn phong thực lực bây giờ hàn phong chỉ là m ị t mờ nói mình có thể tại trần tâm thủ hạ g i ữ cho không bị bại hàn phong khẳng định là khiêm tốn hắn cũng không muốn đà kích trần tâm nếu để cho trần tâm biết mình bây giờ đã siêu việt cực hạn đấu la đoán chừng sẽ phiền muộn một đoạn thời gian rất dài a dù sao trần tâm thế nhưng là rất hiếu thắng nhưng hàn phong không nghĩ tới chính là trần tâm thắng bại tâm xa so với hàn phong tưởng tượng càng mạnh khi biết hàn phong có thể cùng mình địch nổi về sau quả thực là muốn kéo lấy hàn phong cùng hắn chính diện chiến qua một trận lẫn nhau chứng tâm đắc cũng không phải trần tâm không tin hàn phong cảm thấy hàn phong nói mạnh miệng chỉ là thân là kiếm tu lăng lệ kiếm ý để trần tâm nhìn thấy thế lực ngang nhau đối thủ về sau liền không nhìn được muốn cùng nó thống khoái nhất chiến có thể hàn phong nơi nào nguyện ý a vạn nhất không dừng lực đâu tuy nhiên cũng may lúc này ninh phong trí giải vây cho hắn đối hàn phong hỏi hàn phong ta gặp ngươi vào cửa thời điểm liền mục có vẻ trần trừ là có chuyện gì nghĩ thương lượng với chúng ta sao ninh phong trí thấy rất chuẩn hàn phong hoàn toàn chính xác có việc nghĩ thương lượng nhưng ninh phong trí sau khi hỏi xong hàn phong lại có vẻ càng thêm do dự q u ấ n bách ninh phong trí cũng không kịp trần tâm thấy hàn phong thật có lời muốn nói tự nhiên cũng không ép lấy hàn phong cùng hắn luận bàn tăng thêm cổ rong ở bên trong ba người l ặ n g lặng chờ đợi hàn phong hàn phong cuối cùng vẫn là không chịu nổi tăng hắn một cái bình tĩnh tâm thần nhìn về phía ninh phong trí từng chữ nói ra nói nghiêm túc nhạc phụ kỳ thật ta còn có cái lão bà đ ấ u la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm hai mươi tám thẳng thắn hàn phong đây tuyệt đối xem như n g ứ a ra không sợ hãi người chết không nghĩ nào có người nhìn thấy nhạc phụ mình thời điểm dám như thế thẳng thắn nói trừ đối phương nữ nhi bên ngoài mình bên ngoài còn có một cái tình nhân không thể nói là tình nhân hàn phong là trực tiếp lấy lão bà tương xứng chính là thê t ử vị cùng ninh vinh vinh quan trọng hơn chính là hàn phong nhạc phụ hay là đương thời đệ nhất tông tông chủ bên người còn đi theo hai vị đem ninh vinh vinh từ nhỏ sủng đến lớn phong hào đấu la nói không khoa trương trừ hàn phong không có người nào dám như thế nói chuyện với ninh phong trí tóm lại hàn phong cũng là có lực lượng dù sao ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đều lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương lấy hàn phong thực lực bây giờ hắn cũng không sợ cổ dong cùng trần tâm lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít cái này nếu là đổi lại mấy năm trước không có thực lực này hàn phong không nói không dám cùng ninh phong trí như thế thẳng thắn tốt xấu trong lòng vẫn là có chút phạm sợ nhưng để hàn phong không nghĩ tới chính là hắn tưởng tượng bên trong nổ họa cũng không có tới lâm ninh phong trí nghe hàn phong sau khi nói xong cũng là chừng hai mắt một cái. hàn phong thậm chí nhìn thấy hắn đáy mắt tán phát ra tức giận. nhưng lại rất nhanh l ợ i d ụ n g mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút. giận hắn không tranh sau khi thở dài. ngược lại là cũng không có trách móc nặng nề hàn phong cái gì. chính ninh phong trí cũng là nam nhân. nơi nào không biết trong lòng nam nhân đều đang nghĩ thứ gì ăn trong chén. nhìn xem trong nồi. đây là mỗi một nam nhân tổng cộng có kém tính hoặc nhiều hoặc ít a lui một vạn bước giảng chính ninh phong trí đều có mấy phòng tiểu thiếp có chỗ nào có tư cách nói hàn phong cái gì đâu thật sự cho rằng thất bảo lưu ly tông nhà kia truyền thuật phòng the là một chồng một vợ có thể chơi đùa ra đồ vật v ạ n nhất cưới cái không thả ra thây tử vậy coi như là tiểu thiếp việc trần tâm cùng cổ rong phản ứng liền càng thêm vượt quá hàn phong dự kiến hàn phong nguyên lai tưởng rằng bọn họ sẽ lòng đầy căm phấn vì ninh vinh vinh b i n h v ư ợ t kẻ yếu giận dữ mắng mỏ hàn phong trần trừ nhưng trên thực tế đây hết thảy đều không có phát sinh trần tâm chỉ là nhìn chằm chằm hàn phong sâu h ớ p một cái nước trà về sau ý vị thâm trường đối hàn phong hỏi việc này vinh vinh có biết lão phu đến nhắc nhở ngươi việc này trung quy là ngươi không tử tế vinh vinh vô luận như thế nào tranh giành tình nhân thậm chí là nổi trận lôi đình đều là hợp tình lý ngươi phải làm cho lấy nàng đừng đem ngươi trước kia tính xấu lấy ra nếu không sẽ chỉ thương tổn vinh vinh tâm hàn phong nơi nào nghe không hiểu trần tâm đây là lo lắng cho mình cùng ninh vinh vinh bởi vì chuyện này mà tình cảm vỡ tan tại dạy dỗ mình làm sao trấn an ninh vinh vinh đâu tuy nhiên trần tâm không có nói rõ nhưng hàn phong nơi nào không rõ trần tâm đây là tại nói với mình đừng cứng ngắt lấy tính khí nên nói điểm chịu thua mà nói liền nói điểm nên dỗ g i à n h điểm liền dỗ g i à n h điểm nên làm lui bước liền lui điểm nhìn ra được trần tâm sợ là đạo này lão thủ so sánh với trần tâm cổ dong liền lộ ra trực tiếp nhiều trực tiếp ôm hàn phong bà vai cười to nói lão phu đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi không an phận tuy nhiên ngươi cũng không cần sợ lấy lão phu đối vinh vinh hiểu biết khẳng định là sẽ không phản đối ngươi nạp thiếp tuy nhiên tiểu tử ngươi là có bản l ĩ n h hai mươi tuổi niên kỳ không chỉ tu vì nghịch thiên tại lấy nữ h à i tử niềm vui bên trên cũng là việc nhân đức không nhường ai a nghĩ lão phu lúc trước hai mươi tuổi thời điểm còn đang vì đột phá hồn đế mà buồn g ầ u đâu ha ha ha đem ba người phản ứng thu hết vào mắt hàn phong không khỏi trợn mắt chừng một cái hàn phong xem như nhìn ra đang ngồi mấy vị không có một cái nội tình là sạc h sẽ may mà hàn phong trước đó còn khẩn trương tới uổng công lời tuy như thế hàn phong hay là buông lỏng một hơi cũng là nhờ có trước mắt ba vị đều là người không an phận nếu là ninh phong trí cũng giống đường hảo như thế là cái s i tâm nam nhân tốt cửa này sợ là không dễ chịu tiền bối yên tâm việc này vinh vinh đã sớm biết được hàn phong thở phào một hơi đối trần tâm hồi đáp hàn phong kiểu nói này trần tâm ba người đều là hài lòng gật đầu dấu riêng ninh vinh vinh bên ngoài câu tam đáp tứ cùng tại ninh vinh vinh ngầm đồng ý phía dưới tình trạng ý thiếp là hoàn toàn hai chuyện khác nhau nói tóm lại đã ngay cả ninh vinh vinh đều đã ngầm đồng ý vậy bọn hắn đã không còn gì để nói gả cho hàn phong trung quy là ninh vinh vinh mà không phải bọn họ ninh phong trí gật gật đầu chừng hàn phong liếc một chút xem như biểu đạt mình làm lão phổ thân bất mãn sau đó liền ôn thanh nói đã vinh vinh đều đã đồng ý chúc ta những n à y làm trưởng bối tự nhiên cũng không dễ chịu nhiều can thiệp các ngươi người trẻ tuổi sự tình chỉ là có một chút ngươi nếu dám cô phủ vinh vinh ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ninh phong trí không có cách nào đem hàn phong thế nào nhưng thái độ vẫn là muốn có hàn phong chắc chắn sẽ không mốc hề hề nói ngươi có thể đem ta thế nào rất là chăm chú gật gật đầu n g h ĩ a chính ngôn từ nói nhạc p h ụ đại nhân yên tâm ninh phong trí lúc này mới hài lòng ngay sau đó ninh phong trí lại đối hàn phong ăn c ầ n dạy bảo nói hàn phong việc này không phải ta nói ngươi ngươi nên nói sớm ra con gái người ta cùng ngươi ngươi liền nên cho người ta một cái danh phận giống như bây giờ thật không minh bạch xem như chuyện gì xảy ra đã vinh vinh cũng không có ý kiến ngày khác ngươi liền nên dẫn người ta nhìn một chút p h ủ mẫu bất kể như thế nào dù sao cũng nên có cái chương trình nói ninh phong trí lại hỏi cô nương là nơi nào người thế nhưng là hồn sư tu vi như thế nào họ gì tên gì thế nhưng là trong tôn môn người hàn phong ngươi chớ có trách ta ngại mần yêu giàu nếu là người bình thường lấy thân phận của ngươi nàng là không xứng với ngươi đây không phải cổ hủ nếu là trinh lệ quá lớn, vô luận là tầm mắt hay là kiến g i ả i đều có sự bất đồng rất lớn. điểm này, kiếm thuốc cùng xương thuốc đều là người từng chảy. ngươi đại khái có thể hỏi một chút bọn họ, phong hào đấu la còn như vậy, huống chi là ngươi ngươi là nhất định thành thần người. nếu là bạn lữ không thể thành tựu phong hào đấu la, thọ mệnh nhiều nhất không hơn trăm năm. hồng nhan chóng già a ninh phong trí nói tới câu câu đều có lý nhưng hàn phong lại có chút im lặng hàn phong gãi gãi đầu nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào ắt cái này à nhìn thấy hàn phong trên mặt vẻ xấu hổ ninh phong trí những mày nghiêm nhị hỏi chẳng lẽ chính là người bình thường đây cũng không phải chẳng bằng nói ta chỉ là sợ các ngươi không chịu nhận hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng không khỏi co rụt đầu lại nói cổ rong thấy thế không vui nói có cái gì không chịu nhận chẳng lẽ là nam nhân không hàn phong toàn thân run lên gần như kinh hãi nhìn cổ rong liếc một chút kêu lên ta không tốt long dương cổ rong nhún nhún vai nói cái này không ghét đã không phải nam nhân có cái gì khó mà nói hàn phong thấy thế nghĩ thầm đưa đầu nhất đao rụt đầu cũng là nhất đ a u dù sao việc đã đến nước này cũng không có đạo lý tiếp tục giấu riêng đi dứt khoát thở dài nói ra thiên nhận tuyết trừ vinh vinh bên ngoài thiên thiên đồng dạng là trong lòng ta tình cảm chân thành thiên nhận tuyết rất quen thuộc tên hàn phong vừa mới nói ra thiên nhận tuyết tên cổ dong trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng phối hợp lẩm bẩm ninh một tiếng cái này không trách cổ rong phản ứng trì đồn thiên nhận tuyết rất ít lấy tên thật hành tẩu đại lục trừ ngụy trang tuyết thanh hà đoạn thời gian kia ngoại giới đối nàng s ư n g hô bình thường đều là dùng võ hồn điện thánh nữ thiên sứ thánh nữ các loại danh hào mà không phải tên thật thiên sứ thánh nữ vũ hồn điện thần chỉ truyền nhân ninh phong trí lại là s o cổ rong phản ứng càng nhanh bỗng nhiên đứng lên kinh hãi quát to một tiếng nước trà trên bàn tung tói một thân càng không tự biết mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc cùng hắn bình thường bộ kia phong khinh vân đảm trí tuệ vững vàng hình tượng hoàn toàn khác biệt nhưng lúc này ninh phong trí lại không để ý tới cái gì hình tượng vấn đề đây chính là thiên nhận tuyết á ninh phong trí nằm mơ đều không nghĩ tới hàn phong có thể cùng thiên nhận tuyết tốt hơn mà lại ninh vinh vinh thế mà đã sớm biết mình cái này làm cha thế mà đến bây giờ mới biết được không chỉ là ninh phong trí cổ dong cùng trần tâm lúc này cũng kịp phản ứng chừng to mắt nhìn t r ọ n g chọc vào hàn phong miệng không tự chủ được lớn lên hàn phong nói ra câu nói này về sau ba người não tử triệt để hỗn loạn hết thảy đều loạn lúc trước hay là thiên đấu thái tử lúc thiên nhận tuyết đối hàn phong phá lệ hậu đãi hàn phong thái độ đối với vũ hồn điện lúc trước đột chết tuyết xạ hành động cùng hàn phong nâng đỡ tuyết pha thượng vị một loạt chuyện này đều loạn hàn phong lúc này lại là gật gật đầu việc đã đến nước này hàn phong cũng không có gì tốt tỷ h u y rất là quang côn thừa nhận nói không sai chính là nàng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm hai mươi chín hàn phong kế hoạch ta không chịu nhận ninh phong trí đột nhiên quát to một tiếng nhìn ra hàn phong cùng thiên nhận tuyết sự tình đối với hắn sung kích rất lớn trần tâm cùng cổ dong cũng không có tốt hơn chỗ nào bình tĩnh nhìn chằm chằm hàn phong chờ đợi lấy hàn phong giải thích hàn phong cùng thiên nhận tuyết tương hố là tình cảm chân thành thiên nhận tuyết n ổ i ứng thiên đấu đế quốc, lấy tuyết thanh hà thân phận, mưu đồ thiên đấu đế quốc, mà hàn phong thì tại sử lai khắc học viện, đem tuyết pha đẩy lên hoàng vị, thiên nhận tuyết thân là vũ hồn điện thánh nữ, hàn phong nhưng đứng ở thất bảo lưu ly t ô n g lập trường, ngăn cản vũ hồn điện săn hồn hành động, thậm chí thiết kế chơi chết vũ hồn điện tam đại tuyệt thế đấu la. thậm chí trong đó còn bao gồm chín mươi bảy cấp thánh long đấu la đây là tại chơi vô gian đ ả o sao hàn phong đoán liền biết ninh phong trí phản ứng của bọn hắn sẽ là dạng này thở phào một hơi nói sự tình tương đối phức tạp nhưng tuyệt đối cùng các ngươi nghĩ không giống ta cùng vũ hồn điện không có quan hệ gì cùng ta có quan hệ chỉ là thiên nhận tuyết về sau hàn phong đem mình cùng thiên nhận tuyết sự tình đại khái nói cho ninh phong trí ba người cai na dấu hàn phong tự nhiên sẽ không lắm miệng dù sao ai cũng có tư ẩn làm sao có thể toàn bộ nói hết ra đêm tân hôn sự tình có thể nói cực tây hoang m à kém một bước sự tình có thể nói tuy nhiên hàn phong hay là đại khái đem mình cùng thiên nhận tuyết quan hệ làm rõ ninh phong trí ba người cũng không phải vụng về người hàn phong nói tuy nhiên không tính tường tận nhưng ninh phong trí ba người tốt xấu là mời minh bạch thật lâu qua đi ninh phong trí có chút ít thồn thức thở dài thế gian này lại có như thế trùng hợp sự tình nói cách khác tại thiên đấu chuyện xảy ra trước đó ngươi cũng không biết thiên nhận tuyết chân thực thân phận trần tâm quái gì nhìn hàn phong liếc một chút hỏi hàn phong ngượng ngùng gật gật đầu trần tâm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật có ngươi trần tâm cũng là thật không biết nên nói cái gì đối với hàn phong lựa chọn hắn không có phàn nàn ý tứ cũng không muốn duy trì nhưng đổi chỗ mà xử trần tâm cảm thấy mình cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy chỉ là để trần tâm cảm thấy ngạc nhiên là rõ ràng như thế hoang ngôn hàn phong thế mà hoa trọn vẹn mấy năm mới khó khăn lắm nhìn thấu phàm là hàn phong đối thiên đấu hoàng thất để ý một chút đ ề u phải biết thiên đấu hoàng thất trừ một cái tuyết pha bên ngoài không còn gì khác công chúa càng không chủ nhóm a chỉ có thể nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh đi hàn phong minh bạch trần tâm có ý tứ gì không có ý tứ gãi gãi đầu cũng không phản bác vào trước là chủ chính hàn phong cũng không nghĩ tới mình có thể tại tinh đấu đại s â m lâm đụng tới lẻ loi một mình thiên nhận tuyết à, cổ xong thì là nhíu nhíu mày nhìn về phía hàn phong hỏi ban đầu là ngươi đem thiên nhận tuyết tại chúc ta dưới mí mắt cứu đi thế nhưng là khi đó ngươi không phải tại cực bắc chi địa sao mà lại tiểu tử ngươi ngay lúc đó mấy cái hồn kỹ lão phu thế nhưng là biết đến căn bản không có khả năng giấu riêng được lão phu tai mắt càng đừng đ ề c ậ p cứu người trọng yếu nhất chính là dựa theo đường tam thuyết pháp lúc trước c ứ u đi thiên nhận tuyết là một c á c h băng thuộc tính võ hồn song sinh võ hồn chờ một chút tiểu tử ngươi sẽ không là song sinh võ hồn đi cổ song nói nói liền chính đã đoán được câu trả lời chính xác kinh hãi quát to một tiếng kinh ngạc nhìn hàn phong hàn phong nhún nhún vai trực tiếp gọi ra đ ạ t đến băng võ hồn cực hàn khí tức tràn ngập ra chính là cổ dong cùng trần tâm cũng không khỏi đánh cái dùng mình hồn lực không tự chủ được toát ra hổ vệ bản thân cùng bên người ninh phong trí hàn phong đạt đến băng thế nhưng là cực h ạ n chi băng hơn nữa còn là chín mươi cấp cực h ạ n chi băng dù chỉ là hàn khí cũng không phải ninh phong trí loại này phụ trợ hồn thánh có thể ngăn cản chính là như vậy hàn phong từ chối cho ý kiến thừa nhận mình song sinh võ hồn sự t ì n h uy thật giả ai nhưng lúc này vô luận là cổ dong hay là trần tâm hay là ninh phong trí đều hoàn toàn không có nghe hàn phong đang nói cái gì chỉ là xứng sờ nhìn xem hàn phong sau lưng này bảy viên tinh hồng sắc hồn hoàn không lưu loát nuốt ngụm nước bọt đầy mắt hãi nhiên liền cái nhìn này trần tâm cảm giác kiếm tâm của mình đều nhanh nát a dòng i ã bảy viên mười vạn năm hồn hoàn mỗi một mai khí tức đều cường thịnh đến cực hạn không chút nào sẽ làm sơ hảo thiên đấu la viên kia kém thậm chí có như vậy hai ba mai v ẹ n vẹn chỉ là nhìn một chút cổ dong cùng trần tâm liền sinh ra phát ra từ đáy lòng kiêng kỳ cái này mấy cái hồn hoàn xuất xứ tất nhiên là mấy đầu cường hãn đến cực hạn hồn thú thậm chí so hiện tại đang thất bảo lưu ly tông t r o n g nhà hộ viện đại minh nhị minh càng mạnh hàn phong nhìn thấy ba người thần sắc cũng ý thức được mình hồn hoàn phối trí có lẽ có ít kinh hãi thế tục vội vàng thu lại ngượng ngùng cười một tiếng nói một chút cơ duyên một chút cơ duyên qua một hồi lâu cổ s o n g ba người mới hoàn hồn nhìn về phía hàn phong ánh mắt cực kỳ phức tạp thật lâu khó tả nếu như hàn phong c á c h này quên một chút cơ duyên vậy bọn hắn vậy coi như cái gì hàn phong thất hoàn đỏ cả nếu là chỉ có thể tính một chút cơ duyên này cổ dong cùng trần tâm hai c á c h này ngay cả một viên mười vạn năm hồn hoàn đều không có uy tín lâu năm phong hào đấu la tính là gì xui đến đổ máu lời này cũng liền hàn phong nói ra được khi nhìn đến hàn phong thứ hai võ hồn bảy viên hồn hoàn về sau cổ dong cũng không muốn xoắn suýt cái gì song sinh võ hồn không song sinh võ hồn vấn đề sâu kín thở dài hắn đến thừa nhận hắn ao ước tuy nhiên biết rõ hàn phong là thần chỉ truyền nhân tuy nhiên biết rõ hàn phong khí vận ngập trời tuy nhiên biết rõ hàn phong thiên phú kinh người nhưng ở nhìn thấy hàn phong hồn hoàn về sau hắn hay là không thể tránh né ao ước có chút cô đơn mấy chục năm tu luyện nhưng không sánh được hàn phong hai năm thành tựu trần tâm cũng có chút phiền muộn hắn hiện tại xem như minh bạch hàn phong trước đó cùng mình thế lực ngang nhau sợ là khách sáo quang hàn phong c á c h này bảy viên mười vạn năm hồn hoàn chính là mình khó thể thực hiện a ngược lại là ninh phong trí nhất là bình tĩnh bởi vì võ hồn thời hạn hắn tu luyện tại rất sớm trước đó liền đã đi đến đầu hàn phong mạnh hơn hắn cũng chỉ là sợ hãi thán phục thôi lại là sẽ không đem mình cùng hàn phong so sánh hắn lúc này ngược lại tỉnh táo nhất nhìn về phía hàn phong thở dài nói hàn phong ngươi muốn cho đường tam như thế nào tự xử thiên nhận tuyết cùng hảo thiên đấu la chính là thù giết cha thiên tầm tật lại b ư ớ c t ừ đường tam chi mẫu ngươi dự định như thế nào đối mặt ninh phong trí xem như hỏi ý tưởng bên trên hàn phong thần sắc cũng nghiêm túc hắn đứng lên trầm giọng nói việc này không khó nhạc phụ đại nhân có chỗ không biết thiên tầm tật cũng không phải là hảo thiên đấu la giết chết mà chính là bị bị đông giết chết việc này ta cũng đã cùng thiên thiên nói qua nàng nguyện ý cùng tam ca biến chiến tranh thành tơ lùa về phần tam ca bên kia thiên tầm tật đã chết tam ca mẫu thân thì đang băng h ỏ a lưỡng nghi nhãn phục sinh tuy nhiên cuối cùng lâu ngày nhưng ở thành thần về sau muốn gia t ố c một cách đang phục sinh sinh linh khôi phục cũng không phải là việc khó gì nói hàn phong nhẹ n h ó m cười cười nói nếu như tam ca là tại không bỏ xuống được cùng lắm liền do ta đến hóa giải là được cưới người người nhà nữ nhi tốt xấu cũng nên nhận điểm nhân quả không phải sao ninh phong trí thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút hắn nhìn ra được hàn phong không phải là đang nói cười nếu như đường tam thực tế không nguyện ý bỏ qua thiên nhận tuyết hàn phong tuyệt đối sẽ không chút do dự ngăn ở trước mặt đường tam mặc dù bây giờ ninh phong trí cũng không cảm thấy đường tam sẽ là hàn phong đối thủ nhưng một trận đại chiến là khẳng định không thể tránh được tuy nhiên ninh phong trí cũng không phải đặc biệt lo lắng c h í ít hắn cảm thấy hàn phong cùng đường tam ở giữa tất nhiên không hội diễn hóa thành sinh tử chi tranh dù sao làm cuối cùng chủ nợ thiên tầm tật đã chôn trong đất đường tam mẫu thân cũng đã phục sinh đường tam đối với thiên sứ nhất tục oán hận cũng không tính được không chết không thôi a này vũ hồn điện ngươi định làm như thế nào ninh phong trí hỏi lần nữa hàn phong nghe vậy nhún g nhún g vai nói đáng rết rết nên thả phóng lúc trước vây rết tam ca phụ mẫu một tên cũng không để lại làm mưa làm gió một tên cũng không để lại tham dự hai năm trước trận kia săn hồn hành động một tên cũng không để lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một tên cũng không để lại không có rõ ràng việc áp cùng vũ hồn điện liên quan không tính quá sâu trong lòng còn có thiện niệm ngược lại là có thể lưu lại ninh phong trí n h ữ n g mày không khỏi hỏi n g ư ờ i này tiểu tình nhân cùng thiên đạo lưu sẽ đồng ý sao cái này ngài yên tâm hàn phong cười ha ha một tiếng ngài khả năng hiểu lầm thiên thiên cũng không quan tâm vũ hồn điện chết sống nói cho cùng vũ hồn điện lúc đầu cũng chỉ là phụng dưỡng thiên sứ thần giáo hội thôi mà thiên thiên cũng không cần giáo hội phụng dưỡng nàng bản thân cũng đối vũ hồn điện một chút hành vi căm thù đến tận xương tủy nếu không phải thiên tầm tật nguyện vọng nàng khả năng cả đời đều tại thiên sứ thánh điện đi về phần thiên đạo lưu nói đến đây cái hàn phong ánh mắt lạnh lùng nói ta cùng lão nhân gia ông ta còn có bút nợ cũ đến quên phải làm cho hắn ăn chút đau khổ hàn phong nói tới nợ cũ tự nhiên là cực bắc chi địa xà mâu đấu la chặn g rết đương nhiên hàn phong đối thiên đạo lưu không có gì sát ý tuy nhiên không biết thiên đạo lưu vì sao lại để xà mâu đấu la chặn g rết mình nhưng thiên đạo lưu đối thiên nhận tuyết yêu thương lại là thực sự liền xem như nể mặt thiên nhận tuyết hàn phong cũng sẽ không thật đem thiên đạo lưu thế nào ngươi là vận khí tốt ninh phong trí sau khi nghe xong lại là có chút im lặng cảm khái một câu u v q q mơ hàn phong không hiểu không hiểu khẽ di một tiếng ninh phong trí chừng hàn phong liếc một chút không cao hứng cười mắng vinh vinh vì ngươi đưa tôn môn tại không để ý thậm chí xấu riêng ta người cha này thiên nhận tuyết vì ngươi đưa thiên tầm tật nguyện vọng tại không để ý vũ hồn điện như thế lớn như vậy một cái thế lực đều không cần ngươi nói ngươi có phải hay không vận khí tốt ác hàn phong nghe vậy cười ha ha một tiếng trong lòng đã có cảm động cũng có tự đắc đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi gì giới chế độ đại nhị liền xem như chính hàn phong cũng không thể không thừa nhận có thể thu được thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh cảm mến sao mà hạnh chỗ này nghĩ tới đây hàn phong không tự chủ được lộ ra một vòng mỉm cười tuy nhiên hàn phong mà lúc này đây cổ rong lại là những mày đột nhiên nghĩ đến cái gì trần chờ đối hàn phong hỏi nghe ngươi ý tứ này tựa như không có ý định triệt để đem vũ hồn điện tiêu diệt hàn phong nghe vậy cũng đem trong lòng nhu tình thu lại gật gật đầu chính như cổ s o n g nói tới đồng dạng hàn phong từ đầu đến cuối đều không có ý định triệt để tiêu diệt vũ hồn điện vũ hồn điện hay là có hắn tồn tại ý nghĩa chí ít tại hiện tại thời đại này cho bình dân giác tỉnh võ hồn loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc. còn cần để người của vũ hồn điện đi làm. thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc người không thích hợp, mà mấy đại tôn môn cũng không thể đi làm. không sai. vũ hồn điện còn có có hắn giá trị tồn tại. lấy hắn tinh hoa. đi hắn c ắ n bã. vũ hồn điện hay là dùng rất tốt hàn phong ha ha cười nói. trong lời nói, hoàn toàn đã đem vũ hồn điện coi là tùy ý nhào nặn đồ chơi nói ra có lẽ dọa người dù sao bây giờ vũ hồn điện uy vọng tuy nhiên bởi vì săn hồn hành động thất bại mà có chỗ giảm xuống nhưng vẫn là đại lục ở bên trên thực sự đỉnh phong thế lực là có thể cùng cái này cùng đại lục khiêu chiến tồn tại nhưng hàn phong lại đối nó chẳng thèm ngó tới nhưng ở ngồi trừ hàn phong bên ngoài ba người khác nhưng không có một cái cảm thấy kỳ quái vũ hồn điện dùng để giữ thể diện thần chỉ truyền nhân đều đ t là hàn phong trong phòng người vũ hồn điện tại hàn phong trước mặt còn có cái gì đem ra được lực lượng sao bị bị đông sao không nói đến hiện tại bị bị đông căn bản không tại vũ hồn điện coi như tại tại ninh phong trí trong mắt bọn họ b ị bỉ đông cũng không phải hàn phong c á c h này thần chỉ truyền nhân đối thủ a liền ngay cả hàn phong đều cảm thấy b ị bỉ đông đã không phải là la sát truyền nhân ninh phong trí bọn họ thì là căn bản cũng không biết b ị bỉ đông còn cùng thần minh từng có truyền thừa quan hệ đi v u lưu giữ tinh h ạ t ninh phong trí vuốt cằm c h ầ m ngâm một tiếng không thể không thừa nhận hàn phong kia đến từ một thế giới khác linh hồn hoàn toàn chính xác có thật nhiều khiến người không tưởng tượng được tư tưởng cho nên hàn phong coi như cũng không phải là cái gì đối thời sự cuộc diện chính trị mẫn cảm người cũng có thể làm ra đơn giản phán đoán lại sử dụng kiếp trước cố định chương trình thường thường có thể làm người h a i mắt tỏa sáng hàn phong hai cái hô hấp về sau ninh phong trí ánh mắt trầm xuống nhìn về phía hàn phong ánh mắt nghiêm nhị hỏi ta liền khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi đi ngươi đến cùng muốn làm cái gì bằng vào ta đối ngươi hiểu biết ngươi không nghĩ là cái sẽ đối thời cuộc cảm thấy hứng thú người nhưng ngươi hôm nay lại thái độ khác thường cái này rất không bình thường ninh phong trí không hổ là đấu la đại lục phía trên khó được trí giả ánh mắt sáng rực lại là trước trần tâm cùng cổ rong một bước nghe ra hàn phong ý ở ngoài lời hàn phong thấy thế cười khổ một tiếng hắn người nhạc phụ này không tốt lừa gạt a không sai nếu như có thể mà nói ta đương nhiên không nguyện ý lẫn vào những chuyện này hàn phong bất đắc dĩ nhún nhún vai rất thẳng thắn thừa nhận mình lười miếng nhưng rất nhanh lại vô lực thở dài nhưng đây không phải không thể làm gì sao bị bị đông muốn thống nhất đại lục cái này xúc phạm đến quá nhiều người lợi ích thiên đấu sẽ không đồng ý tinh la sẽ không đồng ý liền ngay cả nhạc phụ ngài lão nhân ra cũng sẽ không đồng ý đi mà lại đây cũng không phải là hiện tại đại lục cần bị bị đông thống chỉ chắc chắn là bảo chính hà khắc t h u ế bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn nàng duy ngã độc tôn dục vọng cứ như vậy vũ hồn điện tất nhiên cùng toàn bộ đại lục là định lúc đầu ta là không muốn ngăn cản vũ hồn điện cùng lắm đến lúc đó trực tiếp ngăn cản bị bị đông chính là nhưng không có cách ai bảo ta thích vũ hồn điện thánh nữ đâu nếu là tùy ý bị bị đông hành động thiên thiên tất nhiên sẽ bị liên lụy ta cũng không muốn để thiên thiên cùng toàn bộ đại lục là địch đành phải tại bị bị đông hành động trước đó ngăn cản nàng lạc thuận tiện cũng có thể để cho thế nhân miễn đi một trận mầm tai v à cớ sao mà không làm đâu hàn phong cũng không có xét so với so đông cùng thiên nhận tuyết quan hệ cáo chi ninh phong trí ba người việt này tại vũ hồn điện cao tầng cũng không tính cái gì bí mật nhưng cũng giới hạn tại vũ hồn điện cao tầng những người khác ngược lại là biết rất ít dù sao không phải cái gì tốt nghe sự tình c á c h nào mới có thể b ư ớ c lên chọc dẫn thiên đạo lưu nguy hiểm đem thứ tư chỗ tuyên dương cho nên hàn phong cũng chỉ là nói thiên nhận tuyết sẽ bị liên lụy kỳ thật chính hàn phong biết thật làm cho bị bị đông thành lập vũ hồn đế quốc không có mình pha trộn thiên nhận tuyết sợ là cuối cùng vẫn là sẽ đứng tại bị bị đông bên người dù sao cũng là thân sinh mẫu thân máu mủ tình t h â n dù là cái này mẫu thân là mình cử nhân giết cha hàn phong giải thích rất thẳng thắn cũng rất ngay thẳng ninh phong trí sau khi nghe xong cũng là không khỏi bật cười tuy nhiên ninh phong trí cũng không thích hàn phong loại này thái độ thờ ơ nhưng cũng không thể không thừa nhận hàn phong đích thật là một cách trọng tình nghị người chí ít sảng này hắn không cần lo lắng ninh vinh vinh, vinh ăn thiệt thòi ngươi rất khẳng định vũ hồn điện sẽ thua trần tâm lúc này cũng mở miệng hỏi tại trần tâm xem ra vũ hồn điện nếu là quả thật muốn thống nhất đại lục chỉ cần hàn phong không n h ú c tay vào phần thắng hay là rất lớn dù sao trừ hàn phong bên ngoài vũ hồn điện cũng có một cách thần chỉ truyền nhân chỉ cần thiên nhận tuyết đánh bại đái một bạch vũ hồn điện cơ bản liền đã thành công lại càng không cần phải nói trừ đương thời bên ngoài tam đại thần chỉ truyền nhân bên ngoài vũ hồn điện cơ hồ tập trung đại lục ở bên trên tất cả cao đoan chiến lực giáo chúng trải rộng toàn bộ đại lục còn có thiên đạo lưu d ạ n g này đại sát khí như thế xem ra vũ hồn điện giống như cũng không phải chắc chắn thất bại đương nhiên điều kiện tiên quyết là hàn phong không n h ú c tay vào hàn phong nghe được trần tâm vấn đề không khỏi trợn mắt chừng một cái tuy nhiên hàn phong cũng lười tốn nhiều miệng lưới đi giải thích trên hải thần đảo phát sinh sự tình Cũng không muốn tiên đoán mấy năm sau chuyện sẽ xảy ra c h ỉ l à l ạ i n h ả y nói c h í n h n g h ĩ a t h ì đ ư ợ c ủ n g h ộ thất đạo không người giúp n g h ĩ thành sự t ì n h đơn giản cũng l à t h i ê n thời đ ị a lợi n h â n hóa ba điểm À bây giờ c h ỉ l à t h ầ n c h ỉ t r u y ề n n h â n liền có ba t ê n tuy nhiên nói như vậy đ ố i thiên thiên có chút không công bằng nhưng bạc l ã o đại thân l à t h i ê n sát t r u y ề n n h â n s o với thiên s ứ t r u y ề n n h â n hay là mạnh hơn kể từ đó vũ hồn điện liền đang mất thiên thời trừ c á c h đó ra vũ hồn điện làm việc bá đạo giáo chúng hoành hành ương ngạnh trêu đến bao nhiêu tiếng oán than dậy đất bên này đang mất người cùng thiên thời địa lợi nhân hòa vũ hồn điện đang mất hay lấy cái gì thắng hàn phong lời nói này cơ hồ cũng là dập khuôn kiếp trước một vị nào đó bán thánh nhưng đây cũng là ninh phong trí ba người chưa hề tiếp xúc qua tư tưởng ba người sau khi nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng nhất là trần tâm kiếm tâm đều hung hăng run lên một loại nào đó m i n h ngộ s ô n g lên đầu nếu không phải hàn phong là mình vãn bối trần tâm đều nghĩ đ ố i hàn phong k h o m người cúi đầu nói một tiếng t h ủ giáo hàn phong nhưng lại không biết mình n h ữ n g lý luận này đ ố i m i n h phong c h í bọn họ sinh ra ảnh hưởng gì chỉ là tiếp tục nói nói tóm lại vũ hồn đ i ệ n chắc chắn thất bại vậy theo kế hoạch của ngươi ngươi muốn làm gì ninh phong trí trong bất chi bất giác đã bị hàn phong chủ đạo không tự chủ được mà hỏi nhạc p h ủ không trước quan tâm quan tâm tại kế hoạch của ta bên trong thất bảo lưu ly t ô n g phân lượng sao hàn phong ngược lại là ánh mắt một gì có chút kinh ngạc hỏi ngược lại ninh phong trí nghe vậy không khỏi chừng hàn phong liếc một chút không cao hứng cười mắng vinh vinh đều đã đối ngươi khăng khăng một mực nghĩ đến hai người các ngươi cũng sớm đã kế hoạch xong thất bảo lưu ly tông tương lai a ta phản đối thì có ít lời gì vinh vinh là thất bảo lưu ly tông tông chủ đợi tương lai vinh vinh trở thành tông chủ về sau còn không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy ninh phong c h í đương nhiên không muốn chính mình nói đến như vậy thoải mái hắn nơi nào không biết hàn phong sở dĩ sẽ như vậy hỏi lại như vậy tại hàn phong trong kế hoạch thất bảo lưu ly tôn g khẳng định là phải bị ảnh hưởng không tốt nhưng cái này không chỉ có không thể để cho ninh phong trí bất mãn thậm chí chính giữa ninh phong trí ý muốn đừng nhìn hiện tại thất bảo lưu ly tôn g thiên hạ để nhất tôn danh hào làm cho vang dội nhưng ninh phong trí lòng tựa như gương sáng thất bảo lưu ly tôn g cường thịnh là bởi vì hàn phong không có hàn phong thất bảo lưu ly tông mình là thủ không được cái danh hiệu này hàn phong phi thăng rời đi về sau như thất bảo lưu ly tông hay là thiên hạ đệ nhất tông sẽ chỉ là cây to đón gió、à、kỳ thật coi như không có hàn phong kế hoạch chính ninh phong trí cũng sẽ tìm cớ để thất bảo lưu ly tông thủ gặp khó yếu ớt tên tuổi mảnh nước mới có thể chảy dài tông môn thế ra cũng giống như thế điệu thấp mới có thể lâu dài ninh phong trí một câu ngược lại là đem hàn phong nói có chút xấu hổ vội vàng nói h a h a nhạc phủ đại nhân yên tâm thất bảo lưu ly t ô n g tại kế hoạch của ta bên trong sẽ không là chủ thể ảnh hưởng không lớn ngay sau đó hàn phong liền êm tai nói kỳ thật kế hoạch của ta rất đơn giản cũng là chỉnh hợp đại lục tất cả lực lượng đem bọn hắn sát nhập đứng lên mà không phải giống bây giờ dạng này phân tán tứ phương các quản các ta nói câu nhạc phù ngài khả năng không thích nghe kỳ thật trong mắt của ta vô luận là giống thất bảo lưu ly tôn g dạng này tôn g môn hay là thiên đấu tinh la dạng này đ ế quốc hoặc là những cái kia tiểu vương quốc tiểu gia tục kỳ thật đều chẳng qua là tại hút đê giai các hồn sư cùng phổ thông bình dân máu a nếu như ta không muốn làm đây cũng là thôi ta cũng không phải cái gì trách trời thương dân đại thánh nhân sẽ không buộc mình là người bình thường phát ra tiếng nhưng đ ắ c làm vậy liền làm nhiều một điểm ta cũng không muốn một bước đúng chỗ giải phóng bọn họ nhưng tốt xấu để bọn hắn trôi qua tốt một chút ninh phong trí nghe vậy nhìn không được thật sâu nhíu mày cũng không phải ninh phong trí bởi vì hàn phong cái kia hút máu chỉ luận mà cảm thấy bị mạo phạm hắn chỉ là lo lắng hàn phong có phải hay không là giống như bị bị đông kìa thật chỉ là nghĩ thống nhất đại lục đừng nhìn hàn phong nói dóng d ạ c một bộ vì nước vì dân dáng vẻ nhưng đứng tại ninh phong trí vị trí này sao lại bị hàn phong dăm ba câu liền hổ lộng qua trong lịch sử bao nhiêu dã tâm gia thích dùng vì thiên hạ làm mình lấy cớ ngươi cũng muốn thống nhất đại lục đối mặt hàn phong ninh phong trí cũng không cần che giấu trực tiếp hỏi hàn phong lại là khẽ giật mình không rõ ninh phong trí vì sao lại liên tưởng đến đi đâu xứng sờ đáp thống nhất đại lục không phải a ta chỉ là muốn đem đại lục mấy cái chen mồm vào được thế lực cưỡng é p liên hợp lại lẫn nhau chế hành lẫn nhau phối hợp cái này dù sao cũng so năm bè bảy mảng mạnh hơn a cưỡng é p liên hợp lại ninh phong trí không hiểu truy vấn tựa như một c á c h nghị hội từ nay về sau đại lục bất cứ chuyện gì đều muốn đi qua nghị hội đồng ý dạng này liền có thể hữu hiệu ác chế chiến tranh bộc phát hàn phong trầm ngâm một tiếng lại cảm thấy không hoàn thiện nói bổ sung đương nhiên c á c h này nghị hội sẽ chỉ ước thúc quân đế quốc đội ở giữa lẫn nhau chinh phạt đối hồn sư không có quá nhiều ước thúc cường đại hồn sư bản thân liền đại biểu cho á c đảo phàm thế quyền lợi khó tránh khỏi kiệt ngạo bất tuần ta như còn tại đại lục cũng liền thôi một khi ta sau khi phi thăng chỉ là một cái nghị hội nghĩ ước thúc những cái kia tâm cao khí ngạo phong hào đấu la thậm chí là hồn đấu la cũng không miễn quá mức si tâm vọng tưởng đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi mốt bị bị đông mất tích ăn ngay nói thật hàn phong thật không phải không nghĩ tới lấy n g h ỉ hội lực lượng ước thúc hồn sư nhất là cấp bậc cao hồn sư t ỷ như hồn đấu la t ỷ như phong hào đấu la nhưng hàn phong biết chuyện này quá sức đổi chỗ mà xử đổi lại chính hàn phong l à n h ữ n g cái này người thực lực v i ễ n siêu thường nhân h ồ n đ ấ u la cùng phong hào đ ấ u la sẽ nguyện ý khuất thân cho người khác phía dưới sao đáp án rất đơn giản n g h ĩ cùng đừng n g h ĩ nếu như hàn phong còn t ạ i đ ấ u la đại lục bằng vào mình tuyệt đối v ũ lực đừng nói là h ồ n đ ấ u la liền xem như n h ữ n g cái kia phong hào đ ấ u la cũng không thể không ngoan ngoan nghe lời nhưng như vậy liền biến thành vũ lực thống trị mà không phải chế độ ưu thế đây không phải hàn phong muốn dù sao cứ như vậy các loại hàn phong phi thăng thần giới về sau mất đi hàn phong phù hộ những phong hào đấu la kia tất nhiên sẽ quần tình xúc động thậm chí là phản công nhị g hội hàn phong lại không thể vĩnh viễn lưu tại đấu la đại lục tại bây giờ đại lục này phía trên một cái duy nhất có thể làm cho đông đảo phong hào đấu la vui lòng phục tùng thế lực chỉ có vũ hồn điện mà thôi mà vũ hồn điện sở dĩ có thể làm được điểm này là bởi vì nó cho đủ nhiều hồn cốt hồn hoàn địa vị cùng dì bảo mà lại vũ hồn điện còn có mấy ngàn năm tích q uy cùng thiên đạo lưu cực hạn này đấu la t ỏ a c h ấ n đây đều là hàn phong trong miệng cái kia c á c h gọi là nghỉ hội cho không thể hàn phong sở dĩ có nghỉ hội suy nghĩ không ở ngoài hai cái lý do một là vì đoạt tại b ị bỉ đông trước đó đem đại lục chỉnh hợp không cho bỉ bỉ đông làm yêu cơ hội hay là cho những bình dân kia một cái cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh nói như vậy có lẽ có ít xảo hoạt kỳ thật điểm thứ hai hoàn toàn cũng là nhân tiện hàn phong cũng không có như vậy thánh hiền cũng là bởi vì những nguyên nhân này để hàn phong quyết định nhị hội cùng tông môn không ai nỡ ai chỉ do hai đại đế quốc, vũ hồn điện, đông đảo học viện cùng rất nhiều tiểu vương quốc tạo thành. tại ở trong đó, vô luận là hai đại đế quốc hay là đông đảo học viện, kỳ thật đều không có ra dáng cường giả. hồn đấu la liền đã đỉnh thiên, trừ thiên đấu đế quốc một cách độc đấu la cung p h ủ n g nhưng ở hàn phong kế hoạch triển khai về sau, độc cô bác liền sẽ không là thiên đấu đế quốc cung p h ủ n g đấu la. học viện cùng tiểu vương quốc lại càng không cần phải nói hiện tại vũ hồn điện nhìn ngược lại là cường giả vô số nhưng cũng chỉ là hiện tại các loài hàn phong kế hoạch triển khai về sau bị đánh tàn phế vũ hồn điện cũng không có cái gì cường giả đương nhiên hàn phong cũng minh bạch cũng không đủ vũ lực trèo c h ố n g c h í độ đại nghị liền xét là không chung lâu các đụng một c á c h liền tán vạn nhất tương lai có một ngày không cẩn thận trêu chọc phải đại lục ở bên trên cái nào kiệt ngạo bất tuần cường giả không có cường giả chỗ dựa nhị hội chỉ có sụp đổ hạ tràng cho nên hàn phong mới chuẩn bị đem hướng liếc học viện cùng nhị hội c h ó i chặt người khác không biết sử lai、like、khắc học viện tương lai huy hoàng hàn phong thế nhưng là biết đến có sử lai、like、khắc học viện phù hộ nhị hội cao nhọn chiến lược căn bản không cần lo lắng về phần sử lai、like、khắc người có thể hay không sinh lòng tham niệm ăn mòn nhị g hội quyền lợi hàn phong cũng có nghĩ qua nhưng nếu là mình lập nên nhị g hội cuối cùng bị sử lai khắc người hắc hóa ăn mòn hàn phong cũng nhận dù sao liền hàn phong biết sử lai khắc học viện tương lai người cầm lái nhóm đều là đức t r í thể mỹ cực khổ năm hàng toàn năng nhân tài ưu tú nói tóm lại hàn phong đối x ử lai、like、khắc học viện tương lai giáo hóa vẫn tương đối có lòng tin x ử lai、like、khắc học viện cũng không thể dạy dỗ bị bị đông nhân vật như vậy đi tuy nhiên cứ như vậy bị cô lập với nhị g hội bên ngoài tông môn thế tất lại nhận sung kích vô luận là truyền thừa phương diện hay là phát triển phương diện không thể cùng thế tục bù đắp nhau chỉ có thể bế môn tạo xa bất luận là c á c h nào tông môn đối đại lục lực ảnh hưởng đều sẽ dần dần yếu bớt cuối cùng bị ngăn cách tại đại lục bên ngoài thì thật tại hàn phong trong kế hoạch lớn nhất được lợi mới là các đại học viện còn lại như là đế quốc vũ hồn điện cùng tiểu vương quốc nhóm đều sẽ nhận s u n g kích cũng không chỉ chỉ là tôn môn chỉ là tôn môn nhận s u n g kích lớn nhất a trần tâm cùng cổ dong hiển nhiên cũng ý thức được điểm này tuy nhiên ninh phong trí trước đó nói không thèm để ý nhưng ở lý giải hàn phong kế hoạch về sau hắn vẫn là không nhịn được hỏi kể từ đó thiên hạ tông môn sẽ đồng ý sao ninh phong trí hoàn toàn chính xác hy vọng thất bảo lưu ly tông có thể tránh né nhưng cũng không hy vọng thất bảo lưu ly tông đoạn tuyệt truyền thừa a hàn phong nghe vậy không khỏi thở dài nói nhạc phổ đại nhân của ta nha con cháu tự có con cháu phúc ta cũng không có chặt đức t ô n g môn truyền thừa chỉ cần thất bảo lưu ly t ô n g đầy đủ điệu thấp truyền thừa tiếp vẫn là không có vấn đề đây chẳng phải là nhạc phổ ngài muốn sao ta nói thêm câu nữa lời khó nghe hiện tại thất bảo lưu ly t ô n g quá bành chứng ta cũng không nói loại này bành chứng có cái gì không tốt chí ít hai trăm năm bên trong không có vấn đề gì trăm năm bên trong ta không biết bay thăng, trăm năm sau có dư uy lưu g i ữ thế, thế nhân đồng d ạ n g kính thất bảo như kính thần, thậm chí coi như không có ta, có cổ tiền bối cùng kiếm tiền bối, hàn phong câu nói này còn chưa nói xong, liền gặp trần tâm khoát khoát tay, hừ hừ nói, đừng tiền bối không tiến bối xa là gọi kiếm lão, hoặc là giống vinh vinh như thế, gọi ra ra cũng được hàn phong thực lực bây giờ đã vượt qua trần tâm quá nhiều. lại để cho hàn phong gọi mình tiền bối. trần tâm luôn cảm giác là lạ. mà lại cũng giống trần tâm nói đồng dạng. tiền bối xưng hô thế này hoàn toàn chính xác có chút xa lạ. đều là người một nhà. không cần thiết dùng kính ngữ. hàn phong nghe vậy. nhìn không được cười lên. gật gật đầu về sau. tiếp tục nói. coi như không có ta tại hai trăm năm bên trong có cổ lão cùng kiếm già che chở thất bảo lưu ly t ô n g cũng sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng nói đi thì nói lại hai trăm năm sau đâu hai ngàn năm sau đâu nhạc phụ ngài có thể xác định mỗi cái thời đại thất bảo lưu ly t ô n g đều có thể chiêu mộ được giống kiếm lão cùng cổ lão dạng này cường giả sao hàn phong câu nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên ninh phong trí cũng không có gì tốt phản bác thở dài không thể làm gì khác hơn nói như ngươi lời nói thất bảo lưu ly t ô n g hoàn toàn chính xác cần giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nhưng lam điện bá vương t ô n g cùng hảo thiên t ô n g cũng không nghĩ như vậy một khi vũ hồn điện xuống dốc cái này hai đại t ô n g môn sớm muộn có suất thế một ngày hàn phong đối với cái này cũng rất là không quan trọng nhẹ nhàng nhún nhún vai lơ đ ỉ n h nói bọn họ không có lựa chọn quyền lực ngoan ngoãn nghe lời liền tốt hảo thiên t ô n g còn tốt một điểm có đường tam cái t ầ m quan hệ này tại hàn phong tốt xấu sẽ đến nhà khuyên bảo lam điện bá vương t ô n g tửu ma qua hàn phong cùng lam điện bá vương t ô n g thật đúng là vô thân vô cố đại sư cùng liễu nhị long cùng lam điện bá vương t ô n g điểm kia lúc ta lúc túng quan hệ cũng không đủ để hàn phong lưu cái gì thể diện nếu là lam điện bá vương tông không nghe lời nhìn hàn phong quen không quen lấy bọn hắn là được rất lớn hàn phong cái này bá đạo phát biểu ninh phong trí cũng là khẽ cười một tiếng chính như hàn phong lời nói lam điện bá vương tông cùng hảo thiên tông thật không có lựa chọn quyền lực a bên trên ba tông còn như vậy huống chi phía dưới những cái kia môn phái nhỏ tại hàn phong không có trước khi phi thăng bọn họ không nổi lên được cái gì bọt nước đến các loại hàn phong sau khi phi thăng đại lục thế cuộc đã cố định xuống bọn họ cũng không có dung chuyển năng lực ta lại là không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ ra nhiều đ ồ như vậy đến ninh phong chỉ lắc đầu bật cười có chút không tin đối hàn phong hỏi đây là chính ngươi một người nghĩ ra được không phải thần r ủ cái gì hàn phong nghe vậy nhất thời có chút khó chịu cứ như vậy không tin hắn tuy nhiên những này không phải hắn nghĩ ra được nhưng tốt xấu là hắn hoặc thuộc a đó là đương nhiên nhất thời không cam lòng phía dưới hàn phong vớ ngực một cái mặt giày mày giản đem một cái thế giới khác các tiên hiền tư tưởng quy công cho mình ninh phong trí cũng không làm hoài nghi dù sao liền hắn biết đại lục ở bên trên cũng không có người nào có thể sinh ra những ý nghĩ này có lẽ cũng chỉ có hàn phong ý nghĩ thế này sống nhảy lại đối đại lục thế c u ộ c như lòng bàn tay người mới có thể nghĩ ra loại này thiên kỳ bách quái đồ vật đi nghĩ tới đây ninh phong trí thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút xuất phát từ nội tâm cảm khái nói nếu như ngươi nhất tâm tham gia chính trị có lẽ cũng có thể đi đến một c á c h làm lòng người g ã y tình trạng đi ác. nhạc phụ đại nhân quá khen hàn phong nghe vậy lại là không khỏi có chút tâm hỏng. hắn hiểu cái cái búa chính trị hàn phong kiếp trước cũng chỉ là sinh viên khoa học tự nhiên ninh phong c h í chỉ coi hàn phong đối đại lục chính trị không có hứng thú. cũng không quá đáng truy đến cùng. chỉ là sát có việc nói với hàn phong. dựa theo kế hoạch của ngươi. hai đại đế quốc ta đều không lo lắng. lấy ngươi cùng tinh la thái tử quan hệ c h ắ c h ẳ n h ắ n là sẽ không c ử tuyệt ngươi tuyết pha không có c ử tuyệt năng lực rất nhiều tiểu vương quốc theo ý của ngươi sợ là cũng không có gì quyền lên tiếng học viện phương diện cũng sẽ không c ử tuyệt dù sao bọn họ thế nhưng là duy nhất được lời phương trực tiếp từ giáo dục cơ cấu lắc mình biến hóa trở thành đại lục người nói chuyện một trong duy chỉ có vũ hồn điện phương diện nói đến đây ninh phong trí thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút nói quả thật lấy thực lực của ngươi vũ hồn điện ngăn cản không ngươi thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu thậm chí sẽ ủng hộ ngươi nhưng là có một chút bị bị đông mất t í t u vinh quy quy mơ hàn phong nghe được câu nói sau cùng nhất thời nhíu mày lại nếu như hàn phong không có nhớ lầm hiện tại bị b ỉ đông không phải hẳn là tại khu chung gõ mỏ chuẩn bị thành lập vũ hồn đế quốc sao cái này mất tích là có ý gì là nơi nào trừ sai lầm để bị b ỉ đông rời đi vũ hồn điện đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi hai bị bị đông đi tìm thần chỉ truyền thừa bị b ỉ đông mất tích hàn phong thật sâu nhíu mày có chút ít kinh nghi hỏi ngược lại đây là hàn phong bất ngờ hàn phong vẫn cho là bỉ bỉ đông hiện tại đang chuẩn bị thành lập vũ hồn đế quốc sự tình lại không nghĩ rằng bỉ bỉ đông sẽ tại thời điểm mấu chốt như vậy lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang trực tiếp tới cái nhân gian bốc hơi sớm biết bỉ bỉ đông không nóng này thành lập vũ hồn đế quốc hàn phong cũng không cần gấp gáp như vậy Á ninh phong trí bình tĩnh gật đầu nói bỉ bỉ đông đã thật lâu chưa từng xuất hiện trên đại lục giáo hoàng điện bên trong cũng không thấy bóng người hiện tại vũ hồn điện vẫn luôn là từ thánh nữ hồ liệt na thay mặt quản lý tuy nhiên miễn cưỡng nhưng không có trưởng lão điện can thiệp lại có quốc xưởng hai đại tuyệt thế đấu la giúp đỡ vũ hồn điện cũng là không đến mức hỗn loạn từng có người thiết kế bức bách hồ liệt na muốn thăm dò vũ hồn điện hư thực nhưng cái kia cũng chỉ là làm cho quốc d ư ở n g hai đấu la liên thủ đối địch thôi bị bị đông lại từ đầu đến cuối đều không có hiện thân nói cho cùng hay là vũ hồn điện quá cường đại coi như không có giáo hoàng thế gian này cũng ít có có thể uy hiếp được vũ hồn điện tồn tại hàn phong lại là nhíu mày truy v ấ n nhưng biết bị bị đông là lúc nào mất tích là thật mất tích vẫn chỉ là bế quan hoặc là có mưu đồ khác ninh phong trí nghe vậy nhàn nhạc nhìn xem hàn phong ít có trợn mắt chừng một cái nói ta là thất bảo lưu ly tông tông chủ cũng không phải người của vũ hồn điện làm thế nào có thể biết được như thế tường tận trên thực tế b ỉ b ỉ đông mất tích sự tình chúng ta cũng không dám xác định nhưng ít ra nàng đã có hai ba năm không có hiện thân đại lục chuẩn xác mà nói là tại san hồn hành động về sau liền biến mất không thấy gì nữa cụ thể phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết vũ hồn điện cũng không có bất kỳ cái gì đáng tin tin tức truyền tới nhưng ít ra vũ hồn điện hiện tại giáo hoàng hay là bị bị đông dù là nàng không có hiện thân bất quá bây giờ hồi tưởng lại từ khi bị bị đông biến mất không thấy gì nữa về sau vũ hồn điện cũng bắt đầu điệu thấp đứng lên Tuy nhiên hắn g i á o c h ú n g vẫn như cung ũ h h ă n g c ả n q u ấ y t h ố n g n h ấ t đại lục t h a n h â m c ũ n g không có n ử a đ i ể m y ế u bớt nhưng hắn c a o tầm c ũ n g đã có hai ba năm không có chút nào l à m b ế quan. đ ó n g chặt h o ặ c l à t ạ i kế h o ạ c h c á i gì. c ũ n g có thể c h ỉ l à c h ú n g ta không biết a ninh phong trí c ũ n g rất l à trực t i ế p c á n h này c ũ n g không thể nói là t h ấ t b ả o lưu l y tông v ô n ă n g t r ê n t h ự c t ế liền hệ so sánh so đông nhất là tâm phúc nguyệt quan cùng rượu mỹ cũng không biết b ị bỉ đông đi làm cái gì huống chi là ngoại nhân hàn phong thì là trầm ngâm nghe ninh phong trí nói xong hàn phong nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ bay tán loạn không khỏi thầm nghĩ săn hồn hành động về sau nói cách khác ta lần trước nhìn thấy b ị bỉ đông một lần kia chính là bị bị đông một lần cuối cùng trên đại lục lộ diện chẳng lẽ là bởi vì thần chỉ nguyên nhân hàn phong cảm thấy mình khả năng bắt đến trọng điểm hai mắt tỏa sáng â n thầm suy nghĩ bởi vì mất đi la sát thần con truyền thừa lại bởi vì ta lần kia v ẫ n d ù n g thần tính lực lượng để bị bị đông cảm nhận được thật sâu uy hiếp bị bị đông ý thức được không có la sát truyền thừa mình là tuyệt đối không có khả năng tại chư thần cùng nổi lên đại lục ở bên trên thực hiện mình tham vọng tuy nhiên vũ hồn điện cũng có một tôn thần truyền nhân nhưng bị bị đông là biết ta cùng thiên thiên quan hệ mà lại bị bị đông cùng thiên thiên quan hệ cũng không tính quá tốt lấy bị bị đông tính cách há có thể đem mình suốt đời tham vọng giao phó cho thiên thiên cho nên bị bị đông mới biến mất nàng đi tìm mấy thần chỉ truyền thừa hàn phong càng nghĩ càng có khả năng mặc dù ngay cả chính hàn phong cũng không biết đấu la đại lục bên trên còn có cái gì cái khác thần minh truyền thừa nhưng vũ hồn điện truyền thừa nhiều năm như vậy bỉ bỉ đông kinh doanh nhiều năm như vậy luôn có một chút hàn phong không biết đồ vật nếu nói bỉ bỉ đông trên tay còn nắm giữ chỗ này thần chỉ truyền thừa chi địa hàn phong là tin tưởng hàn phong đoán được chân tướng tự nhiên không phải thật sự nhưng cũng đã rất tiếp cận bị bị đông biến mất hoàn toàn chính xác cùng thần chỉ có quan hệ nhưng cũng không phải là vì những thứ khác thần chỉ mà chính là vì triệt để kế thừa la sát thần vị cùng đấu la đại lục giới hạt đây cũng không phải là là bởi vì hàn phong ngu dốt cơ sở tin tức khác biệt hàn phong thế nhưng là vẫn cho là la sát thần truyền thừa đã từ trên thân bị bị đông biến mất a thấy hàn phong sắc mặt khác thường ninh phong trí ăn cần hỏi han ngươi làm sao có phải là đoán được cái gì ác hàn phong nhẹ s á c h một tiếng cũng không gạt lấy ninh phong trí nói ra ta hoài nghi bị bị đông là đi tìm thần chỉ truyền thừa săn hồn hành động thời điểm ta cùng bị bị đông tại tinh đấu đại s â m lâm chiến qua một trận ta đó là ngay cả hồn thánh đều không phải nhưng lại ngạnh xinh xinh ì vào thần tính ra trì cùng một thân phòng ngự thủ đoạn ngăn chặn bị bị đông ta nghĩ lấy bị bị đông trí tuệ sẽ không ý thức không đến điều này có ý v ì gì bây giờ đại lục phía trên bên ngoài thần chỉ truyền nhân liền có ba tôn coi như thiên thiên lại trợ giúp vũ hồn điện có ta cùng bạch lão đại tồn tại vũ hồn điện cũng ở vào tuyệt đối thế yếu cho nên nàng rất có thể đi tìm mấy thần chỉ truyền thừa lời vừa nói ra ninh phong trí ba người phải sợ hãi không chỉ là bởi vì hàn phong nói cùng thần minh cũng là bởi vì hàn phong câu kia tại hồn đế thời kỳ liền ngăn chặn bị bị đông quang huy chiến tích ba người đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt cổ rong càng là n h ị n không được hỏi tìm kiếm thần chỉ truyền nhân đây không phải là c á c h nhân duyên chia sao bị bị đông dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể thu hoạch được thần minh tán thành lần này hàn phong đều không cần mở miệng trần tâm liền thay vì phản bác vũ hồn điện truyền thừa vô số năm bản thân an vì ủng thiên sứ truyền thừa có thể nắm giữ một chỗ khác thần chỉ truyền thừa chi địa cũng không kỳ quái mà lại bị bị đông thiên tư có thể không hề yếu có lẽ s o hàn phong còn muốn kém chút nhưng so với đái một b ạ c h là tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém thu hoạch được thần chỉ tán thành cũng không khó ninh phong trí cũng là tán thành gật đầu bị bị đông nữ nhân này điên là điên điểm nhưng thiên phú là không thể chê tuyệt đối là đại lục thay đổi thứ nhất ý niệm tới đây ninh phong trí nhìn không được đối hàn phong hỏi hàn phong ngươi cũng đã biết bị bị đông sẽ đi nơi nào tìm kiếm thần chỉ truyền thừa hàn phong nghe vậy cười khổ lắc đầu hàn phong là thật không biết a liền hàn phong biết đấu la đại lục không ở ngoài bốn cái thần chỉ truyền thừa chi địa tinh la đế quốc tinh la tổ địa hải ngoại hải thần đảo cực tây sa mạc sát lục chi đô cùng vũ hồn điện thiên sứ thánh điện có thể cái này bốn cái địa phương b ỉ b ỉ đông cái nào cũng không thể a p h i ề n phức ninh phong trí thấy thế cũng là thở dài nói nguyên bản định sáng ta tối lấy hàn phong ngươi năng lực hoàn toàn có thể chui vào vũ hồn điện cường thế chu sát b ỉ b ỉ đông vũ hồn điện tự nhiên không đáng kể nhưng bây giờ bị bị đông tiềm hành biến thành địch tối ta sáng nếu để cho bị bị đông thành công thu hoạch được thần chỉ thừa nhận lại là một c ọ c phiền p h ứ c a hàn phong cũng là gật gật đầu chính như ninh phong trí lời nói hàn phong cho tới nay ưu thế chính là đối nguyên tác hiểu biết cho nên hắn thường thường có thể liệu địch tiên cơ sớm làm ra chuẩn bị tựa như lúc trước hồn sư giải thi đấu cũng tỉ như hai năm trước săn hồn hành động nhưng bị bị đông đột nhiên biến mất lại trực tiếp đem hàn phong ưu thế đánh tan hiện tại bị bị đông tung tích không rõ nếu để cho nàng thu hoạch được thần chỉ truyền thừa cuối cùng thành thần hàn phong tuy nhiên không sợ nhưng trung quy là phiền phức chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cũng là trăm năm về sau hàn phong đ ắ c phi thăng thần giới thế này lại vô thần cấp cường giả về sau bỉ bỉ đông đột nhiên cường thế xuất hiện dùng tuyệt đối thực lực thống nhất đại lục chỉ cần bỉ bỉ đông đầy đủ ẩm nhẫn đây là hoàn toàn làm được sự tình phong hào đấu la cấp bậc cường giả thọ mệnh liền đã vượt qua trăm năm cực hạn đấu la trên lý luận có thể sống ngàn năm thần cấp cường giả chính là vĩnh sinh tuy nói liền xem như dạng này hàn phong cũng không phải cầm bị bị đông không có cách nào dù sao bị bị đông chỉ cần thành thần trung quy là muốn phi thăng thần giới đến thần giới hàn phong có là biện pháp bào chế bị bị đông nhưng vấn đề là mình tân tân khổ khổ làm xong hết thảy cuối cùng lại bị bị bị đông hủy loại cảm giác này hàn phong sẽ rất khó chịu hàn phong lúc này cổ rong nhìn không được nói ra vũ hồn điện thiên sứ truyền nhân không phải cảm mến cùng ngươi sao đã bị bị đông không tại ngươi liền trực tiếp đi vũ hồn thành hỏi một chút thiên sứ truyền nhân không được sao chúng ta không biết bị bị đông ở đâu có lẽ vũ hồn điện nội bộ người sẽ biết đâu coi như thiên sứ truyền nhân không biết vũ hồn điện bên trong luôn có một cái sẽ biết nhất là nguyệt quan cùng ruột mị này hai lão già ngươi đem hai người bọn hắn bắt tới lão phu định để bọn hắn biết gì nói nấy không sai lão sương nói không sai trần tâm khó được lựa chọn duy trì cổ rong ninh phong trí cũng là trùng điệp gật đầu kẻ yếu có lựa chọn của kẻ yếu cường giả có cường giả thái độ nếu là hàn phong còn yếu bọn họ khả năng vô kế khả thi nhưng nếu biết hàn phong đ ắ c vô địch khắp thiên hạ vũ hồn điện cũng chính là hàn phong hậu hoa viên tới lui tự nhiên không cần thiết giống như kiểu trước đây điều tra tới đây tìm kiếm sau cùng còn điều tra cái tình báo giả hàn phong cũng là ních miệng cười một tiếng nói đang có ý này cần cùng ngươi sao trần tâm a n cần hỏi han tuy nhiên ta cùng lão sương thoát thân không ra nhưng đại minh cùng nhị minh hay là có thời gian không cần hàn phong lắc đầu tuyệt t r ầ n tâm h ả o ý đây không phải nhiều người lực lượng lớn vấn đề tại vũ h ồ n điện đại bản doanh nếu là mang lên đại minh nhị minh hàn phong còn phải phân t h ầ n bảo vệ bọn hắn hoàn toàn cũng là c ả n t r ở không có ý nghĩa gì chẳng bằng hàn phong l ẻ loi một mình đến t ự t ạ i t r ầ n tâm thấy thì cũng không bắt buộc đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi ba mỏi mệt hồ liệt na ai vũ hồn điện giáo hoàng điện bên trong hồ liệt na sâu kín thở dài m y h o ạ t trên mặt vẻ mệt mỏi chợt lói lên một đôi như hồ ly t ử đồng bên trong mang theo thật sâu bất lực cùng tiều t ụ y từ khi bị bị đông không từ mà biệt về sau hồ liệt na liền dị thường mỏi mệt thể xác tinh thần đều mệt làm vũ hồn điện giáo hoàng bị bị đông đột nhiên biến mất vũ hồn điện cũng không thể một mực không có giáo hoàng đi mà bây giờ trưởng lão điện bên trong vị kia căn bản vô ý quản lý vũ hồn điện thậm chí cũng bắt đầu đối vũ hồn điện chẳng quan tâm hoàn toàn một bộ không liên quan đến bản thân sáng vẻ nhưng nước không thể một ngày vô quân nhà không thể một ngày vô chủ thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu mặc kệ vũ hồn điện cũng nên có một người đứng ra thống lính đại cục vũ hồn điện khổng lồ như thế một cách thể hệ tuy nói sẽ không bởi vì không có giáo hoàng tỏa c h ấ n mà tê liệt nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hay là cần giáo hoàng đi quyết định như vậy vấn đề đến trừ thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu bên ngoài còn ai có tư cách ngồi lên giáo hoàng vị trí vũ hồn điện có rất nhiều phong hào đấu la tuyệt thế đấu la cũng không ít coi như trưởng lão điện bên trong những phong hào đấu la kia không dám ngỗ nhịp thiên đạo lưu không dám nhúng tràm giáo hoàng bảo tỏa nguyệt quan cùng ruột mị lại là không cần lo lắng thiên đạo lưu chấn nổ nhưng bọn hắn không có tư cách bọn họ chỉ là vũ hồn điện trưởng lão nói trắng ra tựa như là độc cô bác chi với thiên đấu đế nước là người ngoài cũng không phải là vũ hồn điện dòng chính là tuyệt đối không có khả năng bên trên giáo hoàng bảo tỏa một câu cũng là danh bất chính ngôn bất thuận nhưng hồ liệt na khác biệt nàng là hàng thật giá thật vũ hồn điện dòng chính b ỉ b ỉ đông thân truyền đệ tử là thiên nhận tuyết chưa hề quay về trước đó vũ hồn điện thánh nữ dựa theo b ỉ b ỉ đông ý tứ tại b ỉ b ỉ đông về sau hồ liệt na chính là đời tiếp theo vũ hồn điện giáo hoàng đương nhiên đây cũng chỉ là bị bị đông ý tứ mà thôi thật cho đến lúc đó thiên đạo lưu có thể hay không đồng ý hay là hai chuyện khác nhau tuy nhiên chỉ là dạng này liền đủ đem vũ hồn điện ví von thành một c á c h đế quốc như vậy hồ liệt na cũng là bị bị đông lập hạ thái tử hiện tại bị bị đông tung tích không rõ hồ liệt na c á c h này thái tử chuyện đương nhiên muốn bổ sung bị bị đông thiếu chỉ là đây đối với hồ liệt na mà nói không khỏi quá mức không công bằng một điểm bây giờ hồ liệt na mới nhìn nhìn đột phá hồn thánh vũ hồn điện trong lịch sử lúc nào xuất hiện qua hồn thánh cấp bậc giáo hoàng bao lớn năng lực quản bao lớn sự tình chỉ có chân chính ngồi vào giáo hoàng vị trí về sau hồ liệt na mới biết vị trí này gian nan rất nhiều đối với b ị b ị đông mà nói d â u ria sự tình đặt ở hồ liệt na trước mặt liền biến thành lại khó giải quyết tuy nhiên sự tình mà lại để hồ liệt na quản lý vũ hồn điện nhiều như vậy hồn đấu la những cái kia n h i ệ t ngạo bất tuần các hồn sư làm thế nào có thể chịu phục loạn trong giặc ngoài phía dưới hồ liệt na mỗi ngày như giấm trên băng mỏng sợ làm gì sai sự tình cho bị bị đông đâm rắc rối từ khi bổ sung bị bị đông vị trí về sau hồ liệt na tu vi liền đã nửa bước không tiến không phải hồ liệt na thiên phú hao hết là căn bản không có thời gian tu luyện nếu không phải nguyệt quan cùng ruột m ị trợ giúp hồ liệt na đã sớm chống đỡ không nổi duy nhất đáng giá hồ liệt na may mắn chính là đành phải trưởng lão điện bên trong những phong hào đấu la kia cũng không có kháng nhị g mình đều an tính đời tại thiên sứ thánh điện bao quát thiên sứ nhất tục những người ủng hộ cũng không có nhảy ra như thế để hồ liệt na buông lỏng một hơi hơn hai năm đại diện giáo hoàng kinh lịch hồ liệt na cũng đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần nữ hài ngồi tại giáo hoàng vị trí này chứng kiến hết thảy đều hoàn toàn khác biệt các đại thế lực ở giữa lẫn nhau đấu đá các loại hồn sư ở giữa ngươi lừa ta g ặ p đại lục ở bên trên giả dối r u ộ quyệt cùng các loại nghe rợn cả người bí văn đều để hồ liệt na mỏi mệt không chịu nổi hồ liệt na cũng đã minh bạch trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện không hề giống bên ngoài nhìn như vậy đồng tâm hiệp lực hồ liệt na không cảm thấy mình sẽ là thiên đạo lưu đối thủ nhưng nàng cảm thấy đến chính thiếu muốn tại b ị b ị đông trở về trước đó đem giáo hoàng vị trí giữ vững bởi vậy hồ liệt na lại khổ lại mệt mỏi cũng không nguyện ý từ bỏ may mà thiên đạo lưu tựa hồ đã không chú ý giáo hoàng vị trí dòng dã hai năm đều đều không có nửa điểm đồng tính mà lúc này đây theo hồ liệt na tràn ngập mỏi mệt tiếng thở dài vang lên giáo hoàng bảo tỏa sau bóng mờ bên trong đi ra một bóng người bóng người như ruột ruột quyệt mà âm lãnh nhưng nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm hồ liệt na cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoàng ngược lại xoa xoa mặt nỗ lực gạt ra một cái khuôn mặt nhỏ cái này giống như là á c ruột bóng người. tự nhiên chỉ có ruột mì ruột mì đi đến hồ liệt na trước mặt. nhìn thấy hồ liệt na trên mặt này xóa gượng ớ p ý cười. âm lãnh trên mặt hiện lên một tia đau lòng. không khỏi nói ra. tiểu na. nghỉ ngơi một lát đi v ũ hồn điện còn không có yếu ớt như vậy nói đến đây. ruột mì trở lại mắt nhìn cách đó không xa giáo hoàng bảo tỏa. hồ liệt na tuy nhiên đ t là đại diện giáo hoàng. nhưng lại chưa hề chân chính làm qua vị trí kia bởi vì nàng cảm thấy nàng chỉ là đại diện giáo hoàng chân chính giáo hoàng từ đầu đến cuối đều là bị bị đông từ đối với mình sư tôn tôn kính nàng sẽ không nhúng chàm bị bị đông vị trí nhìn có lẽ có ít cổ hủ nhưng làm như thế hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu giảm xuống bọn giáo chúng mâu thuẫn tâm lý vì làm tốt đại diện giáo hoàng hồ liệt na quả nhiên là lo lắng hết lòng a h ư ợ n g m ị mỗi ngày đều cùng đi tại hồ liệt na bên người tự nhiên biết hồ liệt na đã không tu luyện mỗi ngày ngay tại xử lý các loại giáo vụ làm các loại tuyên truyền giảm xuống b ị bị đông biến mất đối vũ hồn điện ảnh hưởng một tháng thời gian nghỉ ngơi cộng lại cũng bất quá mấy canh giờ tiếp tục như vậy coi như hồ liệt na là hồn thánh thân thể người cũng là sẽ chịu xấu nghe được ruột mì khuyến cáo hồ liệt na trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ý động nhưng rất nhanh liền kiên định lắc đầu nói ta không mệt sư tôn địch nhân quá nhiều tinh la đế quốc thần chỉ thái tử tinh đấu đại s â m lâm hồn thú bên trên ba tôn hồn sư trường lão điện nói đến đây hồ liệt na thanh âm đột nhiên im mặt mà sừng ý thức được loại lời này là không thể tùy tiện nói nhảy qua c á c h này một mảnh vụn tiếp tục nói tại sư tôn trở về trước đó ta không thể để cho giáo hoàng chi vị rơi vào tay người khác p h ư ợ n mỹ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu kỳ thật coi như hổ liệt na không nói p h ư ợ n mỹ cũng có thể đoán được hổ liệt na sẽ như vậy trả lời p h ư ợ n mỹ cùng nguyệt quan đã khuyên qua hổ liệt na quá nhiều lần h ộ liệt na phàm là nghe vào một lần cũng không đến nỗi như thế m ỏ i mệt tiểu na tâm của ngươi là tốt nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi một khi đổ xuống ai có thể vì giáo hoàng đại nhân gánh cờ ngay tại r u ộ n mị vô kế khả thi thời điểm nguyệt quan này thư hùng chớ phân biệt thanh âm cũng vang lên giáo hoàng đại nhân ngày về chưa định nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ nhiều nhất lại chống đỡ mấy tháng liền muốn một bệnh không d ậ y nổi trở thành cái thứ nhất bị bệnh hồn thánh đến lúc đó ai có thể cho ra ngoài giáo hoàng đại nhân ngồi vững vàng giáo hoàng vị trí đâu nguyệt quan thanh âm rơi xuống hồ liệt na tấm kia quật cường mặt quả nhiên hiện ra một tia trần trờ r u ộ mì thấy t h í trong lòng thầm khen quả nhiên vẫn là nguyệt quan biết nói chuyện trưởng lão nói có lý hồ liệt na trầm ngâm một tiếng tán thành nguyệt quan thuyết pháp l i ê n chuẩn bị trước thả tay xuống bên cạnh sự tình nghỉ ngơi một hay nhưng lại tại lúc này để ruột mì cùng nguyệt quan vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là ngoài điện đột nhiên truyền đến d i ễ m phấn nổ tiếng kêu to người nào an dám xông vào vũ hồn điện vừa dứt lời hồ liệt na nhất thời toàn thân siết chặt ruột mì cùng nguyệt quan trong lòng thầm mắng một tiếng tinh thần lực nhô ra quả nhiên bắt được một đạo ngoài lai khí tức nhưng để ruột mì cùng nguyệt quan dinh hãi chính là đạo này khí tức phá lệ cường đại thậm chí so với bọn hắn cũng còn mạnh hơn lão ruột nguyệt quan vội vàng hét lên một tiếng ruột mì ánh mắt tựa như điện lại là t r ư ớ c nguyệt quan một bước đem hồ liệt na hồ tại ruột ảnh ở giữa trong lúc nhất thời t u ộ t khiếu trần trần ruột mì cùng nguyệt quan sở dĩ sẽ đợi tại hồ liệt na bên người chính là vì bảo hộ hồ liệt na muốn giết vũ hồn điện giáo hoàng người thế nhưng là có khối người nếu như là bị bị đông tự nhiên không có bảo hộ tất yếu có thể ám sát bị bị đông tồn tại tưởng mỹ cùng nguyệt quan ở đây cũng chỉ sẽ là đưa đồ ăn nhưng hồ liệt na khác biệt nàng chỉ là một cái hồn thánh đặt ở toàn bộ đại lục có lẽ xem như một cường giả nhưng làm vũ hồn điện đại diện giáo hoàng nhĩ g từ vệ cũng còn kém không ít đâu gặp dường mị đã bảo vệ tốt hồ liệt na nguyệt quan tự nhiên cũng không chậm trễ bay người về phía ngoài điện lao ra oanh có thể ra hồ bọn họ dự kiến chính là này xâm lấn người quả thực là một cái gan to bằng trời bị d i ễ m phát hiện thân hình về sau thế mà không nhĩ g thừa dịp vũ hồn điện cường giả chưa đến đi trước một bước lại trở tay đem d i ễ m quất bay ra ngoài hung hăng đập ra giáo hoàng điện đại môn tại nguyệt quan ánh mắt h o à n g sợ phía dưới một đạo thân ảnh quen thuộc từ trên trời giáng xuống cư cao lâm h ạ d i ấ m lên d i ễ m máu thịt m e bét thân thể không vui cơ làm nói hảo hảo còn sống không tốt sao nhất định phải soát điểm tồn tại cảm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi bốn tuyệt đối đóng băng hàn phong thật không có ý định ra tay với d i ễ m hạ giá mà lấy hàn phong nhãn lực diễm như vậy điểm yếu ớt tu vi tự nhiên là liếc một chút liền nhìn cái thông thấu tuy nhiên miễn cứng hồn thánh mà thôi có lẽ tại hồn thánh bên trong có thể coi là cái cường giả nhưng ở hàn phong nhãn lực lại như sâu kiến không khác lập tay có thể diệt làm gì c ũ n g chỉ là hồn thánh đ ồ n g thủ huống chi hàn phong cùng diễm cũng không có ăn oán gì có lẽ ở trong mắt diễm hàn phong cùng hắn là thâm cừu đại hận nhưng ở trong mắt hàn phong diễm vẫn còn không tính là là cừu nhân không đủ tư cách cũng bởi vậy hàn phong tiến vào tới gần giáo hoàng điện thời điểm xa xa đã nhìn thấy canh giữ ở đại điện bên ngoài tà nguyệt cùng diễm hai người nhưng hàn phong cũng lười phản ứng hai người bọn hắn hai cái tiểu hồn thánh a nguyên bản dựa theo chính hàn phong ý nhĩ g nhĩ g trực tiếp đi thiên sứ thánh điện tìm thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu dù sao hàn phong đại khái dẫn đầu cũng đoán được đã bị bị đông không tại lại có d i ế m cùng tà nguyệt thủ vệ giáo hoàng điện bên trong đại khái dẫn đầu cũng là hồ liệt na hàn phong đối hồ liệt na không có gì ý nhĩ g cũng không muốn gặp nàng trừ phi nàng biết bị bị đông hạ lạc thậm chí coi như hồ liệt na biết hàn phong cũng không có ý định ngay lập tức đi tìm hổ liệt na hàn phong đi vào vũ hồn điện muốn gặp nhất hay là thiên nhận tuyết vì vậy hàn phong ngay cả một cái trước mắt dừng lại đầu không có trực tiếp từ giáo hoàng điện không t r u n g bay vút qua nhưng để hàn phong không nghĩ tới chính là chính mình cũng đã sử dụng thần tốc độ cùng tuyết ánh nắng không chỉ có tốc độ cực nhanh thân hình cũng biến mất tuy nói không có thu liếm khí tức nhưng cũng không có tận lực phóng thích khí tức ấm lý mà nói diễm chỉ là một cái hồn thánh không nên phát hiện chính mình mới đúng cái này cũng không thể trách hàn phong chủ quan hàn phong đi vào vũ hồn điện vốn là mang theo cao điệu nghiền ớp thái độ đến không thể hy vọng xa vời hắn có bao nhiêu cẩn thận nếu không phải làm đầu một bước thiên nhận tuyết hàn phong thậm chí nghĩ trực tiếp quét ngang vũ hồn điện d i ễ m sở dĩ có thể phát hiện hàn phong cũng không phải là nói tinh thần lực của hắn mạnh bao nhiêu mà chính là bởi vì thân là hỏa d i ễ m hồn sư đối nhiệt độ độ mẫn cảm hàn phong vận dụng tuyết ánh nắng cùng thần tốc độ hai cái hồn kỹ tự nhiên là gọi ra đ ạ t đến băng võ hồn đ ạ t đến băng chính là cực hạn chi băng tuy nhiên nổi liếm vào trong nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là đối hoàn cảnh chung quanh sinh ra một tia ảnh hưởng chính là chút này yếu ớt biến hóa để diễm nhạy cảm phát giác được nhiệt độ không khí biến hóa từ đó phát giác được hàn phong tung tích nếu là đổi lại bình thường diễm có lẽ đều phát hiện không hàn phong nhưng bây giờ diễm thủ vệ lại là người trong lòng của mình khó tránh khỏi nhiều một phần tâm tư muốn hiện ra năng lực của mình phát hiện gì thường về sau cũng không nói cho bên người tà nguyệt trực tiếp hét lớn một tiếng sợ mình không có bị phát hiện đồng giảng chính là cái này một c u ố n h ỏ n g gây nên trong điện hồ liệt na ba người chú ý cũng gây nên hàn phong chú ý hàn phong cũng không biết d i ễ m thuần túy là mèo mù gặp chuột chết bị d i ễ m phát hiện về sau có chút t h è n quá hóa giận dứt khoát đối diễm một bàn tay vỗ xuống nếu là tại cho diễm một lựa chọn cơ hội hắn có lẽ sẽ hy vọng mình chưa hề hô lên qua như vậy một cuốn họng đi hàn phong vốn là tại thần tốc độ trạng thái dưới tốc độ nhanh đến cực hạn diễm thậm chí không kịp phản ứng cả người liền đã bay rớt ra ngoài toàn thân huyết khí nhịp tuôn xương cốt vỡ v ụ n thành từng mảnh gân mạch từng chiếc cắt đứt một thân huyết nhục không chịu nổi gánh nặng nổ tung từng đạo lỗ hồng, tinh hồng sắc máu tươi không cần tiền bắn ra đến, vẽ ra trên không chung một đạo trướng mắt huyết tuyến, mà d i ễ m bản thân, thì đã hung hăng phá tan giáo hoàng điện đại môn d i ễ m chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cũng đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít hào hào còn sống không tốt sao nhất định phải x o á t điểm tồn tại cảm hàn phong d i ấ m tại d i ễ m trên đầu, lạnh hứ một tiếng, không vui mắng tuy nhiên để hàn phong kinh ngạc chính là tại mình một kích phía dưới diễm thế mà còn có mệnh tại tuy nhiên vừa mới một kích kia không có sử dụng cái gì hồn lực chỉ là đơn thuần khí huyết chi lực nhưng ở thần tốc độ gia trì phía dưới một cái tát kia đập chết một cái hồn thánh cũng là dư x à i diễm cũng là xem như cái phúc lớn mạng lớn hai lần từ hàn phong trong tay may mắn sống tạm bỡ tà nguyệt lúc này mới kịp phản ứng xứng sờ nhìn bên cạnh đã bị oanh mở đại môn ánh mắt rơi vào hàn phong thân ảnh phía trên đầy giấy hãi nhiên tà nguyệt muốn cứu ra diễm nghĩ công kích hàn phong cũng muốn xoay người chạy nhưng hắn cuối cùng lại cái gì đều không dám làm tại hàn phong khí tức uy hiếp phía dưới hắn t ư ở như g n một cái thạch đầu nhân động cũng không dám động hàn phong lúc này trong điện r ư ợ u mị cùng nguyệt quan cũng nhìn thấy hàn phong nguyệt quan là cái thứ nhất nhìn thấy hàn phong lúc này âm thanh kêu lên nguyệt quan cùng d u ộ t mì là nhận biết hàn phong lúc trước hàn phong thậm chí so đường tam sớm hơn tiến vào bị bị đông tầm mắt thân là bị bị đông tâm phúc d u ộ t mì thậm chí chuyên điều tra qua hàn phong đối hàn phong c á c h này để d u ộ t mì vô kế khả thi người trẻ tuổi vô luận là nguyệt quan hay là chính d u ộ t mì đều là ký ức vẫn còn mới mẻ ai nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, mới mấy năm không thấy, hàn phong thế mà đã cường đại như thế v ẹ n v ẹ n chỉ là vừa mới một kíp kia, liền đã không thể so phổ thông phong hào đấu la yếu a hot a hàn phong nghe thấy nguyệt quan này đặc biệt thanh âm, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyệt quan cùng v ư ợ t mì về sau, hiểu ý cười một tiếng, Âm chắc chắc thấp giọng nói, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn a bởi vì d i ễ m này một c u ố n h ỏ n g đem hàn phong kế hoạch xáo trộn dựa theo hàn phong nguyên bản ý nghĩ là thu thập hồ liệt na ba người về sau lại đi tìm thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết dễ tìm khẳng định tại thiên sứ thánh điện hàn phong ngược lại là không nghĩ tới có thể trực tiếp tìm tới nguyệt quan cùng ruột mị dù sao bị bị đông biến mất hàn phong còn tưởng rằng làm bị bị đông tâm phúc hai người bọn hắn sẽ ra ngoài tìm kiếm bị bị đông hoặc là bên ngoài ổn định thế c u ộ c lại không nghĩ rằng hai vị này xa so với hàn phong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh thế mà tòa trấn tại giáo hoàng điện bảo hộ đại diện giáo hoàng hồ liệt na nguyệt quan cùng dường mị khẳng định nghe không rõ hàn phong rốt cuộc là ý gì nhưng có một chút có thể khẳng định là hàn phong trong lời nói này nồng đậm cơ làm cùng chào phúng là rõ ràng làm càn r ư ợ n g mì kêu to một tiếng vô số r ư ợ n g ảnh bay ra chiều hàn phong rết đi qua nguyệt quan cũng là mí mắt t r ự c nhảy đáy mắt tức dần dâng lên quả thật hàn phong trên thân khí tức không yếu so với hai người bọn họ cũng không yếu nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin hàn phong có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong từ lúc trước một cái tiểu hồn tung trực tiếp đột phá đến phong hào đấu la nhiều nhất bất quá là chút phô t ư ơ n g thanh thế thủ đoạn thôi kinh nghiệm lão đạo ruột mì cùng nguyệt quan cũng sẽ không bị như thế thô thiển huyễn thuật lựa qua đi nguyệt quan cùng ruột mì không biết hàn phong vì cái gì dám một mình xông tới cũng không biết là ai cho hàn phong như vậy tự tin dám dùng loại thái độ này nói chuyện cùng bọn họ nhưng tự tiện xông vào vũ hồn điện công kích vũ hồn điện giáo chúng gào thét giáo hoàng điện chính là đường đến chỗ chết ý niệm tới đây nguyệt quan cũng x ế p ra ngoài hai đại tuyệt thế đấu la liên thủ r à o sát mà lại rủ m ị cùng nguyệt quan phối hợp nhiều năm lẫn nhau ở giữa ăn ý vô song tiến công càng là lăng lệ chính là một kích này cũng đã có thể oanh sát thế gian này chín thành chín hồn sư nhưng hàn phong nhưng không có biểu hiện ra dù là nửa điểm thần sắc kinh hoàng thậm chí còn có chút khinh thường hừ chỉ nghe thấy hàn phong hừ lạnh một tiếng d ự c thiên tri t h u ẫ n cùng đạt đến băng đều hiện trọn vẹn mười lăm mai hồn hoàn hoành không kinh khủng khí d i ễ m như là sóng biển hướng ruột mì cùng nguyệt quan bổ nhào qua trực tiếp đem ruột mì cùng nguyệt quan khí thế ớt thành bã vụn trong lúc nhất thời nguyệt quan cùng ruột mì thậm chí quên công k í c h đây chính là mười lăm mai hồn hoàn mỗi một mai đều chân thực tồn tại tuyệt không phải huyễn thuật ba từ hai đen mười đỏ mỹ lệ quang mang chiếu sáng cả giáo hoàng điện trong đó này mười cái mười vạn năm tinh hồng sắc hồn hoàn mỗi một mai đều tản ra vô cùng chi lực chỉ là nhìn một chút liền để ruột mì cùng nguyệt quan tim đập nhanh không thôi bình thường người nếu là nhìn thấy cảnh tượng như vậy sợ rằng sẽ kinh hãi muốn chết đi ruột mì cùng nguyệt quan cũng không tính là là người bình thường nhưng tương tự chưa thấy qua như vậy trận t h í đều n g u ngơ ở đứng tại chỗ nửa ngày đều không có kịp phản ứng mình hẳn là làm những thứ gì đây chính là mười lăm mai hồn hoàn mười c á c h mười vạn năm hồn hoàn mười đầu mười vạn năm hồn thú cũng mang ý nghĩa mười c á c h mười vạn năm hồn cốt là hai người bọn hắn cả đời cũng không từng gặp số lượng nguyệt quan cùng r u ộ t mì sưởng sốt hàn phong cũng không có s ư ở n g sốt thấy nguyệt quan cùng r ư ợ u mì không công tới. hàn phong cũng không khách khí với bọn họ. đạt đến băng thứ năm hồn hoàn sáng lên. cực hàn khí tức tràn ngập ra. mắt trần có thể thấy vụn băng từ không trung bị phân ra. kinh khủng lãnh ý để nguyệt quan cùng r ư ợ u mì đánh cái dùng mình. lúc này mới ý thức được. hàn phong là đến đập phá quán a chỉ là lúc này. cũng đã thì đã trễ. chỉ nghe thấy hàn phong ngâm khẽ một tiếng thứ năm hồn ký tuyệt đối đóng băng sau một khắc thiên địa trở nên tối tăm khối lớn khối lớn băng tinh c h ố n g giống xuất hiện hàn phong hết thảy trước mắt bao quát lớn như vậy giáo hoàng điện toàn bộ bị đông cứng mà hết thảy này chỉ phát sinh tại này thoáng qua bên trong ruột mì cùng nguyệt quan ngay cả phản kháng đều không có liền đã bị đông tại băng tinh bên trong thậm chí liền ngay cả bọn họ võ hồn cùng hồn hoàn đều bị đông cứng hết thảy đều phảng phất dừng lại phía trước trong nháy mắt nhưng lại bị vĩnh hằng dừng lại chỉ cần hàn phong nguyện ý hoàn toàn có thể làm cho bọn họ vĩnh v i ễ n dạng này đông ghét xuống dưới nhìn thấy ruột m ị cùng nguyệt quan trên mặt vừa mới nổi lên không cam lòng cùng hoảng sợ hàn phong cũng không cảm thấy mình là đang đánh lén ruột m ị cùng nguyệt quan mình phản ứng không kịp không thể trách hàn phong lui một vạn bước sàng coi như hàn phong các loại rửa mì cùng nguyệt quan tốt nhất chuẩn bị tùy tiện vung ra một c á c hồn h ký đập xuống rửa mì cùng nguyệt quan liền có thể chống đỡ được sao thực lực sai biệt bày ở c á c h này từ khi hàn phong chuẩn bị động thủ thời điểm liền đã kết thúc đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi lăm h o à n g sợ co g ắ p hải điểu đấu la rửa mì cùng nguyệt quan còn có sát chiêu chưa thể xử x u ấ t bọn họ lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực thậm chí có thể định trộ tuyết đế một cách trước mắt theo một ý nghĩa nào đó mà nói lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực đối hàn phong áp chế hiệu quả muốn càng thêm cường đại nếu luận mỗi về tu vi mà nói hàn phong là không thể cùng tuyết đế đánh đồng lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực đối tuyết đế mà nói không hiệu quả gì đối hàn phong mà nói có lẽ liền có thể thu hoạch được không tưởng được hiệu quả dù sao vô luận như thế nào n g u y ệ t quan cùng ruột mị tu vi đều là cao hơn tại hàn phong hai cái tuyệt thế đấu la võ hồn dung hợp kỹ không có đạo lý é p không được một cái còn không có thứ chín hồn hoàn chín mươi cấp hồn đấu la dù là hàn phong thực lực mạnh hơn đẳng cấp tại cái này chí ít trước mắt hàn phong còn không cách nào làm được đánh vỡ trật tự nhưng nói đi thì nói lại coi như dường m ỹ cùng nguyệt quan thi triển lưỡng cực tính chỉ l í n h vực lại có thể thế nào không nói đến bọn họ có thể hay không làm bị thương hàn phong chính hàn phong liền không có l í n h vực sao luận l í n h vực hàn phong từ khi thu hoạch được t r í ngự cách tuyệt l í n h vực về sau liền cho tới bây giờ chưa sợ qua ai phải biết t r í ngự cách tuyệt l í n h vực thế nhưng là đồng d ạ n g có được ngăn cách thời không chỉ có thể thật đem hàn phong bức gấp chí ngự cách tuyệt lĩnh vực vừa mở Tuyệt mị cùng nguyệt quan vẫn như cũ chỉ có nuốt h ậ n hạ chàng nhìn trước mắt đã bị đông cứng thành băng điêu vũ hồn điện hàn phong giả vờ giả việt trường ngâm nói đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ai bảo nguyệt quan cùng chính rửa mị đụng trên họng súng đâu tuy nhiên đáng nhắc tới chính là hồ liệt na ba người nhất là diễm bọn họ hẳn là hảo hảo cảm tạ nguyệt quan cùng rửa mị nếu không phải hàn phong lưu ruột mì cùng nguyệt quan còn hữu dụng một kích tuyệt đối đóng băng liền có thể để bọn hắn an nhỉ tại đạt đến băng chi bên trong bất quá bây giờ à tại hàn phong tận lực lưu thủ phía dưới chỉ là đông cứng thân thể của bọn hắn linh hồn ngược lại là không ngại nhất là diễm nguyên bản đều nhanh sụp đổ thân thể bởi vì tuyệt đối đóng băng nguyên nhân có thể đình trệ chí ít tại hắn làm tan trước đó người bên ngoài có bó lớn thời gian đi chuẩn bị hắn trị liệu cũng không đến nỗi bởi vì cứu viện trễ bất đắc dĩ chết đi mà cùng lúc đó hàn phong đã bị đại lượng vũ hồn điện giáo chúng vây quanh mười ba tên hồn đấu l à bốn mươi sáu tên hồn thánh hồn đế hồn vương một số nơi xa còn có tiếp viện liên tục không ngừng chạy đến dù sao cũng là vũ hồn điện đại bản doanh càng là giáo hoàng điện bên ngoài có thể trong cái này làm việc mà giáo chúng chắc chắn sẽ không là giá áo t ú i cơm từng cái rất thông minh tại hàn phong đ ồ n g thủ ngay lập tức liền chạy tới đem hàn phong vây cái chật như nêm cối các loại võ hồn chi quang phóng lên tận trời từng mai từng mai hồn hoàn ở giữa không trung oanh oanh phát sáng nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn thông minh mới chỉ là đem hàn phong vây quanh ai cũng không có không dám cái thứ nhất đối hàn phong đồng thủ thậm chí mỗi một c á c h đều cách hàn phong rất xa cùng nó nói là đem hàn phong vây quanh chẳng bằng nói là tại hàn phong phương viên hơn trăm mét vây cái vòng lớn a người nơi này đều không phải ngô ngốc này đã đông thành tượng băng vũ hồn điện không phải bài trí tưởng mỹ cùng nguyệt quan trên mặt không cam lòng như vậy rõ ràng bọn họ đi lên không phải tìm chết sao mà lại hàn phong phía sau này mười lăm mai hồn hoàn ai xem ai không mơ hồ a cũng bởi vậy tuy nhiên hàn phong ngay tại c á c h này lại ngay cả một c á c h t ra hỏi đều không có nếu như đổi lại trước kia lúc này đương nhiên là từ giáo hoàng đến chủ trì đại cục nhưng vấn đề là hiện tại giáo hoàng cũng bị đông cứng hàn phong thấy thế cười lạnh một tiếng nhưng không có trào phúng ý tứ x u lời tránh hại nhân chi thường tình chí ít có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức hàn phong cũng mặc kệ những n à y phụng mệnh làm việc bọn giáo chúng phối hợp hướng phía thiên sứ thánh điện phương hướng đi qua theo hàn phong di động cái kia vòng vây to lớn cũng theo đó đồng hàn phong phía sau bọn giáo chúng tiến lên đến do dự hàn phong trước mặt bọn giáo chúng ngược lại là nhượng bộ đến kiên định không thay đổi hàn phong cũng không làm khó bọn họ chậm rãi rảo bước mà đi đã đều đã bị phát hiện cũng không cần phải đang len lén sờ sờ quả thật tại hàn phong trong kế hoạch hắn đem đối vũ hồn điện tiến hành thanh tẩy nhưng không phải hiện tại hiện tại hàn phong cũng không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý những n à y tạp binh nhóm hắn cũng không biết những ngày giáo chúng bên trong những cái kia nên g i ế t những cái kia nên lưu chẳng bằng liền để bọn hắn sống lâu mấy ngày hàn phong biểu hiện phong k i n h vân đảm những ngày bọn giáo chúng nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy liền xem như mấy cái kia hồn đấu la cũng không khỏi hãi hùng khiếp v i ế t sợ hàn phong đột nhiên b ả o khởi dứt khoát tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu vũ hồn điện cũng không phải là chỉ có giáo hoàng điện cường giả chân chính nhóm toàn bộ đều tại trưởng lão điện hiện tại hàn phong tại giáo hoàng điện làm ra động tính lớn như vậy rất khó không kinh động trưởng lão điện một đạo cực nhanh hắc quang từ chân trời bay ra nhìn thấy bị đông cứng thành băng điêu giáo hoàng điện giữa hắc quang bóng người lúc này giận dữ chợt quát lên ngươi là người phương nào an dám khiêu khích vũ hồn điện tại vũ hồn điện nội bộ giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện hoàn toàn chính xác bất hòa đây là sự thật nhưng đây là tại nội bộ đối ngoại thời điểm giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện hay là nhất trí đối ngoại tại trưởng lão điện những thiên sứ kia nhất tục người h ù n g hộ xem ra mặc dù bây giờ giáo hoàng điện bị bị bị đông chiếm đoạt nhưng cuối cùng cũng có một ngày giáo hoàng bảo tỏa cuối cùng sẽ là thiên sứ nhất tục bọn họ không thể để cho giáo hoàng điện đỏ là ạ đối với vũ hồn điện mà nói giáo hoàng điện chính là mặt mũi đối với trưởng lão điện mà nói giáo hoàng điện càng là thiên sứ nhất tục vật riêng tư quyết không có thể nhục nghe thấy đạo này tràn ngập thanh âm tức giận hàn phong nhíu nhíu mày nhìn chăm chú hương lên trời vừa nhìn đi nhất thời mỉm cười cười nói người quen biết của a đạo này giữa hắc quang người chính là lúc trước vây công thất bảo lưu ly tông hải điểu đấu la hàn phong nhớ kỹ hắn võ hồn là hắc vũ buồn hải yến tốc độ cũng không tệ mà lại hải điểu đấu la một thân hồn cốt cũng bị hàn phong coi trọng là cho bạc trầm hương dự định đương nhiên hàn phong không chính sẽ đ ồ n g thủ hải điểu đấu la là hàn phong chuẩn bị cho mã hồng tuấn đột phá phong hào đấu la về sau luyện tập dùng cho nên hàn phong sẽ không giết hắn hàn phong nhìn thấy hải điểu đấu la về sau chỉ là khẽ cười một tiếng hải điểu đấu la lại là khác biệt hàn phong thời đại đó thiên hành phạt màn trời vì đó trầm luôn một màn hải điểu đấu la đến nay khắc cốt minh tâm một màn kia nghiêm chỉnh đã trở thành hải điểu đấu la tâm ma nếu sớm biết là hàn phong hải điểu đấu la tuyệt sẽ không s ô n g nhanh như vậy tuy nói hàn phong m i ê u sát nguyệt quan cùng phiểu mị nhưng hải điểu đấu la cũng chỉ là cảm thấy là bọn họ chủ quan thôi dù sao hàn phong khí tức cũng không mạnh bằng hắn bên trên quá nhiều mà lại hàn phong này cực hạn chi băng ba động thực tế quá rõ ràng hải điệu đấu la căn bản liền không có chiều hàn phong phương hướng kia suy nghĩ nhưng hải điệu đấu la nằm mơ cũng không nghĩ tới hàn phong lại là cái song sinh võ hồn lúc này gặp lại hàn phong giống như át m ộ n g tái hiện lại nhìn thấy hàn phong phía sau này mười lăm mai hồn hoàn hải điệu đấu la quá sợ hãi kinh hãi muốn chết lại nhìn hàn phong như là đối mặt thần minh thế nhân đều biết hồn sư mỗi tăng lên mười cấp liền có thể hấp thu một viên hồn hoàn mười lăm mai hồn hoàn chẳng phải là cấp một trăm năm mươi tuy nói liền ngay cả hải đ i ể u chính đấu la đều biết đây không có khả năng bởi vì hắn đã đoán được hàn phong nhưng thật ra là song sinh võ hồn nhưng bởi vì hàn phong trước đó thiên lý người phát ngôn hình tượng quá khắc sâu lại thêm này mười cái mười vạn năm hồn hoàn lúc này hải điểu đấu la lại là vô cùng tin tưởng vững chắc hàn phong đã thành tựu trong truyền thuyết thần minh nghĩ tới đây hải điểu đấu la thậm chí ngay cả võ hồn đều không thể gắn bó thằng tắp từ không trung ngã xuống rơi xuống đất hải điểu đấu la càng không tự biết hoảng sợ đến khuôn mặt tái nhợt bắt đầu vặn vẹo đúng là ngay trước đông đ ả o giáo chúng mặt trực tiếp khóc lên ngươi không được qua đây a hải điểu đấu la hét lên một tiếng hướng phía hàn phong phương hướng ngược bỏ đi liền ngay cả chính hàn phong cũng không nghĩ tới hắn cũng còn không có đồng thủ lại liền đem một chín mươi sáu tuyệt thế đấu la h o ả n g sợ co quắp ai bảo lúc trước thất bảo lưu ly t ô n trước hàn phong nhập bộ phim quá sâu diễn quá tốt hải điểu đấu la một tiếng này thét lên bên trong tràn ngập nhát gan cùng sợ hãi lại cực kỳ lớn âm thanh thậm chí xuyên thấu v â n tiêu liên đới lấy còn chưa tới đến cái khác vũ hồn điện các trưởng lão cũng nghe thấy hải điểu ngươi đang làm cái gì còn thể thống gì mất mặt xấu hổ từng tiếng phấn n ộ quát lớn tiếng vang lên nhưng đều là nhằm vào hàn phong đến mà chính là hướng phía hải điểu đấu la đi cũng không phải là trong bọn họ hồng là thật là hải điểu đấu la phen này hành vi quả thực là đem vũ hồn điện mặt mũi cho mất hết ngay sau đó liên tiếp mười hai đạo quang mang v ạ c h phá bầu trời trong đó lại lấy một vệ t kim quang ấm áng nhất lóa mắt hướng giáo hoàng điện phương hướng bắn ra tới lấy kim quang cầm đầu phía sau mười một đạo quang mang mỗi một đạo đều khí tức bất phàm yếu nhất cũng là phong hào đấu la cầm đầu kim quang càng là t ả n ra đến gần vô hạn cực hạn đấu la khí tức nhĩ đến đã tại chín mươi tám cấp chìm đắm vô số năm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi sáu gặp lại thiên nhận tuyết nhất định phải thừa nhận chính là vũ hồn điện hoàn toàn chính xác nổi tình thâm hậu vũ hồn điện phong hào đấu la xà mâu đấu la là chết trên tay hàn phong thánh long đấu la thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la là hàn phong nhìn xem chết hồn cốt đều bị chia xong thứ đồn đấu la cùng xà mâu đấu la cùng một chỗ hổ v ề thiên n h ậ n tuyết n ổ i ứng thiên đấu đế quốc thiên n h ậ n tuyết bại lộ suýt nữa thân thể hãm thiên đấu đế nước lấy thiên đạo lưu tính khí liền xem như vì để thiên n h ậ n tuyết lòng dạ mà thông suốt sợ là cũng sẽ không bỏ qua thứ đồn đấu la kể từ đó vũ hồn điện cũng đã hao tổn năm tên phong hào đấu la trong đó bao quát chín mươi bảy cấp thánh long đấu la cùng chín mươi sáu thiên quân hàng ma hai huyên để lại thêm bị bị đông tung tích không rõ bị đóng băng nguyệt quan cùng ruột mì cùng bị hoảng sợ co quắp hải điểu đấu la vũ hồn điện cũng đã mất đi chín đại phong hào đấu la cấp bậc chiến l ự c nhưng dù vậy vũ hồn điện hay là kiếm ra mười hai tên phong hào đấu la chỉ bằng điểm này toàn bộ đại lục ở bên trên liền không có cái kia thế lực có thể nhìn theo bóng lưng tuy nhiên hàn phong đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến thực lực sai biệt tới trình độ nhất định số lượng là không cách nào đền bù chất lượng không nói hàn phong cho dù là thiên đạo lưu ba c ắ c tây hoặc là đường thần dạng này cực hạn đấu la đứng tại hàn phong vị trí hiện tại cũng không có khả năng sinh ra nửa điểm kinh hoàng có sẽ chỉ là hời hợt khinh thường cùng đối t ư thân thực lực tuyệt đối tự tin hàn phong hướng phía trước mắt này mười hai đạo lưu quang bên trong nhìn lại tại hàn phong ánh mắt phía dưới những này phong hào đấu la tự nhiên không chỗ che thân kim ngạc đấu la lưu quang đấu la ma hùng đấu la tuyệt báo đấu la hỏa điệu đấu la đến ngược lại là rất toàn hàn phong khẽ cười một tiếng có chút ít cơ làm dếu cợt nói vô luận là thất bảo lưu ly tung hay là thiên đấu đế quốc đối vũ hồn điện trưởng lão điện đều là có chỗ hiểu biết hàn phong lại xuất phát trước đó ninh phong trí tuy nhiên đối hàn phong thực lực có lòng tin nhưng vẫn là cho hàn phong bù lại một phen vũ hồn điện phong hào đấu la danh hào bao quát to lớn khái thực lực võ hồn cùng hình dạng kỳ thật ninh phong trí cũng không cần phiền toái như vậy không cần thất bảo lưu ly tông tin tức thiên nhận tuyết sớm đã đem vũ hồn điện lực lượng tiết lộ cho hàn phong chỉ là nhạc phụ mình có hảo ý hàn phong cũng không tốt c ử tuyệt cũng bởi vậy hàn phong đối vũ hồn điện những n à y phong h ả o đấu la có thể nói là thuộc như lòng bàn tay cùng lúc đó hàn phong đang quan sát những n à y phong h ả o đấu la thời điểm những n à y phong h ả o đấu la cũng đang quan sát hàn phong đập vào mắt lần đầu tiên chính là hàn phong phía sau này mười lăm mai lộng lấy mà trói mắt hồn hoàn mười hai tên phong hào đấu la gần như đồng thời đồng tử co r ụ t lại một tiếng hít khí lạnh thanh âm đều nhịp vang lên nhìn ra được hàn phong này mười lăm mai hồn hoàn quả thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ giờ khắc này những n à y c á c phong hào đấu la đột nhiên lý giải hải điểu đấu la tuy nhiên bọn họ không có tận mắt nhìn thấy hàn phong thế thiên hành phạt một màn cũng không có cái gì tâm ma nhưng nhìn thấy hàn phong này mười lăm mai hồn hoàn đều hiện ai có thể không đáng sợ hãi đâu mặc dù không có hải điểu đấu la như thế sủi lơ trên mặt đất nhưng chỉ v ẹ n vẹn là liếc một chút về sau mười hai tên phong hào đấu la khí thế rõ ràng yếu rất nhiều như là v ư ợ t báo đấu la cùng ma hùng đấu la loại thực lực này cùng xà mâu đấu la không sai biệt lắm phong hào đấu la càng là hai cố run run chiến ý hạ xuống điểm đóng băng một cái duy nhất có thể bảo trì lý trí có lẽ cũng chỉ có cầm đầu kim ngạc đấu la kim ngạc đấu la chính là thiên đạo lưu kết bái huyên để tuy nhiên đây chỉ là thiên đạo lưu ngự hạ chi thuật nhưng những năm này đi theo thiên đạo lưu đánh nam dẹp bắc kim ngạc đấu la dù sao cũng là thấy qua việc đời đối thần chỉ cũng có chỗ hiểu biết ngược lại là cũng không có bởi vì hàn phong mười lăm mai hồn hoàn liền bị dọa đến hồn phi phách tán nói câu khó nghe hồn hoàn niên hạn cao thật có không thể thay thế ưu thế nhưng hồn hoàn niên hạn thấp cũng không có nghĩa là liền không thể là cường giả hàn phong có thể có chín cái mười vạn năm hồn hoàn chỉ có thể nói hàn phong cơ duyên thâm hậu thâm thủ thần quyến về phần hàn phong thực lực đến cùng như thế nào vậy vẫn là muốn đánh qua về sau mới biết được về phần giống hải điểu đấu la như thế cho rằng hàn phong đã thành thần hoang đường ý nghĩ kim ngạc đấu la lại là không hề nghĩ ngợi qua cùng thiên đạo lưu nhiều năm như vậy có phải là thật hay không chính thần minh kim ngạc đấu la liếc một chút liền có thể nhìn ra chỉ là không e ngại không có nghĩa là trong lòng liền không đáng sợ hãi kim ngạc đấu la chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong có chút ít ngưng trọng trầm giọng nói hàn phong ngươi hôm nay đến thăm vũ hồn điện lại là cớ gì nếu là vì thánh nữ điện hạ khả năng này muốn để ngươi thất vọng thánh nữ điện hạ bây giờ với thiên làm thánh điện bế quan lại là không biết lúc nào mới có thể xuất quan kim ngạc đấu la dùng từ rất coi trọng không giống hải đ i ể u đấu la hoặc là trước đó diễm dùng t ừ tiện s ô n g vào tới dọa hàn phong mà chính là dùng đến thăm càng là nâng lên thiên nhận tuyết lập tức liền đem không khí khẩn trương đánh tan không ít cùng trưởng lão điện c á c h khác phong hào đấu la khác biệt đối hàn phong cùng thiên nhận tuyết quan hệ kim ngạc đấu la không nói như lòng bàn tay nhưng tốt xấu sẽ không giống cái khác phong hào đấu la như thế kiến thức nửa vời vì vậy hắn cảm thấy chỉ cần thiên nhận tuyết tại hàn phong liền chắc chắn sẽ không đại khai sát giới chí ít kim ngạc đấu la không có từ trên thân hàn phong cảm nhận được quá nồng sát ý lại bất luận kim ngạc đấu la đoán được cơ sở đúng hay không chí ít hôm nay hàn phong là không có ý định đại khai sát giới chỉ một điểm này kim ngạc đấu la xem như thành công để kim ngạc đấu la thở phào chính là nghe được thiên nhận tuyết hàn phong cũng lười phản ứng những người khác liền đối với kim ngạc đấu la truy vấn thiên thiên nàng còn đang bế quan kim ngạc đấu la nghe thấy hàn phong đối thiên nhận tuyết sưng hô không khỏi khói mắt giật một cái nhưng hình thức mạnh hơn người đừng quản hàn phong thực lực đến cùng như thế nào liền hàn phong cùng thiên nhận tuyết bày ở c á c h này kim ngạc đấu la đều được đem hàn phong xem như thiếu chủ cung cấp động thủ là không thể nào động thủ. kim ngạc đấu la đành phải gật gật đầu. nói, không sai hàn phong nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. quả thật, hàn phong này đến vũ hồn điện, là vì bị bị đông có lẽ là, nhưng hàn phong phải thừa nhận chính là, thấy thiên nhận tuyết đồng dạng là một trong những mục tiêu của hắn. hiện tại biết được giai nhân không thấy được hàn phong lại là trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng nhưng hàn phong cũng minh bạch thiên nhận tuyết tại thiên sứ thánh điện bế quan tất nhiên là vì thiên sứ thần kiểm tra mình không thể đi quấy dày hàn phong trước đó còn buồn bực đâu vì cái gì thiên đạo lưu không có xuất hiện nguyên lai là trông coi thiên nhận tuyết đâu tiểu phong nhưng lại tại kim ngạc đấu la tiếng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt giáo hoàng điện xa xa thiên sứ thánh điện đột nhiên sáng lên một đạo thần thánh kim quang người còn chưa tới một tiếng để hàn phong nóng ruột nóng gan thanh âm cũng đã vang lên đạo thanh âm này vang lên nháy mắt hàn phong nhất thời hai mắt tỏa sáng nguyên bản trong mắt điểm kia thất lạc nhất thời biến mất không còn một mảnh trái lại kim ngạc đấu la lại là toàn thân chấn động không nhìn được cười khổ lên ta thánh nữ điện hạ a ta trước một giây mới vừa cùng c á c h này sát tinh nói ngươi đang bế quan ngươi c á c h này sau một giây liền tự mình hiện thân gặp nhau đây không phải buộc c á c h này sát tinh hoài nghi ta đang g ặ p hắn sao kim ngạc đấu la lo lắng không phải không có lý hai vị này đều là trong truyền thuyết thần chỉ truyền nhân còn có thiên đạo lưu cùng tuyết đế nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cái nào đều đắc tội không nổi a tuy nói hàn phong không có tuyết đế hộ đạo hắn cũng trêu chọc không nổi chính là tuy nhiên cũng may vô luận là hàn phong hay là thiên nhện tuyết đều không có sảnh phản ứng hắn kim quang lấp lõe ba đôi tràn ngập thần thánh khí tức trắng nõn cánh lớn xẹt qua thiên nhện tuyết như là thiên sứ thần nữ triều hàn phong bay tới không phải như là thiên nhện tuyết cũng là thiên sứ thần nữ chỉ bất quá v ì này thần nữ khó tránh khỏi có chút quá cấp thiết một điểm hàn phong chỉ tới kịp g i a n g hai cánh tay thiên nhận tuyết cũng đã đụng vào ngực làn gió thơm đập vào mặt thiên nhận tuyết kinh xào tuyệt mỹ trên mặt ửng đỏ một mảnh kim sắc đáy mắt tràn đầy như tơ tình nghĩa một đôi tay trắng ôm thật chặt hàn phong sợ hàn phong đột nhiên biến mất lại là hoàn toàn không để ý tới mình vũ hồn điện thánh nữ thân phận cửa biệt thắng tân hôn từ khi đêm hôm đó về sau, thiên nhận tuyết liền lại chưa thấy qua hàn phong. hàn phong tốt xấu còn có ninh vinh vinh làm bạn, thiên nhận tuyết lại là chỉ có thể đem tín niệm sằn xuống đáy lòng. bây giờ một khi bộc phát, lúc nào tới thế chi hung chi liệt, có thể nghĩ giờ k h ắ c này, cái gì thận trọng, cái gì hình tượng, thiên nhận tuyết đều không cân nhắc, có nhiều thứ, một khi bộc phát, đó chính là hồng thủy mãnh thú cản đều ngăn không được huống chi thiên nhận tuyết cũng không muốn ngăn không có chút nào do dự thiên nhận tuyết liền nói chuyện cơ hội cũng không cho hàn phong môi anh đ ả o cũng đã in vào có lẽ chỉ có loại này trực tiếp nhiệt liệt phương thức mới có thể hơi biểu đạt thiên nhận tuyết mừng rỡ chi tình đi hừ lúc này một đạo già nua mà uy nghiêm tiếng hừ lạnh từ cách đó không xa vang lên như là kinh lôi lóe sáng kinh khủng uy áp giống như thủy triều ép qua đến những cái kia không thức thời bọn giáo chúng nhất thời quỳ đi xuống rốt cuộc không ngẩng đầu được lên kim ngạc đấu la các loại một đám trưởng lão điện phong hào đấu la cũng sẽ như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng quy đầu xuống có nhiều thứ không nên nhìn liền không thể nhìn đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi bảy thiên đạo lưu cháu rể ánh mắt bất thiện a một tiếng này hừ lạnh tự nhiên là thiên đạo lưu gây nên nói đùa nhà mình tôn nữ cùng cháu rể thân mật vợ chồng trẻ tình ý giả d í ế c anh anh em em có thể có kim ngạc đấu la bọn họ chuyện gì đây là bọn họ có thể nhìn sao liền ngay cả thiên đạo lưu chính mình cũng thức thời quay đầu đi những người ngoài này còn trông mong nhìn thấy thật sự cho rằng thiên sứ nhất tục không còn cách nào khác sao về phần hàn phong cùng thiên nhận tuyết bên này tình sâu vô cùng chỗ đã không quan tâm ngoại giới phản ứng gì thật sâu một hôn cho đến động tình không thể dừng cho đến hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút cho đến hàn phong tay nhỏ bắt đầu không an phận đứng lên thiên nhận tuyết mới kiều hừ một tiếng không cao hứng đánh dụng hàn phong tặc tay, đầu ngón tay bóp lên hàn phong bên hông thịt mềm, có chút ít g e n tung tại hàn phong bên tai u á n nói, làm sao hiện tại mới đến tìm ta hãm tải vinh vinh nha đầu kia ôn nhu hương lấy hàn phong khí huyết tu vi, thiên nhận tuyết lại không có vận dụng hồn lực, hàn phong tự nhiên không có nửa điểm cảm giác đau, nhưng hàn phong hay là thức thời giả da nhe răng trợn mắt sáng vẻ, tựa như thừa nhận lớn lao thống khổ đáng tiếc một chiêu này cũng liền lừa gạt một chút ninh vinh vinh tại thiên nhận tuyết trước mặt lại là không làm được thiên nhận tuyết chỉ là trong nháy mắt trần trờ về sau liền xem thấu hàn phong tiểu thủ đoạn tiến đến hàn phong bên t a y đỏ thắm lấy gương mặt xinh đẹp gắt giọng thiếu tác quái đêm hôm đó đây có vết trào máu đều bị cầm ra đến cũng không gặp ngươi thở hổn hển một tiếng c á c h này đã coi như là vốn riêng lời nói đương nhiên không có khả năng quang minh chính đại nói ra thiên nhận tuyết thổ khí như lan biết hàn phong lỗ tai mẫn cảm thiên nhận tuyết tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn trong miệng thơm phun ra nhiệt khí khiến hàn phong toàn thân run lên thiên nhận tuyết nói tới nội dung càng làm cho hàn phong mặt mo đỏ ửng ách hàn phong gượng cười hai tiếng vội vàng xin tha nói, oan uổng a ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy ngươi a, mong nhớ ngày đêm hàn phong lời này là làm không phải thật, đều là thành thục hồn sư, không có khả năng suốt ngày không có chuyện làm, liền nghĩ chút tình tình yêu yêu sự tình, h ú n g hồ hàn phong cũng không thấy chính đến đang nói láo, hai năm này nhiều, trừ tu luyện cùng hấp thu hồn hoàn hồn cốt bên ngoài, hàn phong cơ hồ đều đang nghĩ ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết mong nhớ ngày đêm không tính là nóng ruột nóng gan ngược lại là thật nhưng thiên nhận tuyết dù sao cũng là nữ nhân coi như lại thế nào thiên phú trác tuyệt lại thế nào nhảy bén vô song cũng là thính giác động vật chỉ cần hàn phong nói vài lời dễ nghe tâm tình tự nhiên mà vậy vui vẻ huống chi thiên nhận tuyết cũng không có thật quái hàn phong ý tứ hài lòng kiểu h ử một tiếng thiên nhận tuyết lúc này mới buông ra hàn phong bên hông thon thon tay n g ọ c lúc này thiên nhận tuyết trong lòng này phần cửa biệt trùng phùng kích động cũng bình tĩnh rất nhiều chú ý tới mình lúc này cùng hàn phong động tác không khỏi chừng hàn phong liếc một chút hàn phong tuy nhiên trong lòng nỗi buồn nhưng vẫn là lão lão thực thật buông ra thiên nhận tuyết thẳng đến rời đi hàn phong ôm ập thiên nhận tuyết mới chú ý tới hàn phong phía sau này mười lăm mai mỹ lệ hồn hoàn dù là thiên nhận tuyết nhìn thấy hàn phong c á c h này mười lăm mai uy năng bất phàm hồn hoàn cũng không khỏi miệng thơm khẽ nhích con ngươi màu vàng ấm bên trong mang theo c h ấ n kinh chi sắc nhìn thấy thiên nhận tuyết trên mặt gì sắc hàn phong giải thích nói ta là song sinh võ hồn lại có chút cơ duyên đến thần minh chiếu cố tính không được cái gì thiên nhận tuyết nghe vậy không khỏi phá hàn phong liếc một chút cái này gọi có chút cơ duyên phải biết chính thiên nhận tuyết cũng là thần chỉ truyền nhân lại là vũ hồn điện thánh nữ tư nguyên so với hàn phong mà nói chỉ có hơn chứ không kém có thể mãi cho tới bây giờ cũng mới chỉ có hai viên mười vạn năm hồn hoàn mà thôi trong đó một viên là làm thiên sứ truyền nhân thần ban cho hồn hoàn một c á c h khác mai thì là thiên đạo lưu t ử thân vì thiên nhận tuyết chọn lựa không có cách liền xem như thiên sứ thần cũng không có khả năng giống hỏa thần cùng phòng ngự c h i thần như thế tùy ý tiêu xài truyền thừa thần lực hỏa thần là vì đem truyền thừa thần lực xuống đến cùng băng thần không sai biệt lắm tình trạng phòng ngự chi thần là căn bản không quan tâm nói câu khó nghe hàn phong tam đại thần v ị truyền thừa mang theo coi như hàn phong lớn nhất tán thành cũng là phòng ngự thần chỉ cũng vô pháp cải biến phòng ngự thần chỉ là cấp hai thần chỉ sự thật các loại hàn phong quả thật ba thần gia thân giá trị lớn nhất vẫn như c ũ là hỏa thần cùng băng thần truyền thừa thần lực phòng ngự thần chỉ này phần hơn một trăm ba mươi cấp truyền thừa thần lực tại hai đại cấp một thần chỉ truyền thừa thần lực trước mặt bao nhiêu có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng không sao cũng nguyên nhân chính là đây người khác thần chỉ truyền nhân có lẽ chỉ có một viên thần ban cho hồn hoàn hàn phong lại không giống dự c thiên chi thuấn từ thứ năm hồn hoàn bắt đầu liền đều là thần ban cho hồn hoàn càng có ba cái thần ban cho hồn cốt tại đấu la đại lục đây là không cách nào phỏng chế kỳ tích lại thêm huyền minh chi địa cơ duyên Trùng tỷ, nhân điệp quả quỳ, quỳ, sơ, sơ, y, e, ra. mới tạo nên hàn phong bây giờ mười lăm vòng mười đỏ khủng bố hồn hoàn phối trí trở lại chuyện chính hàn phong trả lời tuy nhiên không đáng tin cậy nhưng thiên nhận tuyết cũng sẽ không truy đến cùng cái gì đối với thiên nhận tuyết mà nói nàng càng cao hứng tại hàn phong thực lực đột nhiên tăng mạnh nhìn thấy hàn phong thực lực tăng trưởng thiên nhận tuyết so với mình tu vi đột phá còn cao hứng hơn đương nhiên càng làm cho thiên nhận tuyết cao hứng là hàn phong tuy nhiên thực lực tiến mạnh nhưng tu vi lại cuối cùng rơi mình một đầu thiên nhận tuyết tốt xấu cũng thân phụ thần tính tự nhiên thấy rõ ràng hàn phong trên thân tuy nhiên khí thế kinh người nhưng tu vi cuối cùng chưa thể đột phá chín mươi cấp mặc dù chỉ là kém một viên hồn hoàn sự t ỉ n h cái kia cũng không phải phong hào đấu la mà thiên nhận tuyết bây giờ lại đ ắ t là hàng thật giá thật chín mươi bốn cấp phong hào đấu la. trên tu vi, vững vàng ép hàn phong một đầu tuy nhiên chính thiên nhận tuyết cũng minh bạch. nàng ép không hàn phong bao lâu, nhưng có thể ép một ngày là một ngày. nàng cũng không lo lắng hàn phong tu vi vượt qua mình, thậm chí chờ mong ngày đó, hiện tại chỉ là một chút giải trí tiểu tâm tư a có lẽ là bởi vì trước kia tỉ tỉ khi lâu đi coi như hiện tại đã không phải là tỉ tỉ điểm tiểu tâm tư kia cũng còn sót lại đem đáy lòng điểm tiểu tâm tư kia thu hồi thiên nhận tuyết không còn xoắn suýt hàn phong hồn hoàn sự tình mà chính là chế nhạo nhìn hàn phong liếc một chút ý vị sâu sắc nói kỳ thật ngươi là đến tìm bị bị đông a hàn phong rõ ràng nhìn thấy đang nói đến bị bị đông thời điểm, thiên nhận tuyết đáy mắt hiện lên một tia mịt mờ gì sắc, có thể thấy được, thiên nhận tuyết so sánh so đông cuối cùng vẫn là mang theo một tia tình cảm, quản chi c á c h này chút tình cảm cực kỳ yếu ớt, hàn phong trong lòng than nhỏ, lại là giả vờ như không có trông thấy, nhưng hàn phong cũng minh bạch, chuyện này là không thể thừa nhận, vội vàng nói, oan uổng a ta cứ như vậy b ở đỡ sao nói đùa kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn hàn phong đã sớm không phải lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu sắc ngưu ngơ làm sao lấy nữ hải tử niềm vui hàn phong hay là có một bộ t r í ít đối thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh là lần nào cũng đúng nữ hải tử khác lại là không biết hàn phong chưa thử qua ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết cũng không để nhà đó chính là nói ta không cần nói cho ngươi bất luận cái gì có quan hệ bị bị đông sự tình lạc nhưng thiên nhận tuyết giống như là đoán được hàn phong trả lời đồng dạng tươi đẹp cười một tiếng yếu ớt nói hàn phong vì đó khẽ giật b ì n h chợt vội vàng sửa lời nói tiện thể ta liền biết thiên nhận tuyết bạch hàn phong đồng dạng một bộ quả là thế dáng vẻ hàn phong thấy thế á m đạo thất sách liền muốn bổ cứu chỉ là lúc này cách đó không xa thiên đạo lưu thực tế nhìn không được không mặn không nhạt t ặ n g hắng một cái gây nên thiên nhận tuyết cùng hàn phong chú ý quả thật thiên đạo lưu có thể ép tới mọi người tại đây không ngẩng đầu được lên có thể d ò được tất cả mọi người phong bế n h ĩ thức nhưng các ngươi h a i cũng không thể một mực như thế liếc mắt đưa tình xuống dưới a trưởng bối còn đứng ở cái này đâu còn thể thống gì nghe thấy thiên đạo lưu tiếng lo khan thiên nhận tuyết gương mặt xinh đẹp mắt trần có thể thấy đỏ lên xoay người sang chỗ khác không thuận theo dẫm chân một cái như thế để thiên đạo lưu có chút xấu hổ thiên nhận tuyết trong mắt oán khí đều nhanh đem thiên đạo lưu chôn nhưng thiên đạo lưu cũng không có cách mắt nhìn thấy thiên nhận tuyết cùng hàn phong tình này ý giả giích tư thế căn bản cũng là hướng về phía trời tối đi thiên đạo lưu c á c h này làm ra ra cũng không thể khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì đi tốt xấu hắn cũng muốn cùng hàn phong bàn giao vài câu a không quan hệ đại lục thế cục không quan hệ thần chỉ truyền thừa càng không quan hệ vũ hồn điện chỉ là làm thiên nhận tuyết người thân cận nhất lẽ ra cùng hàn phong nói lên vài câu nhưng để thiên đạo lưu không nghĩ tới chính là hàn phong nhìn về phía ánh mắt của hắn lại cực kỳ bất thiện cùng thiên nhận tuyết oán khí khác biệt càng x e m lẫn một chút mắt trần có thể thấy tức giận thiên đạo lưu thậm chí từ trên thân hàn phong cảm nhận được một tia chân thực tồn tại nguy hiểm cùng uy hiếp có thể khẳng định là hàn phong đã làm tốt động thủ chuẩn bị nhìn hàn phong phía sau này oanh oanh phát sáng hồn hoàn vòng liền biết thiên đạo lưu thấy thế không khỏi hít hít mắt người cháu rể này ánh mắt bất thiện đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi tám thiên đạo lưu xà mâu làm hải ta thiên đạo lưu đồng giảng có mình ngạo khí thiên đạo lưu cũng có tư cách này đi tự ngạo thiên sứ thần đại tư tế vũ hồn điện đại cung phụng cùng cực hạn đấu la thân phận gia tăng tại thân thể không có đạo lý thiên đạo lưu muốn đi chịu đựng người khác liếc mắt lạnh lùng nhìn nhất là hàn phong quả thật luận thực lực hàn phong không thể so thiên đạo lưu yếu luận thân phận. hàn phong tam đại thần chỉ truyền thừa mang theo. so với thiên đạo lưu càng là cao đến không biết nơi nào đi luận thiên phú. hàn phong hai mươi tuổi chín mươi cấp hồn đấu la. mười c á c h mười vạn năm hồn hoàn. một thân mười vạn năm hồn cốt. thiên đạo lưu đồng sản g thúc ngựa đều không kịp nhưng có một ngày. thiên đạo lưu là thiên nhận tuyết ra ra chỉ một điểm này. thiên đạo lưu liền có tư cách tại hàn phong trước mặt tự cao tự đại lui một vạn bước sàng nếu không phải là thiên đạo lưu năm đó đối thiên nhẫn tuyết khuyên bảo thiên nhẫn tuyết cùng hàn phong ở giữa sự tình còn không biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào đi đâu không lòng mang cảm kích cũng liền thôi sao thái độ còn ác liệt như vậy nếu thật là thiên đạo lưu không đồng ý thiên nhẫn tuyết cùng với hàn phong đối hàn phong mà nói không phải cũng là một chuyện phiền toái càng nghĩ càng giận thiên đạo lưu không khỏi hừ lạnh một tiếng nhìn về phía hàn phong ánh mắt cũng biến thành bất thiện hắn bất quá là hơi nhắc nhở một tiếng mà thôi độ lượng làm sao đến tận đây nguyên bản thiên đạo lưu hay là rất xem trọng hàn phong dù là hàn phong đã cưới ninh vinh vinh cũng không có phản đối hàn phong cùng thiên nhận tuyết sự tình nhưng xem trọng về xem trọng ngươi hàn phong nhưng cũng không thể xem thường ta thiên đạo lưu thiên đạo lưu cũng là không thèm đếm rỉa dù sao đánh lên sau cùng khó xử chính là thiên nhận tuyết xui xẻo là hàn phong thiên nhận tuyết cũng đúng như thiên đạo lưu lời nói mười phần khó xử thậm chí còn có chút m ộ n g nàng không rõ hàn phong không phải không gặp qua thiên đạo lưu sao làm sao vừa thấy mặt liền p h ả n phất mang theo thâm cừu đại hận giống như liền xem như tại cực bắc chi địa thiên đạo lưu đi cứu nàng cùng hàn phong thời điểm hàn phong cũng đã ngất đi lẽ ra chưa thấy qua thiên đạo lưu ở đâu ra nổ khí tuy nhiên như thế cho thiên nhận tuyết đề tỉnh một câu vội vàng hướng hàn phong giải thích nói tiểu phong hắn là gia gia của ta không thể không lý thiên nhận tuyết mặc dù là thiên đạo lưu cháu gái ruột nhưng dù sao một nam một nữ lại thêm thiên nhận tuyết chính là tuổi thanh xuân phong nhã hào hoa mà thiên đạo lưu dù không tính là gần đất xa trời nhưng cũng đã lão hình dáng h i ệ n t h ì rõ liền xem như thiên sứ nhất tục tổng cộng có tóc vàng cũng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn trở nên hoa dâm lẫn nhau ở giữa lại là không có bao nhiêu chỗ tương tự cũng chính là đôi khi con ngươi màu vàng ấm coi như tương tự a nếu như thiên đạo lưu phóng thích võ hồn thiên sứ võ hồn khí tức hàn phong tự nhiên sẽ không nhận lầm nhưng bây giờ thiên đạo lưu khí tức nội liếm trừ một thân hoa trang bên ngoài lại là cùng tầm thường lão giả không khác chút nào hàn phong nhận không ra cũng đúng là bình thường lấy hàn phong ác liệt lại ngạo nghễ tính tình nếu là một cái người xa lạ quấy dày đến hắn sẽ cho sắc mặt tốt nhìn mới là lạ nghe được thiên nhận tuyết thanh âm thiên đạo lưu trong lòng cũng là buông lòng nếu là như vậy cũng là không phải là không thể tha thứ có ai nghĩ được đến hàn phong lại là không nhanh không chậm lắc đầu nhìn chằm chằm thiên đạo lưu lại u lãnh nói cực hạn đấu la thiên đạo lưu Ta sao lại nhưng thông qua thiên nhẫn tuyết nhìn thấy thiên đạo lưu về sau thần thái cùng động tác hàn phong hay là liếc một chút liền nhìn ra vị này tóc bạc mặt hồng hào lão giả thân phận chỉ là hàn phong nói chuyện thiên nhẫn tuyết cùng thiên đạo lưu lại là cứng đờ ngươi biết còn như vậy thái độ trong lời nói xa lánh cùng lạnh lùng đều nhanh hóa thành thực chất càng là gọi thẳng tên đây đối với trưởng bối mà nói chẳng lẽ không phải không chỉ có sao đây chính là n g ư ờ i hàn phong đối đãi người một nhà thái độ sao hàn phong cùng thiên nhận tuyết tuy không vợ chồng chi danh lại có vợ chồng chi thực thiên đạo lưu thân là thiên nhận tuyết xa ra nói là người một nhà không quá phần đi có thể lại nào có như thế chống đối trưởng bối người hàn phong thấy thiên đạo lưu một mặt biệt khuất cùng tức giận cũng là n h ú u n h ú u mày hai mắt n h ú u lại lãnh đ ạ m trầm ngâm nói các hạ đường đường cực hạ đấu la vũ hồn điện đại cung phụng c h ấ n áp đại l ụ c mấy chục năm nhân vật chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao đối với thiên đạo lưu hàn phong không có mỉa mai hoặc là đùa cợt ý tứ càng không có sát ý nói cho cùng thiên đạo lưu đều là thiên nhận tuyết r a ra lại đối thiên nhận tuyết vô cùng tốt là thiên nhận tuyết thân nhân thân cận nhất hàn phong nói cái gì cũng không có khả năng giết thiên đạo lưu nhưng đối với hàn phong mà nói yêu hận phải phân minh thì phi phải có kết luận thiên đạo lưu đã từng phái ra xà mâu đấu la đến chính ám sát sẽ vì này trả giá đắt một chút trừng phạt là miễn không thể nhưng cũng sẽ không quá phận nhiều nhất cũng là gõ một cái cảnh cáo một phen chỉ là hiện tại thiên đạo lưu cái này giả vờ ngây ngốc sáng vẻ để hàn phong có chút không thích bằng chứng như n ú i xa mâu đấu la chính miệng lời nói là thiên đạo lưu phái hắn đến giết hàn phong còn có cái gì có thể ngụy biện lão phu cả đời giết người vô số nợ máu từng đống không biết ngươi nói tới ai thiên đạo lưu cũng là hai mắt nhíu lại xinh lạnh hỏi ngược lại hàn phong thấy thế cũng không cùng thiên đạo lưu nói nhảm nhiều trực tiếp vung ra xà mâu đấu la hồn đạo khí thiên đạo lưu đối xà mâu đấu la ấm t ư ợ n g không sâu nhưng bằng mượn cường đại tinh thần lực hay là liếc một chút liền nhìn ra đây là xà mâu đấu la đồ vật lúc này những mày vô ý thức hỏi ngược lại ngươi g i ế t xà mâu h ừ c ắ t hạ khiến cho g i ế t ta ta đem nó phản g i ế t có cái gì không được hàn phong kêu lên một tiếng đau đớn Đạm Mạc t ra ả lời, r ra hàn phong c h ứ n g mắt một chỗ thiên nhận tuyết cũng chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiên đạo lưu lấy thiên nhận tuyết đối thiên đạo lưu hiểu biết ám sát loại chuyện này là tuyệt đối làm ra được để thiên nhận tuyết không hiểu là thiên đạo lưu vì sao lại làm như vậy có thể hàn phong cũng không giống nói là láo trong lúc nhất thời thiên nhận tuyết lại là mộng nhưng thiên đạo lưu nhìn xem quẳng xuống đất hồn đạo khí xứng sờ mấy giây về sau lại là giận quá thành cười mắng tự cho là đúng ngu xuẩn hàn phong nghe vậy lông mày hơi nhíu thiên đạo lưu cũng không phải là đang mắng hắn ngược lại là giống đang mắng đã qua đời xà mâu đấu la dùng hết gian cự hoạt để hình dung thiên đạo lưu có lẽ có ít xèm pha hắn nhưng có thể khẳng định là vô luận là nhân sinh kinh nghiệm hay là trải qua âm mưu r ư ợ c kế hàn phong đều là không cách nào cùng thiên đạo lưu vị này sống mấy trăm năm cực hạn đấu la đánh đồng coi như tăng thêm kiếp trước hàn phong điểm kia số tuổi cũng không có thiên đạo lưu số lẻ nhiều ai nhìn thấy xà mâu đấu la hồn đảo khí lần đầu tiên thiên đạo lưu cũng có chút m ộ n g nhưng lại rất nhanh liền làm rõ đầu đuôi sự tình tuy nhiên không đến mức toàn bộ hoàn nguyên nhưng cũng là tám chín phần mười dù sao cũng là thiên đạo lưu để xà mâu đấu la đi tìm hàn phong chỉ là thiên đạo lưu không nghĩ tới chính là hắn bình sinh chỉ có mấy lần đối thuộc hạ tha thứ thế mà bị thuộc hạ cho hiểu lầm cũng bởi vì xà mâu đấu la hiểu lầm dẫn đến hắn cùng hàn phong kém chút đao binh gặp nhau vì vậy hắn mới có thể căm tức như thế lão phu sớm nên nghĩ tới nghĩ tới đây thiên đạo lưu đều tự xét lại thở dài sớm tại xà mâu đấu la một đi không trở lại thời điểm thiên đạo lưu liền đã đoán được xà mâu đấu la đại khái dẫn đầu là chết tại băng thần truyền nhân trong tay chẳng qua là lúc đó thiên đạo lưu còn không biết hàn phong cũng là băng thần truyền nhân về sau biết được hàn phong là băng thần truyền nhân thời điểm thiên đạo lưu lại đã sớm đem xà mâu đấu la cấp quên mất, dù sao khi đó, hắn nhất tâm nghĩ chính là mình tôn nữ hạnh phúc, kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân, phòng ngự chi thần còn tính sai la sát thần sinh tử, huống chi là thiên đạo lưu đương nhiên, người khác là không thể nào để thiên đạo lưu tự xét lại, thực lực đến cảnh giới nhất định về sau, liền không tồn tại cái gì tự mình tỉnh lại, một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất hoặc là hiểu lầm, vậy khẳng định không phải cường giả vấn đề vấn đề khẳng định là kẻ yếu nếu không phải như thế hồn sư làm gì nỗ lực mạnh lên không phải liền là vì tại kẻ yếu miễn cứng hoành hành bá đạo sao cũng chính là hàn phong thân phận thiên phú cùng thực lực đều thu hoạch được thiên đạo lưu tán thành thiên đạo lưu mới có thể tại hàn phong trước mặt thừa nhận sai lầm của mình vô luận phát sinh cái gì xà mâu đấu la ám sát hàn phong sự tình đ ắ t là sự thật không cách nào cải biến mệnh lệnh cũng là thiên đạo lưu hạ về phần xà mâu đấu la xuyên tạc thành cái gì tóm lại là không thể trách đến hàn phong trên đầu đi thôi thở dài thiên đạo lưu có chút bất đắc dí lẩm bẩm ninh nói xà mâu tên kia làm hại ta a nếu là xà mâu đấu la còn sống đều không cần hàn phong đ ồ n g thủ lúc này thiên đạo lưu cũng đã đem hắn chém thành muôn mảnh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm ba mươi chín hiểu lầm giải trừ thấy thiên đạo lưu như thế ả o não hàn phong cũng không khỏi nhíu mày hàn phong có chút xem không hiểu nhìn thiên đạo lưu dáng vẻ tựa như là xà mâu đấu la hãm hại hắn cho nên mới sẽ có hôm nay lẫn nhau ở giữa áp ý nhưng lấy hàn phong hiểu biết lại mượn xà mâu đấu la hai cái lá gan hắn cũng không dám ngỗ nhịp thiên đạo lưu ý tứ chớ nói chi là hãm hại dù sao lúc trước hàn phong phản xác xà mâu đấu la thời điểm xà mâu đấu la trên mặt trừ không cam lòng lại không một chút đối thiên đạo lưu oán hận không phải là không có là không dám thiên đạo lưu tại vũ hồn điện tích uy chi sâu không phải người thường có thể tưởng tượng nhưng muốn nói thiên đạo lưu đây là tại diễn dịch chống chế lại không khỏi quá mức chân thực đương nhiên hàn phong cũng không hoài nghi thiên đạo lưu diễn ký dù sao sống mấy trăm năm sưng được một tiếng lão hồ ly tuyệt không là quá chỉ cần thiên đạo lưu nguyện ý diễn ký tuyệt đối có thể m i ê u sát đại lục ở bên trên chín thành chín người thật muốn lừa qua hàn phong con mắt cũng là không phải việc khó gì nhưng vấn đề là cái này lại có ý nghĩa gì đâu có chút sự tình không phải thật sự tương như gì cũng là như thế nào phải xem người trong cuộc có tin tưởng hay không đặt ở hiện tại cũng là hàn phong có tin hay không thiên đảo lưu nếu như hàn phong không tin m ặ t cho thiên đảo lưu nói đến thiên hoa loạn trụy cũng chỉ là phí công mà thôi từ hàn phong trên mặt trần trờ liền có thể nhìn ra Hắn hiển nhiên sẽ không tin tưởng thiên đạo lưu như vậy nông cản thuyết pháp. Hàn phong yên lặng nhìn xem thiên đạo lưu chờ đợi lấy thiên đạo lưu giải thích. Dù sao có thiên nhận tuyết quan hệ tại, Hàn phong sẽ không bởi vì không tin liền ngang nhiên xuất thủ. Hắn cho thiên đạo lưu một c á c h cơ hội, một hợp lý cơ hội giải thích, như thiên đạo lưu nói là thật. Này hàn phong liền muốn hối hận hối hận lúc trước để xà mâu đấu la chết được quá dễ dàng đương nhiên nếu như thiên đạo lưu giải thích không thể để cho hàn phong hài lòng cũng không hợp lý vậy liền không có gì để nói nhiều quả thật hàn phong nhìn không thấu thiên đạo lưu diễn kỹ nhưng nếu như chỉ là tự thuật hàn phong vẫn có niềm tin bắt lấy thiên đạo lưu trong lời nói lỗ thủng chỉ là hàn phong không nói lời nào thiên đạo lưu cùng hàn phong cũng không có quen thuộc đến chỉ dùng một ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương tình trạng hàn phong cứ như vậy bưng giá đỡ không nói không vang đứng ở chỗ này thiên đạo lưu lại là không biết hàn phong đang suy nghĩ gì cũng may trong t r à n g không chỉ có thiên đạo lưu cùng hàn phong hai người còn có thiên n h ậ n tuyết tại thấy bầu không khí lâm vào ruột gì trong trầm mặc thiên n h ậ n tuyết càng thêm nóng lòng một mặt là mình yêu nhất phó thác cả đời người một mặt là mình chí thân đối với mình có nuôi dưỡng chi ăn nàng vô luận như thế nào đều không hy vọng hai người kia có hoa không giải được mâu thuẫn a ra ra do dự một chút về sau thiên nhận tuyết hay là hướng thiên đạo lưu phương hướng chừng liếc một chút lo lắng kêu lên đến cùng phát sinh cái gì a ngươi ngược lại là nói rõ ràng a đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài cho dù là đấu la đại lục d ạ n g này gì giới cũng không ngoại lệ tuy nói thiên nhận tuyết còn không có gả đi nhưng cũng kém không nhiều chí ít hiện tại thiên nhận tuyết đã vô ý thức đứng tại hàn phong cái này nhà chồng tân nhắc nếu như là ba năm trước đây có lẽ lúc này thiên nhận tuyết liền sẽ chất vấn hàn phong dù sao đêm hôm ấy thiên nhận tuyết thế nhưng là triệt để đem thể xác tinh thần giao cho hàn phong chuyện này là nói dốc không rõ ràng thiên nhận tuyết cùng hàn phong đều không có ý thức được. ngược lại là người già thành tinh thiên đạo lưu thấy rõ. nhưng đối với c á c h này, thiên đạo lưu cũng chỉ là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. không có gì ý nghĩ khác. đã sớm chuẩn bị sự tình không có gì tốt phiền muộn. thiên đạo lưu chỉ là êm tai nói. tuyết nhi, năm đó ra ra từ cực bắc chi địa đưa ngươi h a i người cứu ra. mang ngươi trở lại vũ hồn điện về sau hoàn toàn chính xác phái ra xà mâu đấu la đi cực bắc chi địa tìm kiếm hàn phong thấy thiên đạo lưu thừa nhận thiên n h ậ n tuyết nhất thời trong lòng x i ế t chặt thiên đạo lưu thấy thế bất đắc dĩ vuốt ve thiên n h ậ n tuyết sợi tóc cười khổ nói chớ suy nghĩ quá nhiều ra ra tại nhìn thấy hàn phong lần đầu tiên thời điểm liền biết ngươi cảm mến tại tiểu tử này ta thiên sứ nhất tục tuy nhiên cao ngạo nhưng lại dám yêu dám hận vô luận ngươi yêu ai g i a g i a đều sẽ ủng hộ ngươi làm thế nào có thể làm này bỗng đánh uyên ương sự tình đâu g i a g i a thiên nhận tuyết nghe vậy khẩn trương trong lòng tán đi rất nhiều ngược lại là khuôn mặt đỏ lên q u á n trách duyên dáng gọi to một tiếng chuyện này mặc dù là sự thật nhưng lại không thể tại hàn phong trước mặt nói lung tung thiên đạo lưu lại là không để ý đến thiên nhận tuyết này t h è m thùng tiểu nữ nhi tư thái ngược lại thoải mái cười to hai tiếng tiếp tục nói ra ra ta sở dĩ để xà mâu đấu la đi cực bắc chi địa tìm hàn phong cũng không phải là vì ám sát vừa vặn tương phản là để hắn đi xác nhận hàn phong an toàn thậm chí là âm thầm bảo hộ hàn phong tại gia gia mang ngươi trở lại vũ hồn điện về sau băng thần truyền thừa từ cực bắc rơi xuống mà hàn phong đồng d ạ n g làm thần chỉ truyền nhân gia gia ta há có thể yên tâm được từ xưa đến nay vô luận là hồn sư đấu hồn hay là đế quốc chinh phạt tại trung chiến trước đó đều là vương không gặp vương hai cái thần chỉ truyền nhân tại cực bắc chi địa gặp nhau tất có nhất chiến ra ra ta là lo lắng hàn phong chịu khổ mới khiến cho xà mâu đi tìm hàn phong dù sao cực bắc chi địa xem như băng thần truyền nhân sân nhà việc này trưởng lão điện các trưởng lão khác cũng ở tại chỗ nếu ngươi không tin đại khái có thể đối bọn hắn sưu hồn đối với vũ hồn điện các trưởng lão thiên đạo lưu thế nhưng là mỏng lạnh cực kỳ chỉ là nói đến đây thiên đạo lưu lời nói xoay chuyển đáy mắt lần nữa nổi lên đối xà mâu đấu la tức giận cùng chán g h é t hư lạnh một tiếng nói chỉ là g i a g i a không nghĩ tới kia xà mâu thế mà xuyên tạc ý của g i a g i a đem bảo hộ lý giải thành ám sát thật là một cái chó não tử nói đến đây thiên đạo lưu trên mặt có chút ít lòng đầy căm phấn c h i sắc c h ợ t thiên đạo lưu lại nhìn về phía hàn phong tức giận bất bình thần sắc thối lui thay vào đó chính là một mảnh phức tạp tràn đầy thâm ý nói ra càng làm cho ra ra không nghĩ tới chính là cái này đột nhiên xuất hiện băng thần truyền nhân lại cũng là hàn phong song thần đồng thể ai có thể nghĩ tới chứ hàn phong nghe thiên đạo lưu sau khi nói xong cũng là mặt lộ vẻ dược quyệt chi sắc nhìn thiên đạo lưu ngôn ngữ thần thái cũng không muốn nói là láo đối với cái này hàn phong vẫn còn có chút tự tin coi như thiên đạo lưu lời nói cũng không phải là toàn bộ là thật chí ít cũng là chín thật một giả có thể khẳng định là ám sát hàn phong hoàn toàn chính xác không phải thiên đạo lưu bản ý về phần xà mâu đấu la là như thế nào đem bảo hộ xuyên tạc thành ám sát hàn phong liền không được biết đừng nói hàn phong thiên đạo lưu mình cũng buồn bực đâu m ặ t cho thiên đạo lưu lại thế nào lão đảo cũng không có khả năng nghĩ đến mình lại cho xà mâu đấu la lưu lại sâu như vậy bóng mờ cho nên một nhân vật đơn giản đều bị xà mâu đấu la não bộ thành máu tanh ám sát dù sao tại xà mâu đấu la xem ra hắn bảo hộ thiên nhận tuyết không thích đáng thiên đạo lưu không làm t h ị t hắn cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ làm thế nào có thể như thế tha thứ nhìn xem thứ đồn đấu la vừa về vũ hồn điện liền bị thiên đạo lưu ế c thành cho cho trở lại chuyện chính hàn phong tốt xấu là miễn cưỡng tiếp nhận thiên đạo lưu giải thích hiện tại hàn phong chỉ là đang nghĩ lúc trước làm sao liền để xà mâu đấu la chết thống khoái như vậy đây còn không phải là bởi vì ra ra ngươi không nói rõ ràng thiên nhận tuyết ngược lại là không nghĩ quá nhiều thấy hàn phong trên mặt tức giận tán đi trong lòng chính là buông lòng có chút ít oán niệm đối thiên đạo lưu sáng rộng đối với cái này thiên đạo lưu chỉ có thể cười khổ không thôi cũng là không phản bác nói cho cùng mệnh lệnh là thiên đạo lưu hạ người là thiên đạo lưu phái đi ra địa điểm là thiên đạo lưu cho thiên đạo lưu cuối cùng thoát không can hệ nếu không phải hàn phong thực lực đủ mạnh thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết thậm chí rất có thể vì vậy mà quyết liệt ảnh hưởng xa không chỉ đây hàn phong vừa chết đại lục tất loạn đương nhiên nếu như hàn phong coi là thật thực lực không đủ cuối cùng không thể vào lúc đó s ử suất băng h ỏ a cùng tế phản s á t xà mâu đấu la càng lớn có thể là xà mâu đấu la bị đột nhiên dáng lâm thần lực dây thành c ả n h bã sau đó hàn phong bị sinh khí phòng ngự c h i thần chửi mắng một trận a hàn phong cũng là thở phào một hơi cung kính đưa tay đối thiên đạo lưu thở dài chân thành nói ra là ta lỗ mãn g còn mời tiền bối thông cảm tuy nói việc này cùng thiên đạo lưu có thiên ti vạn lũ quan hệ cho dù là hiểu lầm cũng quả thật đem hàn phong đẩy vào một lần hiểm cảnh nhưng thiên đạo lưu trung quy là thiên nhận tuyết ra ra hàn phong cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt chủ động lui nhường một bước làm người nha thông thấu một điểm, nhất là làm nam nhân, cần thiết rộng lượng vẫn là muốn có, huống chi, còn việc quan hệ nữ nhân của mình sổ sách lung tung có hồ đồ phép tính, cho dù thiên đạo lưu thật từng nghĩ tới ám sát hàn phong, hàn phong cũng không có khả năng thật đem thiên đạo lưu giải quyết tại chỗ, hiện tại thiên đạo lưu đã không có nghĩ qua ám sát sự tình, liền để việc này theo xà mâu đấu la cùng chết đi thôi đương nhiên loại này bao quát nhân thái độ cũng giới hạn tại đối thiên đạo lưu nếu là đổi lại người bên ngoài hàn phong sẽ để cho bọn họ biết hàn mang t h ủ ba chữ viết như thế nào không nói khác nếu là đổi lại kim ngạc đấu la như xà mâu đấu la là tại kim ngạc đấu la dưới chỉ thị đi cực bắc chi địa hàn phong ngay cả cơ hội giải thích cũng sẽ không cho kim ngạc đấu la gặp mặt lần đầu tiên kim ngạc đấu la liền nên bị trẻ thành người trẻ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi chỉ có tiến thủ không cần xin lỗi lão phu nhưng không có như vậy tính toán chi l y hàn phong chủ động xin lỗi thiên đạo lưu cũng là cười ha ha một tiếng hời hợt đem việc này vạc h trần quá khứ thiên đạo lưu cũng không phải cái gì rộng lượng người càng không tính là người tốt lành gì tựa như chính hắn nói tới đồng d ạ n g trong tay của hắn nở máu từng đống tại thiên đạo lưu làm vũ hồn điện đại cung phụng thời điểm c h ấ n áp đấu la đại lục hơn trăm năm từng có vô số thiên kiêu kỳ tài trong tay hắn vẫn lạc toàn bộ đấu la đại lục phía trên vô số người đối với hắn hận thấu xương đấu la đại lục hơn trăm năm đến từ khi ba các tây ba người về sau một cái tân tấn cực hạn đấu la đều không có sinh ra trong đó có thiên đạo lưu rất lớn một bộ phận công lao thiên đạo lưu chưa từng đi phủ nhận những này thân là hồn sư phàm là có chút thành tựu trên tay người nào không có dính điểm huyết thật muốn nói đến làm sát lục chi đô sát thần đường tam bọn người trong tay nợ máu chẳng phải là càng nặng liền xem như sát lục chi đô những cái kia vô cùng hung áp chi đồ tại đấu l à đại lục cũng có người nhà cũng có vợ con trông mong về p h ụ mẫu nhắc tới thân hữu lo lắng đường tam bọn họ này trăm trận sát thần thí luyện chí ít xết mấy ngàn người cái này có thế nào tính lên loại vật này là quên không rõ trừ phi là trách trời thương dân đại thánh nhân nếu không tại đấu la đại lục những n à y các hồn sư ai cũng không có tư cách nói ai hàn phong hiển nhiên làm không đại thánh người hắn là cái tục nhân chết ở trên tay hắn hồn sư cũng không ít. hắn cũng không có sảnh để ý tới thiên đạo lưu từng xóa bỏ qua vị nào thiên kiêu kỳ tài. dù sao cùng hàn phong cũng không có quan hệ gì hẳn là ra ra cho tiểu phong nói xin lỗi đi nhưng một bên thiên nhận tuyết lại thở hồng hộc kiều hừ một tiếng. bất mãn nói. hàn phong cùng thiên đạo lưu đều là thiên nhận tuyết người thân cận nhất. tại trước mặt bọn hắn thiên nhận tuyết không cần thiết làm ra cao cao tại thượng thánh nữ bộ g á n g ngược lại là khó được lộ ra hồn nhiên một mặt hiện ra tại nàng tấm kia tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh tuyệt mỹ trên mặt khiến phần này tiểu nữ nhi hồn nhiên lộ ra càng thêm rung động lòng người có câu nói ngược lại là nói không sai cứng sắn nữa nữ cường nhân cũng muốn một c á c h khoan hậu bà vai thiên nhận tuyết chính là như vậy lấy nàng lúc này thực lực cùng thân phận đ ã siêu việt đại lục chín thành chín hồn sư nhưng ít ra tại hàn phong cùng thiên đạo lưu trước mặt nàng tình nguyện làm một cách c h i tâm thế tử một cách nhu thuận tôn nữ mà không phải một cách cao cao t à i thượng t h ủ thế nhân c ú n g bái thiên sứ thánh nữ nếu có thể không chút kiêng kỵ tùy hứng ai nguyện ý trưởng thành trở lại chuyện chính thiên nhận tuyết t h o ả i âm rơi xuống thiên đ ả o lưu lại là cười khổ một tiếng thiên nhận tuyết nói lại là không sai nói cho cùng thiên đ ả o lưu đều là sự tình đầu nguồn đơn thuần sự tình đúng sai mà nói thiên đ ả o lưu lẽ ra hướng hàn phong xin lỗi nhưng vấn đề là tính đến thiên nhận tuyết quan hệ thiên đ ả o lưu tốt xấu cũng coi là hàn phong một một trưởng bối để thiên đạo lưu không nể mặt hướng mình cháu về xin lỗi hàn phong cũng là nhìn không được cười lên kéo qua thiên nhận tuyết đầu ngón tay không nhẹ không nặng tại nàng trên c h á n đạn một chút có chút ít cưng chiều nói nào có ngươi như thế kéo l ệ đỡ bị hàn phong gõ một chút thiên nhận tuyết lại là xứng sờ đây là hàn phong đối phó ninh vinh vinh lúc chuyên dùng thủ đoạn chính hàn phong chưa kịp phản ứng chỉ là vô ý thức đạn một chút thiên nhận tuyết trơn bóng cái chán nhưng đối với thiên nhận tuyết mà nói lại là lần thứ nhất tại hàn phong cùng thiên nhận tuyết chung đụng thời điểm bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân luôn luôn thiên nhận tuyết chiếm cứ lấy cường thế một phương mà hàn phong mặc kệ là bởi vì phối hợp hay là ra ngoài bản năng trung quy biểu hiện ra nhược khí một mặt như hôm nay dạng này mạnh yếu đảo ngược ngược lại là từ trước tới nay lần thứ nhất không biết vì cái gì. trước kia thiên nhận tuyết luôn cảm thấy đây là đại nam t ử chủ nghĩa thể hiện xuất phát từ nội tâm kháng cự nhưng lúc này đối đầu hàn phong này vô ý thức cưng chiều ánh mắt lại không khỏi trong lòng run lên t r ầ n trận tê giải c ấ p tốc trải d ộ n g toàn thân u vinh quy quy mơ một tiếng gương mặt xinh đẹp đỏ thắm nói cho cùng bất quá là đối tượng khác biệt a đổi lại người bên ngoài dám đ ạ n thiên nhận tuyết cái chán sớm đã bị thiên sứ thánh quang t ỉ n h hóa khổ khổ lúc này thiên đạo lưu lại là tức thời tằng h ắ n một cái nhắc nhở hai người cửa miệt thắng tân hôn thiên đạo lưu làm người từng chảy tự nhiên cũng có thể lý giải đối với thiên nhận tuyết cùng hàn phong đáy lòng điểm kia sao động thiên đạo lưu lòng tựa như gương sáng bất quá là khám phá không nói toạc miễn cho hàn phong cùng thiên nhận tuyết không có ý tứ a thế nhưng là hàn phong hẳn là còn có chính sự không có xử lý đi ngươi không phải đến tìm bị bị đông sao liền thời gian một cái nháy mắt lại dính cùng nhau đi bị thiên đạo lưu như thế đánh quấy thiên nhận tuyết cũng thu liếm chút chỉ là đáy lòng xuân động lại là càng lúc càng lồng đậm cái khác không nói. hàn phong đã đến. không có ba năm ngày là đừng nghĩ rời đi vũ hồn điện ninh vinh, vinh vinh cùng hàn phong cũng biết ăn tuổi biết vị. thiên nhận tuyết lại tại một lần kia về sau. liền độc thủ thiên sứ thánh điện hai ba năm. trong đó tư vị. cũng chỉ có chính thiên nhận tuyết biết hai ba năm không đổ vào. không trồng trọt. lại vì nhiêu ruộng cũng phải hoang tuy nhiên c á c h này dù sao trời còn chưa có tối thiên nhận tuyết hay là rất thận trọng dù sao thiên đạo lưu rõ ràng còn có chuyện gì muốn cùng hàn phong bàn giao thiên đạo lưu bất đắc dĩ cũng không tốt yêu cầu hàn phong buông ra thiên nhận tuyết đành phải coi là không gặp nói với hàn phong nếu như lão phu đoán không sai n g ư ờ i này đến không chỉ là vi tuyết nhi cũng là vì bị bị đông đi nghe được bị bị đông ba chữ này hàn phong cũng thoáng nghiêm túc chút gật gật đầu ai thiên đảo lưu thấy thế lại là thở dài nói theo lão phu đi thiên sứ thánh điện hàn phong thấy thế những mày ngược lại nhìn về phía thiên nhận tuyết đã thấy thiên nhận tuyết cũng là mặt lộ vẻ sầu khổ đành phải theo sau đây là hàn phong lần đầu tiên tới thiên sứ thánh điện chỉ bất quá hàn phong cũng đã xưa đâu bằng nay hàng thật giá thật phòng ngự thần điện đều gặp tổng không đến mức bị thiên sứ thần tại đấu la đại lục một chỗ cung phụng thần điện c h ấ n n h ứ c đến lộ ra rất là lạnh nhạt cũng liền này cao đại thần tượng phía trên chảy xuôi thiên sứ thần tính có thể để cho hàn phong n h ứ c lên điểm hứng thú bất quá bây giờ cũng không phải để hàn phong ngắm cảnh thời điểm đi vào thiên sứ thánh điện thiên đạo lưu lúc này mới nói với hàn phong nếu như ngươi muốn tìm bị bị đông hoặc là thu hoạch được có quan hệ bị bị đông hành tung tin tức có lẽ muốn để ngươi thất vọng bị bị đông nữ nhân kia lần này rất cẩn thận biến mất rất đột nhiên liền ngay cả lão phu cũng không biết nàng đi na nguyệt quan cùng ruột mị đâu thì thật từ thiên đạo lưu bất đắc dĩ trên mặt hàn phong cũng đã có suy đoán nhưng vẫn là không cam lòng truy vấn thiên đạo lưu thì là lắc đầu nói phàm là vũ hồn điện có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được lão phu con mắt nhưng lần này b ị bỉ đông giấu riêng được vũ hồn điện tất cả mọi người tuy nhiên lão phu tuy nhiên không biết b ị bỉ đông đi nơi đó nhưng đối với con mắt của nàng lại là có suy đoán tại b ị bỉ đông biến mất trước đó nàng từng bốn phía tìm hiểu mười vạn năm hồn thú tin tức tuy nhiên không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì nhưng nàng lần này đi rất có thể cũng là đi tìm mười vạn năm cấp bậc hồn thú nghe thiên đạo lưu nói xong hàn phong không khỏi vặn vặn lông mày thầm nghĩ trong lòng tan xương chi thuật sao bị bị đông tìm mười vạn năm hồn thú không ở ngoài chính là vì hồn cốt muốn dung hợp mười vạn năm hồn cốt đem một thân hồn cốt triệt để lột xác thành mười vạn năm cấp bậc nhưng cái suy đoán này rất nhanh liền đừng chính hàn phong lật đổ không khác nếu chỉ là vì mười vạn năm hồn cốt lấy bị bị đông này nhanh chóng q u y ế t đoán tính cách không có khả năng đi lêu l ỏ n g hai ba năm mà lại hàn phong cũng không tin bị bị đông lại không biết muốn tại chư thần cùng nổi lên đại lục ở bên trên thực hiện g i ã tâm của nàng chỉ có chính nàng thành thần mới có một tia hy vọng cho nên hàn phong hay là càng thiên hướng về chính mình suy đoán bị bị đông là đi tìm mấy thần chỉ truyền thừa mười vạn năm hồn thú có lẽ là bị bị đông mục đích một trong nhưng tuyệt không phải là mục đích cuối cùng nhất chỉ là nhìn thiên đạo lưu dáng vẻ tựa hồ vũ hồn điện trừ thiên sứ thần truyền thừa bên ngoài tuyệt không nắm giữ c á c h khác thần chỉ truyền thừa bị bị đông cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi khắp đại lục tìm lung tung đi đây là một cái điểm đáng ngờ nhưng lại không phải hàn phong hiện tại suy nghĩ trọng điểm hàn phong hiện tại trọng điểm đang suy nghĩ chính là trước xử lý bị bị đông vấn đề hay là trước xử lý đại lục vấn đề đại lục bên này tùy thời đều có thể bắt đầu nhưng duy nhất để hàn phong không yên lòng bị bị đông lúc này lại không gặp tung tích đối với hàn phong mà nói đại lục vấn đề là nội ưu bị bị đông là ngoại hoạn thật muốn giống hàn phong nghĩ như vậy bị bị đông ẩm nhẫn c á c h trăm năm đối hàn phong mà nói cũng là chuyện phiền toái a mấy hơi thở về sau hàn phong trong lòng quyết tâm thầm nghĩ diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cùng nó giống con con rồi không đầu đồng dạng đi khắp đại lục tìm bị bị đông chẳng bằng trước đem đại lục chỉnh hợp đứng lên ta liền không tin đến lúc đó phát động đại lục này lực lượng sẽ tìm không đến một cái bị bị đông tìm người loại chuyện này hay là nhiều người lực lượng lớn một trăm năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đầy đủ hàn phong đem đại lục liên minh ổn định lại lại mượn nhờ liên minh lực lượng đi tìm bị bị đông bị bị đông đối hàn phong mà nói chỉ là một cái phiền toái uy hiếp cũng không tính hàn phong cũng sẽ không làm một c á c h bị bị đông liền trì t r ẻ không tiến nên làm cái gì thì làm cái đó đừng làm cho giống như mình sợ bị bị đông đồng dạng đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi mốt thiên đạo lưu đề nghị bốn ngày sau đó hàn phong cùng thiên nhận tuyết lần nữa tới đến thiên sứ thánh điện tại cái này trong vòng bốn ngày đối với sao động tiểu nam nữ đang làm cái gì không đủ vì ngoại nhân nói ư tuy nhiên hàn phong cùng thiên nhận tuyết cũng có bốc đồng tư bản lại có thiên đạo lưu hỗ trợ c h ấ n áp vũ hồn điện ngược lại là không có c á c h nào không thức thời đến tìm hàn phong cùng thiên nhận tuyết sự tình kỳ thật coi như không có thiên đạo lưu vũ hồn điện cũng không có người nào dám đến tìm hàn phong cùng thiên nhận tuyết tránh cũng không kịp đâu tuy nhiên ruột mị các loại năm người lại là tại huyện băng bên trong đông lạnh bốn ngày có lẽ càng lâu hàn phong cũng không tính nhanh như vậy đem bọn hắn phóng suốt chờ cái gì thời điểm cần dùng đến lại nói cũng sẽ không một mực đông lạnh xuống dưới t h ở n m ị cùng nguyệt quan thế nhưng là leo lên hàn phong tất sát danh sách về phần vũ hồn điện những người khác cũng không phải không có năng lực cho nguyệt quan bọn họ làm tan mà chính là không dám vạn nhất chọc giận hàn phong bị đông cứng bên trên coi như không ngừng nguyệt quan bọn họ cũng bởi vậy làm vũ hồn điện bề ngoài giáo hoàng điện cứ như vậy bị đông cứng bên trên dòng giã bốn ngày cũng coi là vũ hồn điện lớn nhất từ trước tới nay s ỉ nhục tuy nhiên những n à y cùng hàn phong ngược lại là không có quan hệ tại vũ hồn điện ngốc dòng giã bốn ngày hàn phong cũng không có ý định tiếp tục ngưng lại xuống dưới vũ hồn điện thiên sứ thánh điện thiên đạo lưu nhìn trước mắt tốc độ hơi có vẻ phù phiếm hàn phong cùng như một xuân phong thiên nhận tuyết không tự chủ được hiểu ý cười một tiếng nhìn về phía hàn phong trong ánh mắt mang theo n ồ n g đậm chế nhạo ngược lại để hàn phong mặt mo đỏ ừng đây là hàn phong lần thứ nhất bị nam nhân thấy đỏ mặt chỉ là xảy ra chuyện như vậy hàn phong cũng không muốn mà ai bảo thiên nhận tuyết không biết tiết chế hàn phong trước kia còn tưởng tượng lấy tam thê tứ thiếp trái ôm phải ập sinh hoạt bây giờ quay đầu nhìn xem đều là tuổi trẻ khiêng cuồng không hiểu chuyện à người trưởng thành đều biết thân thể t h ủ không hàn phong hiện tại đột nhiên có chút b ộ i phục mình nhạc phụ liền quang hàn phong biết ninh phong trí trừ chính t h a y bên ngoài liền còn không còn có năm cái tiểu thiếp hàn phong không biết còn có hay không cứ như vậy ninh phong trí còn có thể thẳng tắp sống lưng làm nam nhân khí huyết tràn đầy tốc độ vững vàng đồng thời đem thất bảo lưu ly tôn quản lý ngay ngắn rõ ràng quả nhiên là không đơn giản a hàn phong cảm thấy mình cần thiết tìm ninh phong trí thỉnh giáo một chút dưỡng sinh c h i pháp trước kia một cái ninh vinh vinh hàn phong hay là không chút phí sức đồng thời thường thường là ninh vinh vinh trước tước vũ khí đầu hàng hàn phong ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì hiện tại kiến thức đến thiên nhận tuyết chân chính chiến lực hàn phong không khỏi có chút bận tâm kỳ thật như thế hàn phong hiểu lầm hàn phong đường đường khí huyết hồn đấu la liền n h ụ c thân chi lực tuyệt đối nhìn i ép đấu la đại lục tất cả mọi người lại càng không cần phải nói ninh phong trí cái này tay c h ó i gà không chặt phụ trợ hồn sư sở dĩ hàn phong sẽ cảm giác lực bất tòng tâm thứ nhất là thiên nhận tuyết hai ba năm không thấy hàn phong tình ý một khi b ộ t phát tự nhiên vô tiền khoáng hậu cái này thứ h a i cũng không phải ai thây tử đều là thần nữ a người b ì n h thường cùng thần nữ nhu cầu có thể giống nhau sao h ư ớ n g chi ninh phong trí cũng không phải h ư ớ n g cầu tất ứng a có câu nói rất hay chỉ có mệt chết c h â u không có cài xấu ruộng giống hàn phong dạng này mê đầu ngay cả cài bốn ngày bướng bình châu đó mới là hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất a bỏ được ra thiên đạo lưu thấy hàn phong cùng thiên nhận tuyết đi tới trêu tức cười cười ý vị t h â m trường nói hàn phong có chút xấu hổ cười hắc hắc đương nhiên sẽ không nhận thiên đạo lưu mảnh vụn ngược lại là thiên nhận tuyết kiều hừ một tiếng hiện tại thiên nhận tuyết thoải mái cực kỳ cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng tất cả mọi người là người trưởng thành cái này bốn ngày nàng cùng hàn phong đi làm cái gì, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, dù sao đều đã bị thiên đạo lưu biết, làm gì che giấu thiên nhận tuyết chỉ là có chút ao ước ninh vinh vinh. cô nàng kia bồi hàn phong một năm, còn không biết vui thích bao nhiêu lần đâu nghĩ tới đây. thiên nhận tuyết âm thầm quyết định, tại ninh vinh vinh từ hải thần đảo trở về trước đó, mình tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua hàn phong thiên nhận tuyết cũng không cảm thấy mình chiếm lấy hàn phong dù sao ninh vinh vinh ở xa hải thần đảo mà lại đây là hàn phong thiếu mình lẽ r a hoàn lại chỉ hy vọng cô nàng kia tại hải thần đảo chờ lâu bên trên một hai năm trêu chọc qua đi thiên đảo lưu cũng nghiêm túc chỉ nghe hàn phong nói ra tiền bối ta là tới từ giã tiểu phong ngươi muốn đi sao hàn phong vừa mới nói xong thiên đạo lưu cũng còn không có phản ứng thiên nhận tuyết liền trước một bước xuyên dáng gọi to một tiếng bắt lấy hàn phong cánh tay nhưng để thiên đạo lưu cùng hàn phong không nghĩ tới chính là thiên nhận tuyết cũng không có nỗi buồn mà chính là kiên định nói ra mặc k ệ ngươi muốn đi đâu ta cũng muốn đi thiên nhận tuyết biết hàn phong không có khả năng thường trú vũ hồn điện nếu là nghĩ hầu ở hàn phong bên người tự nhiên là cần rời đi vũ hồn điện đối với cái này thiên n h ậ n tuyết đã sớm chuẩn bị hồ nháo thân ngươi p h ụ thiên sứ thần kiểm tra há có thể trò đùa thiên đạo lưu lại là khó thở đối thiên n h ậ n tuyết quát lớn ra ra thiên n h ậ n tuyết không thuận theo sẵn giọng thiên sứ thứ bảy kiểm tra căn bản chính là mài nước công phu liền xem như tại thiên sứ thánh điện tu luyện cũng nhanh không bao nhiêu cùng nó một mực đời tại thiên sứ thánh điện chẳng bằng khổ nhàn kết hợp có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch đâu thiên nhận tuyết nói xong thiên đạo lưu lại là vì đó cứng lại thiên nhận tuyết nói không sai thiên sứ thứ bảy kiểm tra đích thật là mài nước công phu đơn thuần hồn lực tu vi tăng lên thiên sứ thánh điện đối thiên nhận tuyết mà nói cố nhiên có tu luyện tốc độ bên trên tăng thêm nhưng bản thân làm một cực hạn đấu la thiên đạo lưu cũng minh bạch một mực tu luyện hoàn toàn chính xác dễ dàng lâm vào bình cảnh lại là không cách nào phản bác thiên nhận tuyết thiên thiên ngươi không cần đi hải thần đảo sao hàn phong nghe vậy lại là cau mày một cái kinh ngạc mà hỏi lúc trước thế nhưng là chính thiên nhận tuyết nói trong tương lai thiên sứ thần kiểm tra cũng sẽ yêu cầu nàng đi hải thần đảo một chuyến nhưng nhìn hiện tại điệu bộ này tựa như căn bản không cần đi thiên nhận tuyết nghe vậy cũng lộ ra hoang mang thần sắc lẩm bẩm nói ta cũng không biết chỉ là thiên sứ thần nói hiện tại lại đi hải thần đảo tựa hồ không có ý nghĩa gì nói cái gì lạc hậu một bước chỗ tốt đều bị người lấy đi cái gì cái này hàn phong nghe xong nhất thời trong lòng nhưng hải thần truyền nhân đều xuất hiện cũng không phải trễ một bước sao hàn phong cùng đái một bạch cùng đường tam đồng hành mới có chức hải thần đẳng cấp thiên nhận tuyết đ ộ c thân tiến về sợ là chỉ có thể lăn lộn đến một thân biển mùi tanh ngược lại là tiểu phong ngươi ngươi lần này trở về là dự định áp dụng kế hoạch của ngươi sao thiên nhận tuyết ngược lại là đối có đi hay không hải thần đảo không quan trọng nàng hiện tại cũng không muốn đi hải thần đảo thiên sứ thần đã có thể đánh tan cái này một kiểm tra ngược lại là chính hợp nàng ý không sai hàn phong ngược lại là cũng không giấu riêng gọn gàng làm gật gật đầu kế hoạch kế hoạch gì ngược lại là thiên đạo lưu nghe được không hiểu ra sao thiên nhận tuyết có thể cái gì đều không cùng hắn nói sao hàn phong thấy thế yên lặng thiên nhận tuyết cũng là lung túng cười cười thiên đạo lưu c á c h này còn nơi nào không biết là chuyện gì xảy ra mặt mo cứng đờ yên lặng nhìn xem hàn phong cùng thiên nhận tuyết hai người là như vậy tại thiên đạo lưu hơi có vẻ bất đắc dĩ chất vấn bên trong hàn phong cũng là đem mình cùng ninh phong trí lời nói lặp lại một lần thuận tiện cũng là nói cho thiên nhận tuyết nghe được hàn phong dù từng cùng thiên nhận tuyết đ ể cập qua nhưng chỉ là c á c h đại khái không có chi tiết để hàn phong không nghĩ tới chính là đợi hắn sau khi nói xong vô luận là thiên n h ậ n tuyết hay là thiên đạo lưu đều không có giống ninh phong trí bọn họ như vậy chấn động ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh thiên n h ậ n tuyết là đã sớm chuẩn bị mà thiên đạo lưu thì là đối phàm tục hết thảy không quan tâm á đối thiên đạo lưu mà nói mặc kệ là hai đại đế quốc hay là vũ hồn điện hoặc là cái gì khác tôn môn học viện tiểu vương quốc đã á hàn phong muốn đi làm vậy liền để hắn đi làm tốt thiên đạo lưu duy trì thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết duy trì hàn phong thiên đạo lưu liền duy trì hàn phong chỉ đơn giản như vậy khó trách ngươi gấp gáp như vậy tìm bị bị đông nàng là ngươi trong kế hoạch duy nhất biến số thiên đạo lưu sau khi nghe xong cơ chí khẽ cười một tiếng nhắc nhở kế hoạch của ngươi phương hướng đại thể cũng không có vấn đề lấy thân phận của ngươi muốn thực hiện cũng không khó hoặc là nói cũng chỉ có ngươi có thể thực hiện chỉ là còn có thật nhiều chi tiết cần bổ sung nếu có cần lão phu có thể giúp ngươi chỉ là có một chút vũ hồn điện nhất định phải sau cùng thanh tẩy có vũ hồn điện c á c h này một cường địch bên ngoài vây quanh rất nhiều tiểu vương quốc cùng môn phái nhỏ đều sẽ rất dễ nói chuyện một điểm cũng có thể miễn đi ngươi rất nhiều phiền phức tiểu ruột khó chơi đối với mà nói thiên đấu cùng tinh la hay là bên trên ba tông đều không phải vấn đề ngược lại là những cái kia thế lực nhỏ giao lưu phức tạp dựa theo lão phu ý tứ chẳng bằng để vũ hồn điện tới làm cái này áp nhân ngươi vì người phía dưới cân nhắc quá nhiều ngươi chỉ muốn dùng vũ lực chỉnh hợp đại lục nhưng không nghĩ qua nếu là người tốt người xấu đều để một mình ngươi khi đến lúc đó sẽ có rất nhiều oán niệm cầu hận cùng phấn vô tất trào ra những cái kia đều muốn trở thành ngươi phiền phức trên thế giới này ai cũng không thể để cho tất cả mọi người hài lòng ngươi đang muốn làm liền muốn đem ảnh hướng trái chiều xuống đến thấp nhất thượng vị giả phải có thượng vị giả dáng vẻ ngươi hay là quá non một điểm đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi hai mới mạch suy nghĩ vũ lực tuy tốt nhưng đó là đối phó hồn sư dùng thiên đạo lưu nhìn xem hàn phong a n cần dạy bảo nói ngươi luôn mồm muốn cho người b ì n h thường một cách quang minh tương lai lại có thể từng muốn đến như ngươi như vậy dùng tuyệt đối vũ lực nhìn i ớp hết thầy không phục không phải giống như bị bị đông biến thành lấy lộng quyền cùng bảo chính thống trị đại lục sao đối với tuyệt đại đa số người b ì n h thường mà nói hồn sư thế giới đều quá xa xôi bọn họ cũng nhìn không rõ ngươi làm hết thảy bọn họ sẽ chỉ trông thấy ngươi g i ế t bao nhiêu người gây nên bao nhiêu chiến tranh mà trên đại lục người b ì n h thường mới là nhiều nhất c á c h này hàn phong nghe thiên đạo lưu nói xong nhất thời sưởng sốt chính như thiên đạo lưu nói tới đồng d ạ n g hắn hay là quá non y vào k i ế p trước học được cõng xuống một chút lý luận tri thức tựa như chỉnh hợp đại lục nhiều ít vẫn là có vẻ hơi ngây thơ hàn phong nói cho cùng đều chưa hề làm qua thượng vị giả kiếp này không có kiếp trước càng không có ngay cả cái khóa đại biểu đều không phải lấy cái gì từ thượng vị giả góc độ xuất phát suy nghĩ vấn đề hàn phong có thể làm được cùng người b ì n h thường cảm đ ồ n g thân thụ có thể minh bạch người b ì n h thường muốn chính là cái gì nhưng lại không cách nào như chân chính thượng vị giả từ toàn c ụ c suy nghĩ thiên đạo lưu chỉ là nghe hàn phong đem kế hoạch của mình nói xong liền lập tức ý thức được hàn phong khuyết điểm cũng đem hắn thế nhân tới thật muốn nói đến thiên đạo lưu mới thật sự là thượng vị giả đâu c h ấ n áp đấu la đại lục nhiều năm như vậy không có người nào so hắn càng hiểu như thế nào đi ảnh hưởng toàn bộ đại lục ninh phong trí lại là cùng thiên đạo lưu khác biệt ninh phong trí đồng giảng có cái nhìn đại cục đồng giảng là thượng vị giả nhưng ninh phong trí dù sao cũng là tông môn mọi người càng là thất bảo lưu ly tông tông chủ coi như ninh phong trí đã tại tận lực tránh nhưng vẫn là xét hạ ý thức từ tông môn góc độ suy nghĩ vấn đề mà lại thất bảo lưu ly tông trừ là thiên hạ đệ nhất phụ trợ tông môn bên ngoài càng là thiên hạ đệ nhất giàu có mà xem như thất bảo lưu ly tông tông chủ ninh phong trí cũng là đại lục này bên trên nhất đẳng thương nhân làm thương nhân đều suy nghĩ tại lợi ích cho nên ninh phong trí cùng hàn phong nói càng nhiều hơn chính là lợi ích sự tình là rất nhiều thế lực thái độ cùng phía sau ảnh hưởng mà thiên đạo lưu khác biệt hắn cùng hàn phong nói là nhân tâm nhân tâm vĩnh viễn là khó khăn nhất nắm lấy đồ vật vô luận đem hắn nghĩ đến phức tạp hơn đều không quá đáng bởi vì nó tất nhiên sẽ so ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp liền xem như thiên đạo lưu loại này sống hơn hai trăm năm lão hồ ly, cũng không dám nói mình triệt để xem thấu nhân tâm. huống chi là hàn phong tuy nhiên có thể khẳng định là, thiên đạo lưu khẳng định so hàn phong nhìn thấu triệt hơn nhìn dáng vẻ của ngươi. trước đó không nghĩ tới ai nhìn xem hàn phong ngạc nhiên thần sắc, thiên đạo lưu từ chối cho ý kiến cười cười, hỏi, hàn phong nghe vậy hổ thèm than nhẹ một tiếng tất cung tất k í n h đối thiên đạo lưu thỉnh giáo xin tiền bối dạy ta không có gì không có ý tứ người thành đ ạ c vi sư thiên đạo lưu hữu tâm giáo hàn phong hữu tâm học chuyện thuận lý thành trương hàn phong cũng sẽ không đối với mình tư tưởng khuyết điểm tránh không có gì có dạy thiên đạo lưu nhích miệng cười khan một tiếng chỉ chỉ hàn phong bên người thiên nhận tuyết nói ngươi là tuyết nhi nhận định người lão phu là tuyết nhi ra ra giúp ngươi là chuyện đương nhiên sự tình ngược lại là ngươi một tiếng này tiền bối lão phu nghe được chói t a i coi như không thể giống như tuyết nhi gọi lão phu ra ra cũng nên xưng hô một tiếng thiên lão đi trần tâm cùng cổ s o n g đã từng như thế yêu cầu qua hàn phong đối với c á c h này thiên nhận tuyết ngược lại là cũng đứng tại thiên đạo lưu bên này thiên nhận tuyết đã sớm muốn cùng hàn phong nói cái này trái một cái tiền bối phải một cái tiền bối người một nhà lại tại sao phải nói hai nhà lời nói hàn phong ngấm lại cũng cảm thấy là cái này lý coi như mình cùng thiên đạo lưu không thế nào quen thuộc quan hệ bám váy là chém không đ ứ t xưng hô tiền bối hoàn toàn chính xác không tốt nhưng để hàn phong gọi thiên đạo lưu ra ra hàn phong cũng không gọi được ta một con vịt cũng là đuổi một đám vịt cũng là thả trần tâm cùng cổ rong bên kia đều đã cải biến xưng hô bên này cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia hàn phong trong lòng khẽ cười một tiếng thầm nghĩ do dự một chút hàn phong hay là mở miệng nói thiên lão chớ trách là ta càn rỡ một tiếng này thiên lão làm cho thiên đạo lưu toàn thân thoải mái hài lòng sau thiên đạo lưu tự nhiên là biết gì nói nấy nói ra nhân tâm khó s ò đừng trách lão phu nói thẳng tiếp ngươi chính là quá ngây thơ đối với người b ì n h thường cùng đây giai hồn sư mà nói ngươi thân là người khai thác thân là thần chỉ truyền nhân bọn họ sẽ kính ngươi sẽ sợ ngươi nhưng không có khả năng xuất phát từ nội tâm ghi nhớ ngươi ngươi cuối cùng cách bọn họ quá mức xa xôi hai vạn năm trước hải thần ngưng tụ hải dương tín ngưỡng mà thành thần uy đóng bát phương mười ba ngàn năm trước thiên sứ thần hàng hạ thần dụ thiên sứ thần uy bao phủ toàn bộ đấu la đại lục nhưng thời gian chuyển rời trừ một chút đại thế lực ghi chép bên ngoài lại còn có ai nhớ ký bọn họ ngươi cũng sống vậy vạn năm qua đi không có người nào sẽ còn nhớ ký ngươi vạn năm về sau đấu la đại lục có thể hay không nhớ ký hàn phong hàn phong không biết cũng không dám xác định nhưng nếu như lịch sử quý tích không có phát sinh quá lớn trích đi chí ít sẽ ghi nhớ bây giờ sử lai、like、khắc bát quái nghĩ đến hàn phong cũng sẽ không bị triệt để quên lãng thiên đạo lưu đoán được cũng sẽ không phát sinh nhưng có một chút hắn nói không sai hàn phong khoảng cách người binh thường quá xa cho dù hàn phong có thể cùng người binh thường cảm đ ồ n g thân thụ cũng vô pháp cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ người binh thường không dám tiếp nhận hàn phong hàn phong cũng sẽ không tự hạ thân phận đi làm như vậy nhìn xem hàn phong như có điều suy nghĩ dáng vẻ thiên đạo lưu trong lòng âm thầm gật đầu tiếp tục nói kế hoạch của ngươi đối hồn sư an bài rất hợp lý nhưng đối với người bình thường an bài lại quá mức qua loa một c á c hai h c á c h cũng liền thôi nếu như ngươi nghĩ lấy sức một mình áp đảo toàn bộ đại lục nhìn xem lão phu liền biết không có bao nhiêu người sẽ đọc lấy ngươi tốt tuy nhiên xem ngươi ý tứ tựa hồ cũng không muốn làm cái gì cầm quyền thượng vị giả nhưng ngươi sở tác sở vi theo người ngoài kỳ thật cùng bị bị đông không có gì khác biệt ngươi có lẽ có thể thành c ô n g nhưng thay thế ngươi tiếp nhận cái kia cái gọi là người trong liên minh áp lực đem gia tăng mãnh liệt thậm chí còn có thể bởi vì ngươi vung tay mặc kệ mà đứng trước mãnh liệt phản kháng những lời này lão phu là sẽ không cùng bị bị đông nói hàn phong lâm vào trầm tư thiên đạo lưu nói cho cùng cũng chỉ là cực hạn đấu la cũng không phải là thần minh cho dù so hàn phong càng có thấy xa cũng xa không đến đi đâu chí ít không có khả năng xa ra một vạn năm thiên đạo lưu lời nói có chút quá mức cường điệu nhân tính liệt căn hàn phong vô ý thức muốn bài xích nhưng hàn phong nhưng lại không thể không thừa nhận thiên đạo lưu nói tới hoàn toàn chính xác có đạo lý thậm chí liền ngay cả chính hàn phong đều cảm thấy sự tình đến tiếp sau rất có thể chính là như vậy tựa như vạn năm sau hót vũ hảo truyền linh tháp vào lúc đó có lẽ bởi vì h o á t vũ hảo tồn tại truyền linh tháp vô luận là nội bộ hay là ngoại bộ đều quang vinh xinh đẹp nhưng theo h o á t vũ hảo rời đi truyền linh tháp tệ nạn liền mở ra không bỏ sót này lấy thiên lão ý tứ phải nên làm như thế nào hàn phong trầm ngâm một tiếng chăm chú hỏi thiên đạo lưu trẻ nhỏ dễ dạy nhìn hàn phong liếc một chút sau đó chỉ chỉ thiên sứ thánh điện bên ngoài tuy nhiên thiên đạo lưu tuyệt không nói rõ mình rốt cuộc chỉ vào cái gì nhưng hàn phong lại vô ý thức biết thiên đạo lưu chỉ là bị đông cứng giáo hoàng điện là toàn bộ vũ hồn điện đã ngươi không muốn làm cái tên xấu xa này vậy thì tìm một người ra khi cái tên xấu xa này mặt đỏ mặt trắng không thể để cho một mình ngươi hát cùng nó bức bách thế nhân tạo thành liên minh chẳng bằng để bọn hắn tự phát đoàn kết lại đến lúc đó ngươi tải vung cánh tay hô lên để bọn hắn cũng không còn cách nào tách ra kể từ đó há không càng tốt hơn mà muốn để thế nhân đoàn kết lại đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất chính là dựng nên lên một cách đối địch với thế nhân cường đại địch nhân tên địch nhân này trừ vũ hồn điện ra không còn có thể là ai khác kể từ đó ngươi không chỉ có thể ở lúc mấu chốt thông qua c h ấ n áp vũ hồn điện lấy thu hoạch thế nhân thần phục càng có thể danh chính ngôn thuận thanh tẩy vũ hồn điện vũ hồn điện bên trong có rất nhiều n g ư ờ i muốn giết người tại thiên nhận tuyết kế thừa thiên sứ thần vị trước đó thiên đạo lưu coi trọng nhất cũng là vũ hồn điện c á c h này không chỉ có liên quan đến thiên sứ nhất tục truyền thừa càng là đối với thiên sứ nhất tục bảo hộ theo võ hồn thành bố cuộc liền có thể nhìn ra vũ hồn điện thủ về giáo hoàng điện mà thiên sứ thánh điện lại ẩn sâu giáo hoàng điện về sau bị trưởng lão điện bảo vệ ở giữa bên ngoài giáo hoàng điện là quyền lực trí cao vô thưởng trung tâm nhưng trên thực tế thiên sứ thánh điện mới là trọng yếu nhất địa phương không s à n h trước tuyệt hậu thực lực liền dùng có một không hai thế lực bảo hộ thiên sứ nhất tộc thiên đ ả o lưu đối với mình thực lực rất tự tin nơi này thiên sứ nhất tộc kỳ thật chỉ cũng là thiên nhận tuyết có vũ hồn điện tồn tại. thiên nhận tuyết sẽ an toàn rất nhiều nhưng ở thiên nhận tuyết kế thừa thiên sứ thần vị về sau. vũ hồn điện đối thiên đảo lưu mà nói liền có thể có thể không. liền ngay cả chính thiên nhận tuyết đều nói. không cần vũ hồn điện cung phụng. vũ hồn điện còn có cái gì tồn tại ý nghĩa nhìn có chút mỏng lạnh. nhưng đây chính là thiên đảo lưu thái độ. cao ở trời mưng. coi sinh linh như con kiến hôi có thể cùng hắn giao lưu người cả thế gian không nhiều hàn phong cũng nghe minh bạch hàn phong không thể không nói thiên đạo lưu lời nói có thể thực hiện nhưng trong lòng có chút quái gì. hắn sở dĩ vội vàng như thế không phải liền là muốn ngăn cản bị bị đông thành lập vũ hồn đ ế quốc sao làm sao kết quả là bị bị đông không gặp mình ngược lại muốn để vũ hồn điện thành lập vũ hồn đế quốc đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi ba hắc thủ đã nói xong ngăn cản thành lập vũ hồn đế quốc kết quả kết quả là mình ngược lại muốn thúc đẩy vũ hồn đế quốc thành lập mình đây rốt cuộc là tới làm gì dựa theo thiên đạo lưu thuyết pháp nội dung cốt truyện không trở về q uy nguyên lấy sao trùm phản diện vũ hồn điện g i ã tâm bừng bừng thành lập thứ ba đế quốc thịt cá bách tính hoành hành bá đạo đưa thương sinh tại không để ý dẫn đến thủy hỏa ngập trời sau đó hàn phong đái một bạch hoặc là đường tam lấy anh hùng hình tượng xuất hiện cứu vãn thế giới đánh bại tà ác vũ hồn đế quốc nhưng lại có sự khác biệt nguyên tắc bên trong vũ hồn đế quốc thành lập là bị bị đông một tay vì đó mà bây giờ lại là hàn phong làm hậu trường đẩy tay vì rêu giao vũ hồn điện tà ác khẳng định cũng sẽ có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến sự tình phát sinh nhưng tốt xấu là khả khống dù sao hàn phong còn nghĩ lưu vũ hồn điện một chút hy vọng sống không muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không thể làm cho cả đại lục đối vũ hồn điện đều oán khí ngập trời trừ c á c h đó ra nguyên tắc bên trong đường tam tải đánh bại bị bị đông về sau đối đại lục cái này cuộc diện rối rắm kỳ thật cũng không có làm ra quá nhiều chỗ lý thiên đấu đế quốc hay là cái kia thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc hay là cái kia tinh la đế quốc tông môn hay là tông môn học viện hay là học viện trừ sử lai、like、khắc học viện cùng đường môn quật khởi bên ngoài đại lục chỉnh thể thế cuộc cũng không có phát sinh thực chất hóa biến hóa chỉ là thiếu một cái suy ngã độc tôn vũ hồn điện a nhưng hàn phong khác biệt hắn cố ý cải biến đại lục tự nhiên sẽ không bỏ mặt mặt kệ mà lúc này đây thiên đạo lưu thấy hàn phong trên mặt khác thường sắc nhíu nhíu mày hỏi có gì không ổn sao hàn phong đương nhiên không thể đem suy nghĩ trong lòng cáo chi tại thiên đạo lưu gãi gãi đầu ra vẻ trần trờ nói thiên lão nói có lý tại hậu trường lửa cháy thêm dầu hoàn toàn chính xác so s u n g phong đi đầu phải có hiểu được nhiều cũng càng thêm nhẹ nhõm chỉ là ta đang nghĩ làm như thế đối những người bình thường kia hoặc là đây g a i hồn sư mà nói thủ đoạn phải trăng quá mức khốc liệt chút thấy hàn phong thế mà đang suy nghĩ c á c h này thiên đạo lưu không khỏi trợn mắt chừng một cái tại thiên đạo lưu trong lòng người b ì n h thường thế nào hắn hoàn toàn không thèm để ý thủ đoạn như thế nào hắn không quan tâm hữu dụng là được đừng nói người b ì n h thường đương thời có thể để cho hắn quan tâm người trừ mấy cái thần chỉ truyền nhân bên ngoài cũng chỉ có ba tắc tây cùng đường thần cho dù là chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la đều không bị thiên đạo lưu để vào mắt thiên đạo lưu khói miệng hiện ra một vòng dếu cợt hữu tâm vốn nắn hàn phong đời này tục quan điểm nhưng nghĩ lại hàn phong cũng là xuất thân bình dân mình nếu là tại hàn phong trước mặt đem người binh thường biếm không đáng một đồng giống như cũng không quá thỏa thông qua ngắn ngủi giao lưu thiên đạo lưu cũng coi là nhìn ra hàn phong cũng không bài xích người binh thường hoặc là nói ở trong mắt hàn phong người người bình đẳng vô luận là người binh thường hay là hồn sư phong hào đấu la hay là cực hạn đấu la theo hàn phong đều không hề khác gì nhau đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn bài trừ cùng hàn phong có liên quan một nhóm kia hàn phong cũng không phải thánh nhân làm sao có thể thật người người bình đẳng nghĩ tới đây thiên đạo lưu đành phải thay cái thuyết pháp nói ra tinh la thái tử chinh phạt tử kinh vương quốc cùng được đạo vương nước sự tình là c ù n g ngươi thương nhị a hàn phong dù không rõ thiên đạo lưu vì sao lại đột nhiên nói lên đ á y một bạch nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng quả thật đái một bạc h sở dĩ đối này hai cái vương quốc phát động chiến tranh ngay từ đầu chỉ là vì hoàn thành thần kiểm tra nhưng hàn phong hoàn toàn chính xác tham dự vào là đi qua hàn phong đồng ý về sau đái một bạc h mới đồng thủ chớ loại trên ý nghĩa mà nói cái này hai lần chiến tranh đích thật là hàn phong thương lượng với đái một bạc h ra ngươi đây chính là ếch ngồi đáy giếng a thiên đạo lưu thấy thế thở dài một tiếng không nhẹ không n ẳ n g quát đã từ kinh vương quốc cùng được đảo vương nước có thể vì cái gì toàn bộ đại lục lại không được đã ngươi đã cùng này tinh l a thái tử có quyết định nghĩ đến ngươi cũng minh bạch đại lục bất kỳ ảnh hưởng gì sâu xa cải biến đều là nương theo máu tươi cùng hy sinh từ kinh vương quốc cùng được đảo vương nước bình dân đi qua chiến hỏa tẩy lễ hoàn toàn chính xác có chỗ hy sinh nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác thu hoạch được cuộc sống tốt hơn đại lục cũng giống như thế kế hoạch của ngươi hoàn toàn chính xác đối đại lục hữu ích không quản sự thực như thế nào chí ít chính ngươi l à như thế nhận định đã như vậy để đại lục kinh lịch một lần khắc cốt minh tâm tẩy lễ về sau giành lấy cuộc sống mới có cái gì không được tại vũ hồn điện ghi chép bên trên từ mông mũi thời đại bắt đầu vương quốc chế xuất hiện tùng môn tranh phong hai đại đế quốc thành lập cùng về sau vũ hồn điện xuất hiện đều nương theo lấy vô số tử vong không cần cái gì tì h u y đã muốn làm liền muốn có chuẩn bị nghe thiên đạo lưu nói xong hàn phong lại là toàn thân chấn động chính như thiên đạo lưu lời nói một hai cái tiểu vương quốc hàn phong còn có thể thấy rõ nhưng phạm vi bao trùm toàn bộ đại lục về sau hàn phong lại mê mang nhưng trên thực tế, hắn bản chất là đồng dạng ta lúc nào cũng như thế song tiêu hàn phong không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. liên tục cười khổ, thiên đạo lưu nhìn thấy hàn phong trên mặt c h ấ n động chi sắc, xen sắc khi còn nóng, tiếp tục khuyên giải nói, huống chi, nếu ngươi không mượn vũ hồn điện chi thủ nhất lên một trận gió tanh mưa máu, cũng chỉ có thể từ chính ngươi tự tay đi chấn sát những cái kia n h i ệ t ngạo bất tuần hạng người chờ ngươi rời đi về sau chính là bình dân bạo động lại từ ngươi thành lập liên minh thống hạ sát thủ cũng không có cái gì bản chất khác nhau đáng chết đều sẽ chết liền xem như thần cũng không thể để tất cả mọi người triệt để vui lòng phục tùng xác thực hàn phong trầm ngâm một tiếng không tự chủ được gật đầu thiên đạo lưu thấy thế cười cười hài lòng thiên lão nói có lý nhưng ta vẫn không thể đều gật bừa nhưng sau một khắc hàn phong vẫn là nói bạch lão đại tài chinh phạt vương quốc trước đó từng cùng ta ước định sẽ hết sức ước thúc thuộc hạ v ẹ n v ẹ n nhằm vào những cái kia hôi thối quý tục tuy nhiên đều là dết nhưng ta vẫn là hy vọng không muốn quá nhiều quấy nhiễu bình dân đại lục chủ thể là bình dân không sai nhưng chủ đạo đại lục từ trước đến nay đều là hồn sư không có đạo lý chúng ta hồn sư tranh chấp muốn dùng bình dân mệnh đến lớp hồn sư sự tỉnh hồn sư tất không biết thiên lão nhưng có biện pháp ước thúc vũ hồn điện giáo chúng lời nói này xong liền ngay cả chính hàn phong đều cảm thấy có chút làm khó thiên đạo lưu nghe vậy cũng là không khỏi n h ú u n h ú u mày nhưng rất nhanh có thư giãn xuống tới tại thiên đạo lưu xem ra hàn phong hay là quá để ý những cái kia sâu kiến đây là không cần thiết sự tình dù sao trăm năm sau lại là một mảnh vụn sinh tử sự tình tuy nhiên lông hồng mà thôi nhưng thiên đạo lưu cũng không thể không thừa nhận có tư tưởng của mình là chuyện tốt chí ít hiện tại xem ra hàn phong có mình độc lập quan điểm sẽ không dễ dàng động tâm vì ngoại vật thiên đạo lưu rất vừa ý hàn phong điểm này tuy nhiên thiên đạo lưu không thể câu thông c á c h này hàn phong c á c h này trách trời thương dân ý nghĩ nhưng vẫn là chăm chú ngấm lại trầm giọng nói có chút phiền phức nhưng không phải làm không được không có khả năng hoàn toàn áp chế nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất bên trong giảm xuống bình dân hy sinh thiên đạo lưu thật cũng không hồ suy đại khí hắn có một vạn loại phương pháp ước thúc vũ hồn điện giáo chúng nhất là tại b ỉ b ỉ đông không có ở đây thời điểm sở dĩ không làm bất quá là thiên đạo lưu cảm thấy không cần thiết a nhưng đ á c hàn phong cảm thấy cần thiết thiên đạo lưu cũng sẽ không cự tuyệt đạt được thiên đạo lưu hứa hẹn về sau hàn phong cũng là buông lỏng một hơi hàn phong tuyệt không cổ hủ không có khả năng yêu cầu thiên đạo lưu hoàn toàn quản chế vũ hồn điện nói cho cùng hàn phong là muốn để vũ hồn điện đi đại lục làm áp đã như vậy vậy liền đa tạ thiên lão hàn phong bái tạ chợt lại hỏi chỉ là không biết thiên lão nhưng có biện pháp có thể không để lại dấu vết thôi động chuyện này nói xong hàn phong có chút xấu hổ nói làm không được cũng không quan hệ cũng không phải là cái gì không thể không cần sự tình chỉ là ta không quá hy vọng để thất bảo lưu ly tông cùng sử lai、like、khắc h ọ c viện người biết chuyện này cũng không phải là giải thích không giải thích xong vấn đề mà chính là cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống hàn phong sáng suốt như vậy à không nói những cái khác liễu n h ị long bọn họ đoán chừng liền không chịu nhận hàn phong ngược lại cũng không sợ hắn có cái này tự tin coi như để liễu n h ị long bọn người biết bọn họ cuối cùng cũng chỉ sẽ giúp đỡ chính mình chẳng qua là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện hàn phong cũng không muốn phức tạp cho nên hàn phong mới có thể nói cũng không phải gì đó không thể không cần sự tình đương nhiên có ít người là không cần thiết xấu riêng t ỷ như đái một bạch t ỷ như ninh vinh vinh lại t ỷ như ninh phong trí thiên đạo lưu nghe vậy cũng là vì đó xứng sờ thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút thiên đạo lưu cũng đại khái hiểu hàn phong ý tứ gật gật đầu nói việc này cũng không khó coi như bị bị đông không tại vũ hồn điện bên trong cũng có số lớn muốn thống trị đại lục người tại lão phu chỉ cần hơi lửa cháy thêm dầu bọn họ liền xe thuận lý thành trương đứng ở đại lục mặt đối lập đi hàn phong thở phào lại lần nữa bái tả cùng lúc đó hàn phong cũng không khỏi ở trong lòng ngầm cười khổ hàn phong lại là không nghĩ tới mình cũng sẽ biến thành thao túng đại lục xu thế hậu trường hắc thủ một trong đây coi là cái gì đồ long thiếu niên cuối cùng thành á c long không sao cả chỉ cần kết quả là tốt liền không quan trọng hàn phong yếu ớt thở dài một tiếng như là an ủi mình nói đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi bốn đái một bài q u ấ n cảnh được đ ả o vương nước đây vốn là đấu la đại lục bản đồ biên thủy phía trên không có ý nghĩa một cái tiểu vương quốc vương quốc bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là khó khăn lắm đột phá hồn đấu la mà thôi tư nguyên cằn cỗi quốc lực yếu đuối giao thông ngăn chặn mậu dịch lạc hậu trên đại lục thuộc về loại kia tám trăm năm nghẹn không ra một c â y sắm đến tiểu trong suốt tại cái này vương quốc có lẽ duy nhất đáng giá s ư n g đạo cũng chỉ có cái này vương quốc nền chính trị hà khắc bảo t h u ế đi được đảo vương nước quốc vương cũng là người biết chuyện thực lực quá yếu tranh bá đại lục không có quan hệ gì với hắn tu luyện quá mệt mỏi còn không bằng làm một cách thư thư phục phục hôn quân mọt gạo có gạo trùng qua pháp thân là quốc vương được đảo vương nước coi như lại thế nào suy yếu lâu ngày dù sao cũng là một cái vương quốc ăn ngon uống sướng cung cấp hắn cả đời là tuyệt đối không có vấn đề nhưng tham lam là không có giới hạn càng là hổ đồ muốn thì càng nhiều mỹ nhân mỹ tửu kỳ chân gì bảo trong nước đồ vật liền cướp tới quốc ngoại đồ vật liền mua được đây chính là được đạo quốc vương cách sống hào chết không chết v ì này quốc vương phía dưới những quý tộc kia cũng nghĩ như vậy càng kỳ quái hơn chính là những n à y vương tộc quý tộc đám tiền bối cũng nghĩ như vậy lâu dài xuống tới cho nên đường đường nhất đại vương quốc bởi vì như vậy một nắm lòng tham không đáy mọt gạo trở nên dân chúng lầm than tiếng oán than dậy đất cho tới hôm nay được đạo vương việt lớn quốc gia đại lục phía trên bình dân sinh hoạt mức độ thấp nhất vương quốc một trong duy nhất có thể cùng được đạo vương nước ở phương diện này đỏ sức một hay cũng chỉ có sát vách tử kinh vương quốc a nguyên bản cứ như vậy cũng coi như dù sao đại bộ phận có năng lực hồn sư kỳ thật đều vẫn là cùng thiên đạo lưu không sai biệt lắm tâm thái xem bình dân như sâu kiến thấy chết không cứu có khối người trừ cách đó ra còn lại hồn sư hoặc là các quét trước cửa tuyết việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hoặc là cũng là cũng không đủ có thể lực lay động một cái vương quốc này mới khiến được đảo vương nước kéo dài hơi tàn đến nay nhưng mười tháng trước một sự kiện lại đem như thế một cái không còn gì khác vương quốc lắc mình biến hóa biến thành đại lục phong bảo trung tâm t r í ít tại đại lục tuyệt đại đa số người trong mắt bây giờ phong bảo trung tâm ngay tại được đảo vương nước chín tháng trước phong bảo trung tâm một người khác hoàn toàn chính là cùng là cá m è một lứa tử kinh vương quốc chỉ là hiện tại được đảo vương nước từ tử kinh vương quốc trong tay đoạt tới a được đảo vương nước thế nhưng là một chút đều không muốn muốn a nhưng bây giờ cũng đổi không đi tử kinh vương quốc đã không tiếp xuống liền đến phiên được đảo vương nước mà hết thảy này nguyên nhân gây ra lại là bởi vì cái kia tinh la thái tử một năm lại bảy tháng trước tinh la thái tử đột nhiên hướng từ kinh vương quốc tuyên chiến cũng dùng tuyệt đối nhìn ép tư thái chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian bảy tháng liền đem từ kinh vương quốc triệt để nhìn ép ngấm lại cũng bình thường tinh la đế quốc lấy chiến nghe tiếng tại đại lục quân đội lực lượng thậm chí v i ễ n siêu cùng là đế quốc thiên đấu huống chi là một cái suy yếu lâu ngày đã lâu ngay cả quân lương đều bị tham ô tiểu vương quốc trên thực tế tử kinh vương quốc có thể kiên trì thời gian bảy tháng đã rất để người ngạc nhiên mà đây cũng là bởi vì tinh la thái tử cực lực thu nhỏ đối tử kinh bình dân ảnh hưởng mới kéo lâu như vậy nếu như thật buông ra đánh sợ là không đến một tháng thời gian liền có thể từ nam đến bắc đem tử kinh vương quốc quét ngang một lần từ sau lúc đó tinh la đế quốc lại dùng thời gian ba tháng đem tử kinh vương quốc thu nhập đế quốc bản đồ vô số chính lệnh có thể tuyên bố lấy lôi đình thủ đoạn đem khối này bản đồ thủ xuống tới liền xem như một mực tài khiển trách kháng nghị thiên đấu đế quốc cũng vô kế khả thi chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh la đế quốc hoành hành bá đạo thẳng đến lúc kia được đạo vương quốc thượng đến quốc vương cho tới bình dân cũng còn cảm thấy việc này cùng bọn hắn mặc kệ chỉ là mình trải qua cuộc sống của mình đây là chuyện đương nhiên sự t ì n h tử kinh vương quốc nương tựa tinh la đế quốc ở giữa cũng chỉ có một chỗ sơn mạch làm đón đỡ nghĩ đến tinh la đế quốc đối tử kinh vương quốc thổ địa đã ngấp nghé hồi lâu đột nhiên đối tử kinh vương quốc xuất thủ ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý nhưng được đạo vương nước liền không giống đến lúc này được đảo vương quốc viến tại đại lục biên t h ủ y cùng tinh la đế quốc ở giữa còn cách hai cái tiểu vương quốc cùng một chỗ quy mô không nhỏ săn hồn rừng rậm tinh la đế quốc nếu thật muốn khuyết chương bản đồ làm thế nào có thể bỏ gần tìm xa thứ h a i liền ngay cả được đảo vương nước người một nhà đều biết mình cái này vương quốc cái gì cũng không có a tốn sức chiếm lính được đảo vương nước còn không bằng tại mình trong nước bồi dưỡng mấy một thiên tài đâu được không bù mất người bình thường cũng sẽ không làm như thế nhưng được đạo vương nước hiển nhiên là đánh giá thấp tinh la đế quốc đối với chiến tranh khát vọng đái một bạc h ra lệnh một tiếng đừng nói đại lục biên thủy chính là thiên đấu đế quốc tinh la thiết kỷ cũng sẽ không chút do dự sông tới rết về phần tại sao muốn đánh không có vì cái gì tinh la người muốn đánh muốn chiến công muốn thăng quan tiến tước đái một bạch ngăn không được mà đái một bạch lại cảm thấy được đảo vương nước cùng tử kinh vương quốc là cá m è một lứa chuyện này liền thuận lý thành trương thành cứ như vậy tại tử kinh vương quốc diệt quốc sau một tháng tại mơ tới vương quốc tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới tinh là đế quốc quân đội g i ế t tới có tử kinh vương quốc cái này một tiền lệ phía trước được đảo vương quốc hồi phát sinh cái gì có thể nghĩ kỳ thật làm chủ soái đái một bạch cũng rất im lặng hắn có chút không biết nên làm sao đánh giá được đạo vương nước nói cái này vương quốc thông minh đi kia là nói nhảm đái một bạch hoa một tháng thời gian đả thông tin l à đế quốc cùng được đạo vương nước hai đại vương quốc quan hệ mới có thể để đại quân thông hành lớn như thế quy mô hành động được đạo vương nước thế mà hoàn toàn không biết gì cả thẳng đến đái một bạc h dẫn quân đánh tới mới ý thức được đại họa lâm đầu cũng là rất không hợp thói thường nhưng muốn nói được đạo vương nước ngu xuẩn đi cũng không hẳn vậy chí ít người ta hồi thầm lúc độ t h í nhìn thấy tinh la thiết kỳ thời điểm chú quân chạy còn nhanh hơn bình dân vì mạng sống cái gì cũng không cần cái gì vũ khí trang bị đều ném cưới ngựa cưới ngựa phi nước đại phi nước đại chạy tứ tán quân lính tan giã cho nên đái một bạch thế mà không biết từ đâu truy lên có thể từ tinh la thiết kỷ thủ hạ toàn thân trở ra được đạo vương nước chú quân vẫn còn là cái thứ nhất đây cũng là c á c h để người giờ khóc giờ cười chuyện lạ trở lại chuyện chính bây giờ tinh la thiết kỷ hung danh bên ngoài lại lại thêm chiến ý ngập trời hắn chủ soái đái một bạch cũng là danh tiếng chính thịnh chiến thần truyền nhân danh hào truyền khắp toàn bộ đại lục mà được đảo vương nước cao tầng căn bản cũng là một đám nội đấu người trong nghề bên ngoài đấu ngoài nghề giá á o túi cơm song phương va chạm kết quả như thế nào không cần nói cũng biết đái một bạch thậm chí đều không có gặp được quá nhiều chống cự liền nhẹ nhóm công hãm được đảo vương nước mảng lớn thổ địa sở dĩ sẽ tiêu phí thời gian chín tháng trừ được đảo vương nước là thật giao thông ngăn chặn con đường khó đi bên ngoài hay là lý do kia đái một bạch vì giảm nhỏ chiến tranh đối bình dân ảnh hưởng không thể không làm ra hy sinh không có khả năng mũi kiếm chỉ đều là phế tích điều này cũng làm cho đái một bạch thu hoạch được đảo vương nước các bình dân hào cảm cho nên đánh tới sau cùng tinh là thiết kỷ những nơi đi qua không chỉ có không có phản kháng ngược lại có bình dân đường hẻm hoan nghênh đây cũng là đại l ụ c chiến sử bên trên nhất đại truyện lý thú kỳ thật tinh la thiết kỳ tự thân càng m ộ n tinh la thiết kỳ. nghĩ đến hung danh h i ể n hách. nói là rừng tiểu nhi khóc lóc cũng không đủ. giống như vậy được hoan nghênh vẫn còn là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu nhìn thế cuộc một mảnh rất tốt. nhưng làm tinh la chủ soái đái một bạc h nhưng trong lòng cao hứng không nổi. người trong nhà biết chuyện nhà mình. như đái một bạc chỉ là tinh la thái tử chỉ là tinh la chủ x o á i bây giờ hình thức đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt to lớn nhưng hắn không chỉ có là tinh la thái tử mà thôi càng là thiên sát thần truyền nhân hay là hàn phong hảo huyên đệ cũng sớm đã đáp ứng hàn phong lại trợ giúp hàn phong áp dụng kế hoạch của hắn nhưng hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhấc lên chiến tranh quên chuyện gì xảy ra trời có mắt rồi đái một bạc h ngay từ đầu chỉ nghĩ hoàn thành thần kiểm tra mà thôi ạ nhưng đái một bạc h lại nơi nào muốn lấy được sự tình có thể như vậy triển khai chính như đại sư sở liệu tinh la đế quốc loại này lấy chiến dưỡng chiến quân sự đại quốc một khi có chiến hỏa giấy lên muốn ngừng coi như không phải đơn giản như vậy đái một bạch mang theo tinh la thiết kỷ chinh phục được đảo vương nước tinh la quân đội liền bắt đầu khát vọng trận tiếp theo chiến tranh thế là có đối được đảo vương nước chiến tranh bây giờ đối được đảo vương nước chiến tranh cũng đã chuẩn bị kết thúc đái một bạch bộ hạ đã bắt đầu hoạt đ ị n h xuống một trận chiến tranh không có cách tinh la đế quốc lấy chiến h â n đỉnh tước vị người khác ăn vào thịt tự nhiên có mắt người thèm coi như không thể ăn đến thịt tốt xấu cũng muốn uống đạo canh ba mà lại tại chiến tranh quá trình bên trong đái một bạc h đối bộ hà có nhiều ước thúc không để làm cái này không để làm cái kia muốn tác phẩm văn xuôi hà không có điểm lời oán giận là không thể nào chỉ có thể dùng quân công chắn miệng của bọn hắn để bọn hắn vừa lòng thỏa ý ở trong đó còn có kinh la hoàng đế lửa cháy thêm dầu lúc này đã không phải là đái một bạch muốn ngừng xuống tới liền ngừng đến xuống tới có thể nói toàn bộ tinh la đế quốc trừ đái một bạch bên ngoài không có người thứ hai muốn dừng lại đối ngoại t r i n h phạt thiết kỷ dù là đái một bạch tại tinh la đế quốc uy vọng không hay cũng vô pháp lấy một người ý chí triệt để thay đổi toàn bộ đế quốc chiến ý a đến bây giờ lúc này đái một bạch coi như rời khỏi cũng vô dụng coi như đái một bạch rời đi tinh la đối ngoại chinh phạt quân đội cũng bất quá là thay cái chủ soái sự tình mà thôi đái một bạch thế nhưng là chính tai từ tinh la hoàng đế trong miệng nghe được ngự giá thân chinh bốn chữ tuy nhiên không phải đái một bạch làm chủ đẹp trai lời nói tinh la đế quốc cái khác chủ soái cũng sẽ không quan tâm bình dân sinh tử tựa như tinh la hoàng đế hắn nhưng là đối đái một bạch cái này lằng nhà lằng nhằng thái độ bất mãn thật lâu nếu là đổi lại tinh la hoàng đế hơn một năm nay công phu đều đủ hắn chinh phục năm sáu cái vương quốc cái này trong lúc nhất thời đái một bạc h ngược lại là đem mình đẩy vào tình cảnh tiến thối l ư ỡ n g nan đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi lăm hoa ngôn xảo ngữ bạc h lão đại không nói đến đái một bạc h q u ấ n cảnh thời gian chín tháng coi như lại thế nào đi lêu lỏng tinh la thiết kỷ cũng nên r ế t tới vương đô bên ngoài nhìn trước mắt này mỹ lệ rộng rãi hoàng cung đái một bạch không khỏi trợn mắt chừng một cái nhàn nhã như bước hướng đại điện đi đến được đảo vương nước không có thực lực mặt bài cũng không nhỏ vương đô xa hoa lãng phí cùng sống mơ mơ màng màng cùng được đảo vương nước địa phương khác dân chúng lầm than tựa như là tại hai thế giới riêng này một tòa vương quốc đái một bạc h đều kém chút coi là đây là đế quốc h o à n thành đâu tuy nhiên đối với cái này đái một bạc h cũng không muốn nói cái gì kể một ngàn nói một vạn được đảo vương nước bản đồ đã thuộc về tinh la đế quốc t ò a này rộng rãi xa hoa hoàng cung cũng không cần thiết hủy đi vậy quá lãng phí cũng quá hình thức hóa đái một bạc h ngược lại là càng giống đem cái này vương quốc cải tạo thành tương lai nhiều thanh nhàn hành cung dù sao được đảo vương quốc viến tại đại lục biên t h ủ y miễn cứng cũng coi là cách không tranh quyền thế địa phương không thể không nói, được đảo vương nước là thật nội bộ lục đục, đái một bạt cùng nhau đi tới, g i a dáng quý tộc đại thần một cách đều không nhìn thấy, có thể chạy đã sớm chạy xong, lưu lại đều chỉ là chút không có năng lực một mình thoát ly hoàng cung cung nữ thị vệ. đương nhiên, sở dĩ một cách quý tộc đại thần đều nhìn không thấy, c h ừ chạy đi càng nhiều đã bị tinh la thiết kỷ răn đe nhất là những cái kia vương tục sớm đã bị t r ả m thảo trừ căn không có gì tốt v u i khuất sinh ở được đảo vương tục trời sinh liền hơn người một bậc hưởng thụ lấy toàn bộ vương quốc thư thích nhất hoàn cảnh cùng tư nguyên liền nên làm tốt cùng nó chôn cùng chuẩn bị tâm lý dù là quả thật là vô tội đái một bạch cũng không có để lại người sống cắt cỏ vũ chỉ đây chính là bọn họ lấy từ chi ngọn nguồn hiện tại c á c h này lớn như vậy hoàng cung bên trong cũng chỉ còn lại có được đạo quốc vương một cái vương tộc vị này quốc vương cũng là xem như có chút khí tiết không có cầu xin tha thứ cũng không có chạy trốn thẳng đến tinh la thiết kỷ công phá vương đô thời điểm cũng còn ngồi ngay ngắn mình vương tỏa phía trên đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn biết chạy cũng vô dụng tại mực này chết tốt xấu còn có thể giữ lại một chút thể diện nếu không tử kim quốc vương cũng là hắn tấm gương chết bởi loạn đao phía dưới trí ít ngoan ngoãn ở chỗ này hắn còn có cơ hội gặp một lần tinh la thái tử cùng lúc đó đái một bạc h đã đi tới hoàng cung đại điện bên ngoài còn không đợi đái một bạc h đi vào trong đó chỉ nghe thấy trong điện truyền đến một tiếng điên cuồng tiếng sống giận dữ tinh la người các ngươi không có tư cách giết bản vương. bản vương là được đ ả o quốc vương. bản vương không chết. được đ ả o vương nước liền còn không có bị tiêu diệt. các ngươi những n à y đây tiện bình dân. không có tư cách hướng vương tộc vung đao biết tử kỳ gần. được đ ả o quốc vương cũng chẳng sợ hãi. ngay trước đông đảo tinh la thiết kỷ trước mặt. không chút kiêng kỷ kêu to. hoàn toàn một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g quan trọng vẫn thật là giống hắn nói đồng d ạ n g dựa theo đấu la đại lục quy củ, hai nước chinh chiến, cho dù là quốc gia thua trận quốc vương, cũng chỉ có chiến thắng nước tối cao người cầm quyền mới có thể quyết định sinh tử của hắn, đặt ở hiện tại, cũng chỉ có đái một b ạ c h cùng tinh la hoàng đế mới có thể quyết định được đạo quốc vương chết sống chỉ cần được đạo quốc vương dựa theo quy củ đi. trước khi chết, đám người còn lại không thể đi quá giới hạn cũng bởi vậy coi như được đạo quốc vương lời nói lại thế nào để tinh la thiết kỷ phấn n ộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn phách lối đại hống đại khiếu ngoài điện đái một bạc h lông mày nhíu lại nhưng không có phấn n ộ cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa khí độ lượng không khỏi cũng quá nhỏ một chút đái một bạc h chẳng qua là cảm thấy cái này được đạo quốc vương lá gan có chút lớn tinh la thiết kỷ sở dĩ không đối hắn đồng thủ cũng không phải là bởi vì cái gì đại lục ước định mà thành quốc chiến điều ước chưa từng có cái gì điều lệ giấy trắng mực đen viết chiến thắng quốc sĩ binh không thể chém giết quốc gia thua trận quốc vương tinh la thiết kỷ sở dĩ bất động được đạo quốc vương cũng không phải là cái gì hư vô mờ m ị t điều ước mà chính là từ đối với đái một bạch k í n h ngưỡng đã đái một bạch muốn gặp được đảo quốc vương được đảo quốc vương liền nên sống đến đái một bạch xuất hiện nhưng ai bảo được đảo quốc vương biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ đã sớm không cố kỵ gì đâu đái một bạch vì sớm ngày để được đảo vương nước các bình dân thần phục đã sớm thả ra lời nói được đảo quốc vương là nhất định phải chết được đảo quốc vương cũng không có chó vẩy đuôi mừng chủ ý nghĩ cùng nó không rên một tiếng bị chém ở đao hạ chẳng bằng sau cùng điên cuồng một thanh chí ít xuống dưới về sau nhìn thấy mình vương tử vương tôn hắn cũng có thể không xấu hổ mà nói mình từng một người quát lui mấy chục tinh la thiết kỷ dọa đến tinh la không người dám tiến lên một bước trong cơ thể của ta giữ lại vương tộc máu đây là ta vương quốc nếu không chính là ta t r ô n cùng được đạo quốc vương vẫn như cú điên cuồng gào thét nhưng là lần này rốt cuộc có một cái tinh la thiết kỉa nhìn không được bọn họ kính chính là đái một b ạ c h mà không phải cái gì cầu thí được đạo vương tục đặt ở tinh la đế quốc được đạo vương nước vương tục thậm chí còn không bằng một cái nam tước tước vì cái này tinh la thiết kỉa người m ặ t tinh la hắc giáp lại là cũng không có cái gì đại động tác chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn trong tay đại đao trên mặt đất nện một chút sáng loáng đao mang đang lừa đảo quốc vương trên mặt vừa chiếu cũng đã đem được đảo quốc vương trên người phách lối khí diếm dọa cho không nguyên bản vinh váo tự đắc thân thể bột một tiếng sủi lơ đến vương t ò a phía trên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói cho cùng được đảo quốc vương cũng chính là cái giá áo t ú i cơm đối mặt một đám tràn ngập túc sát khí tức thiết kỳ có thể có cái gì lực lượng nhìn xem được đạo quốc vương uất ư ớt bộ dáng tinh la thiết kỷ nhóm nhao nhao phát ra đùa cợt dếu cợt âm thanh tại một mảnh tiếng cười nhảo bên trong được đạo quốc vương mặt mo đỏ lên một mảnh cảm giác nhận vũ nhục đột nhiên rít lên nói xa ra thay bản vương giết bọn hắn đây là bản vương sau cùng ý chỉ lúc này ngoài điện đái một bạc h mới chú ý tới được đạo quốc vương bên người còn có một thiếu nữ thiếu nữ này lại là để đái một bạch hai mắt tỏa sáng cũng không phải thiếu nữ này có bao nhiêu kinh d i ễ m coi như kinh d i ễ m đến đâu bây giờ đái một bạch cũng sẽ không để ở trong lòng chỉ là thiếu nữ này thiên phú để đái một bạch không khỏi g é mắt không đến hai mươi tuổi bộ dáng cũng đ t là bốn mươi ba cấp hồn tung cái này đặt ở thâm sơn cùng cốc được đạo vương nước quả thực cũng là ồ gà bên trong bay ra phượng hoàng ai nhìn ra thiếu nữ này đang lừa đảo vương nước cũng không có thu hoạch được quá tốt dạy bảo c á c h này cũng liền mang ý nghĩa thiếu nữ này thiên phú so với nàng biểu hiện ra ngoài chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chỉ là thiếu nữ này tựa hồ bị được đảo quốc vương tẩy não cũng không biết nên nói nàng trung thành tốt hay là nên nói nàng ngu xuẩn tốt thế mà cho đến bây giờ cũng còn canh giữ ở được đảo quốc vương bên người được đạo quốc vương lúc này ra lệnh một tiếng tên này gọi xa ra thiếu nữ lại là toàn thân run lên đáy mắt tràn đầy do dự nàng không biết nên làm thế nào một mặt là đối được đạo quốc vương quá khứ ăn h i cảm kích cùng trong lòng tích lũy tháng ngày đối được đạo quốc vương kính sợ một mặt khác là đối tử vong sợ hãi để nàng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được coi như thiếu nữ tâm trí lại thế nào không thành thục cũng nhìn ra được. được đạo quốc vương đắt là thu sau chi ve thật nghe được đạo quốc vương. nàng cũng cách cái chết không xa vô năng quốc vương dùng thế tục quyền hành cùng tư danh để ngươi nghe lời răm sắp. tinh l à đế quốc để ngươi đứng lên ngay tại xa ra do dự thời điểm. mang mục tiêu bước vào đại điện. thanh âm chầm bùng chậm rãi tại xa ra vang lên bên tai. kinh lịch nhiều như vậy. đái một bạch cũng không phải lúc trước cái kia đơn thuần. chỉ biết cùng s o n g bào thai ở mân côi khách sạn thiếu niên, đã muốn mê h o ạ t nhân tâm. tự nhiên là phải có điều chuẩn bị đái một bạch cũng không cảm thấy mình có hàn phong như thế dùng đơn thuần lời nói tả hữu cảm xúc năng lực. cho nên tại đảo thanh âm này bên trong, đái một bạch rất gà tặc dùng tới thiên sát lực lượng. theo một ý nghĩa nào đó, sát khí cũng là có thể ảnh hưởng một người tính cách đái một bạch cũng không có làm cái gì. chỉ là để sát khí mở rộng xa ra trong lòng đối được đạo quốc vương sát ý mà thôi quả nhiên tại đạo thanh âm này vang lên nháy mắt xa ra toàn thân vì đó khẽ giật mình hai mắt trở nên mê ly nguyên bản do dự án mắt dần dần trở nên kiên định trở nên sát ý xôi trào dần dần đến gần đáy một bạc h thấy thế cười cười hài lòng đưa tay đưa tới một thanh canh k i m thiên sát kích ném tới xa ra trước mặt như là áp ma thanh âm lại lần nữa tại xa ra vang lên bên tai cầm lấy nó xếp cái này hồ đồ vô năng quốc vương h i ể u trung tinh l à đế quốc h i ể u t r u n g ta tại vinh diệu cùng tự do bên trong trọng sinh theo đ á i một bạc đến toàn bộ đại điện đều an tính chỉ có đ á i một bạc thanh âm quanh quẩn liền ngay cả trước đó không ai bị nổi được đảo quốc vương lúc này cũng không dám lên tiếng cho dù đ á i một bạc đang mê hoặc xa ra xếp hắn được đ ả o quốc vương cũng một câu cũng không dám nói vô hình uy át bao phủ tại trên người mọi người liền p h ả n phất từng c h u i thiên đao treo ở đỉnh đầu canh hai cái hô h hấp về sau tên là sa g a thiếu nữ quả quyết cầm lấy trước mặt c h u i này bị sát khí v ầ n quanh kim quang đại kích quay người hướng được đ ả o quốc vương đi đến cùng lúc đó đái một bạch khói miệng một phát lộ ra hài lòng mỉm cười đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi sáu tám lượng hoàng kim hàn tiểu phong một c á c h đế quốc kéo dài không có khả năng chỉ dựa vào một người điểm này theo đái một bạch càng thêm thành thục tại đái một bạch trong lòng liền càng thêm khắc sâu đái một bạch thật sâu minh bạch dù là mình là thần chỉ truyền nhân dù là mình có một không hay tinh la đế quốc cũng không có khả năng bởi vì một mình hắn mà vĩnh viễn truyền thừa tiếp vũ hồn điện thâm thủ thiên sứ thần di trạch như mặt trời ban chưa mặc dù bây giờ nhìn tựa hồ là muốn leo lên một c á c h khác cao phong nhưng đái một bạch cũng hiểu được hiện tại vũ hồn điện bất quá là diệt vong trước điên cuồng mà thôi chỉ cần hàn phong vẫn còn bị bị đông liền không khả năng thành công cũng chính là minh bạch điểm này đái một bạch hai năm này nhiều thời giờ cũng không có nhàn d ố i trừ đối ngoại chinh chiến cùng tu luyện bên ngoài cũng đang cực lực chủ trương tinh la đế quốc học viện giáo dục phát triển tựa như thiên đấu hoàng gia học viện đồng dạng để vì tinh la bồi dưỡng càng nhiều nhân tài đáng tiếc là tinh la hoàng đế cũng không cảm thấy như vậy hắn tin tưởng vững chắc nhân đình thắng thiên ngược lại là cùng đái một bạch ý kiến xuất hiện khác nhau cái này cũng khó trách giống tinh la hoàng đế loại này hùng đoán c h i chủ làm thế nào có thể tùy tiện tin tưởng người khác tinh la hoàng đế tình nguyện thủ hạ người vô năng chút cũng không hy vọng bọn hắn năng lực quá lớn đối với hắn hoàng vị sinh ra dù là một chút xíu uy hiếp bất đắc dĩ đái một bạc tuy nhiên hữu tâm mở rộng tinh la hoàng g i a học viện quy mô không còn câu nể tại tinh la quý tộc nhưng không có tinh la hoàng đế cho phép. lại thêm đái một bạch hai năm này nhiều đều bên ngoài chinh chiến. đối tinh la nội bộ thế cuộc lực ảnh hưởng không đủ. ý nghĩ này lại chỉ có thể tạm thời gác lại. nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đái một bạch liền cái gì cũng không làm. tại hai năm này chinh chiến kiếp sống bên trong. đái một bạch thế nhưng là không ít từ được đảo vương nước cùng tử kinh trong vương quốc đào móc nhân tài. đương nhiên, đều là loại kia cùng tử kinh vương quốc cùng được đảo vương nước quan hệ không lớn thậm chí c ầ u thì hai đại vương quốc bình dân thiên tài thu hoạch cũng không nhỏ toàn bộ bị đ á i một bạch mang theo trên người thu làm thân binh tự mình điều giáo đ á i một bạch ngược lại là không có cái gì tranh bá thiên hạ giã tâm bây giờ đ á i một bạch cũng đại khái đoán được một chút hàn phong kế hoạch đối thống chỉ đại lục dục vọng thấp hơn chỉ là tương lai hắn dù sao cũng là nhất quốc chi quân cũng không thể tự làm tất cả mọi việc đi tinh la hoàng đế lưu lại cái đám kia lão nhân đái một bạch là sẽ không dùng chỉ có mình bồi dưỡng được đến dùng mấy thư thái tựa như hiện tại đồng d ạ n g đái một bạch liền thấy vừa mắt trước cái này tên là xa x a thiếu nữ chỉ là thiếu nữ này lại cùng trước đó những cái kia bình dân thiên tài khác biệt nàng cùng được đảo quốc vương quan hệ không ít thậm chí trong lòng đối được đạo quốc vương còn có kính sợ còn sót lại coi như được đạo quốc vương đã lâm vào tuyệt cảnh vẫn không có vứt bỏ hắn mà đi bình thường mà nói đái một bạch là sẽ không coi trọng loại này hạt giống bồi dưỡng đứng lên quá mức phiền phức nhưng thiếu nữ này thiên phú lại quá tốt một chút để đái một bạch khó mà dứt bỏ không đến hai mươi tuổi cũng đã đột phá hồn tung liền xem như đặt ở sử lai、like、khắc học viện cũng coi là trong đó nhân tài hiện suốt a cho nên đái một bạch cho xa ra một cái cơ hội một cái thoát khỏi được đạo quốc vương cơ hội nói cho cùng đái một bạch sát khí cũng không thể cải biến xa ra ý chí cũng không thể để xa ra hoàn toàn trung thành với đái một bạch phần này sát khí chỉ có thể mở rộng xa ra trong lòng đối được đạo quốc vương sát ý mà thôi nếu là xa ra từ đầu đến cuối cũng không từng nghĩ tới làm thịt cái kia vô năng quốc vương đó chính là không có thuốc nào cứu được coi như thiên phú cho dù tốt đái một bạch cũng sẽ không lại nhìn nhiều giết sự tình miễn cho ngày sau phiền phức bất quá bây giờ xem ra xa ra để đái một bạch rất hài lòng xa ra cuối cùng cầm lấy trước mặt canh kim thiên sát kích hướng phía được đ ả o quốc vương đi qua rất hiển nhiên liền xem như sa ra trong lòng cũng từng sinh ra qua chu sát được đạo quốc vương ý nghĩ đái một bạch không muốn mảnh truy cứu chung nguyên nhân đ á p sa ra giết được đạo quốc vương liền có tư cách tiến vào thân binh của mình đoàn về phần ngày sau trung thành vấn đề đái một bạch cũng không lo lắng chí ít tại c á c h này phân loạn thế giới tinh la đế quốc trên một điểm này xa so với thiên đấu đế quốc làm càng tốt hơn thiên đấu đế quốc cách làm cùng được đạo quốc vương không sai biệt lắm cũng là tẩy não nhiều lần quán thâu quốc g i a vinh diệu cùng tinh thần trách nhiệm tinh la đế quốc cũng làm như thế nhưng trừ cách đó r a tinh la đế quốc còn có làm cho không người nào có thể c ử tuyệt tài phú cùng địa vị chỉ cần có năng lực đủ thông minh có đầy đủ công hơn những này tại tinh l à đế quốc đều dễ như trở bàn tay mà không phải giống thiên đấu đế quốc như thế hết thảy đều là không c h u n g lầu các họ cái bánh nướng để người truy xa ra ngươi có thể là bởi vì xa ra tới gần để đái một bạch buông ra một chút đối được đảo quốc vương khí tức áp chế được đảo quốc vương có thể kinh sợ rít lên một tiếng suy có thể xa ra hoàn toàn không có cho được đảo quốc vương nói xong cơ hội canh gim thiên sát kích nơi tay để nàng cảm thấy mình không gì làm không được tay n â n gích rơi thật là lớn một c á c h đầu lâu được đạo quốc vương tu vi không yếu thậm chí mạnh hơn xa ra nhưng nhiều năm qua hoang tải tu luyện được đạo quốc vương đã sớm quên làm như thế nào đấu với người hồn lại thêm đái một bạc h khí tức áp chế cùng xa ra trong tay canh gim thiên sát kích sát khí uy hiếp được đạo quốc vương thậm chí ngay cả võ hồn cũng còn không có triệu hoán đi ra liền đã chết không sai đái một bạch nhích miệng cười một tiếng đối xa ra dối ra một cái tay nói ngươi có thể nguyện hiểu chung với ta lúc này xa ra có chút mụng trước đó nàng chỉ cảm thấy đột nhiên đặc biệt muốn giết được đạo quốc vương phần này sát ý một mực bị xa ra giấu tại đáy lòng kính sợ là một chuyện ă n hồi là một chuyện có hay không sát ý lại là một chuyện lấy được đạo quốc vương này hoang đường tác phong làm việc cùng xa hoa lãng phí sinh hoạt thái độ cho dù ai cũng sẽ không đối với hắn sinh lòng hảo cảm chỉ là xa ra không rõ mình đột nhiên như vậy như thế dũng cảm đợi nàng giết được đạo quốc vương về sau nàng lại là chỉ còn lại không biết làm sao chỉ nhớ rõ trước đó đái một bạc h đối nàng hứa hẹn qua vinh diệu cùng tự do lúc này đái một bạch lần nữa hỏi tự nhiên không có lý do c ử tuyệt đái một bạch liên tục không ngừng gật đầu một bộ sợ đái một bạch đổi ý dáng vẻ có thể sống ai cũng không muốn chết a đái một bạch gật gật đầu đang định nói cái gì lại đột nhiên mày kiếm khẽ động hé mở miệng lại lần nữa nhắm lại bất đắc dí trợn mắt chừng một cái đem nguyên bản chuẩn bị nói với xa ra mà nói nghẹn trở về chỉ là khoát khoát tay đối bên người tinh la thiết kỷ nói ra các ngươi đều lui ra đi đưa nàng tiếp tục chờ đợi từ nay về sau hắn chính là ta thân binh một viên nói đái một bạch chỉ chỉ xa ra cho xa ra một cái thân phận tinh la thiết kỷ nhóm tuy nhiên không rõ đái một bạch tại sao phải để bọn hắn lui ra nhưng đã đái một bạch muốn một mình bọn họ tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì rất nhanh liền đi c á c h không còn một mảnh toàn bộ hoàng cung đại điện liền chỉ còn lại đái một bạc h một người lúc này đái một bạc h mới không cao hứng quát ngươi nha còn phải xem tới khi nào sau đó vương tỏa trên không quang ảnh biến ảo đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh một nam một nữ nam tử kia nhích miệng cười một tiếng đối đái một bạc h cười nói ta đây không phải tìm không thấy hiện thân cơ hội sao ngươi yên tâm chuyện này ta là sẽ không nói cho trúc thanh người đến tự nhiên là hàn phong cùng thiên n h ậ n tuyết tại thiên sứ thánh điện quyết định vũ hồn đế quốc sự tình về sau hàn phong liền dẫn thiên n h ậ n tuyết đến được đ ả o vương nước vốn là dự định trực tiếp tìm tới đ á i một bạch lại không muốn đúng lúc nhìn thấy một màn trò hay không thể không nói đ á i một bạch c á c h này một mét ngày hôm đó ít lưu loát lúc trước đái một bạc h thế nhưng là bị hàn phong bác đến mặt đỏ tới mang tay a khẩu không trả lời được nhưng bây giờ quang này hai câu nhìn như đường hoàng nghĩa chính ngôn từ kỳ thực cẩu thí không phải mê hoặc chi ngôn liền có thể cùng hàn phong đánh cái tám lạng nửa cân đái một bạc h nửa cân sắt vụn hàn phong tám lượng hoàng kim đương nhiên thuật nghiệp có chuyên công chí ít hàn phong không có cách nào giống đái một bạc h dạng này kiên nhẫn đi lừa gạt một cách đơn thuần vô c h i thiếu nữ đái một bạc h nghe được hàn phong c á c h này không tìm điều không khỏi khó miệng giật một c á c hay h là này quen thuộc ngữ điệu nhưng làm sao nghe đều không có cửa biệt trùng phùng mừng rỡ chỉ có nồng đậm chế nhạo hàn phong đại gia n g ư ờ i ta có như vậy bụng đói ăn quàng sao đái một bạc h chỉ vào hàn phong chửi âm lên về phần hình tượng không hình tượng dù sao nơi này có hay không tinh l à thiết kỷ an an hàn phong cười hắc hắc làm một cách an tâm chớ vội thủ thí hàn phong đương nhiên biết đái một bạch đang làm cái gì đừng nói này xa ra chỉ là trung thượng c h i tư liền xem như nhân gian tuyệt sắc hiện tại đái một bạch cũng sẽ không có nửa điểm tâm tư con thư biết nghĩ lại quý hơn vàng đái một bạch đích thật là cải tà quy chính hàn phong sở dĩ sẽ nói như vậy bất quá là thông thường trêu chọc a hư đái một bạc nơi nào sẽ cho hàn phong mặt mũi hư lạnh một tiếng cứng s ắ n nói ra hôm nay xem ở để m ù i phân thượng ta không cùng ngươi so đo có chuyện mau nói có sắm mau thả nghe đái một bạc cái này kẹp thương đeo gậy ngôn ngữ hàn phong bên người thiên nhận tuyết lại là không khỏi nhíu nhíu mày thiên nhận tuyết ngược lại là cũng không vì đái một bạc thái độ mà tức giận thậm chí bởi vì đái một bạch này âm thanh để m ũ i mà có chút mừng thầm chỉ là thiên nhận tuyết phát hiện trước mắt hai cái này thần chỉ truyền nhân giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm nàng vốn cho là hàn phong cùng đái một bạch ở giữa gặp mặt sẽ càng thêm chính thức lại không nghĩ rằng cái này vừa thấy mặt liền cùng du côn thấy lưu manh đồng dạng cái này nếu để cho đái một bạch biết thiên nhận tuyết suy nghĩ trong lòng không chừng muốn thế nào kêu oan đâu lúc trước hắn đái một bạch cũng không nghĩ tới thiên nhận tuyết v ì này thiên sứ truyền nhân có thể nhiệt tình như vậy à thật sự cho rằng cực tây sa mạc thiên kiếp dưới phát sinh cái gì đái một bạch đều quên sao khá lắm hắn bất quá là phàn nàn một câu thiên nhận tuyết liền để thánh ca tại đái một bạch trong đầu vang hơn một canh giờ cái này dù ai ai nhận được đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi bảy đái một bạc âm ngươi kêu cái gì để m g ồ i không biết lớn nhỏ gọi mẫu thân đại nhân đái một bạc tiếng nói vừa dứt chỉ nghe thấy hàn phong này như tên trộm thanh âm vang lên x o á t còn không đợi hàn phong câu nói rơi xuống liền gặp một đạo thuần túy từ sát khí ngưng t ụ mà thành thiên đao chiều hàn phong ném mà đến thậm chí xé xách không khí trận trận oanh minh truyền ra toàn bộ hoàng cung đại điện đều run rẩy lên phảng phất tùy thời đều muốn không chịu nổi gánh nặng sụp đổ thiên nhận tuyết thấy thế kinh hãi vô ý thức mở ra sáu đôi thiên sứ thánh dực muốn bảo hộ hàn phong nhưng hàn phong lại giống như là đã sớm đoán được đồng d ạ n g khoan thai cười một tiếng cơ hồ cùng đái một bạch đồng thời xuất thủ tay trái cản lên thiên nhận tuyết vòng eo tay phải hỏa quang lói lên, viêm long áo giáp bám vào tại thân thể, vững vàng bắt lấy đáy một bạch quang tới sát khí thiên đao, khí huyết cổ động, liền tay không đem hắn bóp tán hàn phong cùng đáy một bạch quan hệ thế nào hàn phong một vỉnh lên c á y mung, đáy một bạch liền biết hắn kìm nén cái gì c á y rắm, đ ồ n g lý, hàn phong cũng tại mở miệng trước đó liền đã đoán được đáy một bạch phản ứng, nhìn như vội vàng xuất thủ, kỳ thực một điểm không hoảng hốt thấy hàn phong dễ như t r ở bàn tay bóp tán mình sát khí thiên đao đái một bạc h tuy nhiên ngoài miệng không nói nhưng một đôi dị đồng vẫn không tự chủ được co lại co lại nguyên bản dựa theo đái một bạc h dự đoán chuôi này sát khí thiên đao là khẳng định không đả thương được hàn phong cùng thiên nhận tuyết nhưng cũng không có nghĩ đến hàn phong có thể như thế hời hợt thậm chí ngay cả d ự c thiên chi t h u ẫ n đều không có sử dụng chỉ là một cái viêm long áo giáp mà thôi đ á i một bạch biết hàn phong tiến bộ xa so với mình càng lớn hai năm này nhiều thời giờ đ á i một bạch thông qua đối ngoại chinh chiến đã triệt để nắm giữ người sát khí tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên tấn thăng hồn đấu la hơn nữa còn là cao dai hồn đấu la nói không khoa trương bây giờ đ á i một bạch toàn lực bộc phát chính là cùng trần tâm so sánh cũng bất quá là năm năm số lượng nhưng đái một bạc h nơi nào có thể muốn lấy được hàn phong gia hỏa này hiện tại đã là bán thần thực lực viến siêu cực hạn đấu la đái một bạc h thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút mắng ta cho ngươi mặt mũi còn mẫu thân đại nhân có muốn hay không ta sau khi lên ngôi trực tiếp phong nàng c á i thái t ử phi đái một bạc h chỉ vào thiên nhận tuyết hầm hầm kêu lên thiên nhận tuyết im lặng lúc này vậy mà không biết nên nói cái gì sinh khí khẳng định là không có nàng chỉ là có chút không thích ứng hàn phong cùng đái một b ạ c h miệng lưới d ẻ o q u ẹ o a đối với cái này thiên nhận tuyết đành phải lắc đầu cười khổ hàn phong lại là không có chút nào tự biết nhún nhún vai chăm chú thở dài ai cho ngươi c á c h làm mạnh nhất hai đời cơ hội ngươi không chân quý về sau cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội Á há há đái một bạch cười lạnh một tiếng không thèm để ý hàn phong chính đái một bạch cũng minh bạch luận mồm mép mình là thúc ngựa cũng không đuổi kịp hàn phong hơi giao thủ một hai cũng liền thôi tiếp tục mình sợ là phải bị thua thiệt tự nhiên sẽ không tiếp tục đi đón hàn phong mảnh vụng thấy đái một bạch không đáp hàn phong cũng cảm thấy không thú vị trợn mắt chừng một cái thu hồi khóe miệng chế nhạo cùng trêu tức nói với đ á i một bạch thế nào cảm giác thân bất do kỳ không dễ chịu a đ á i một bạch đương nhiên biết hàn phong đang nói cái gì đ á i một bạch còn có cái gì thân bất do kỳ không phải liền là liên quan tới tinh la thiết kỷ tiếp xuống động tính cùng chiến tranh sự tình sao thần kiểm tra không dễ a ta vốn cho là lần này chiến tranh chỉ là chế phục người sát khí quá trình lại không nghĩ rằng cũng là đang khảo nghiệm quyết đoán của ta cùng thủ đoạn á đái một bạch cũng là thở dài. có chút đắng chát nói. hiện tại xem ra. ngược lại là ta khinh thường lần này thần kiểm tra. tuy nhiên thần kiểm tra đã hoàn thành. nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, ta cũng còn hãm phía trước một lần thần kiểm tra bên trong á đái một bạch để ngũ khảo nội dung rất dễ hiểu. nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ lúc trước thiên sát thần liền không có cân nhắc đến điểm này bất luận cái gì khinh thường thần minh trí tuệ hành vi đều là ngu xuẩn chí ít đái một bạc h cảm thấy thiên sát thần khẳng định là cố ý khảo nghiệm mình chỉ là hiện tại xem ra đái một bạc h cũng không có mình tưởng tượng như vậy thoải mái kỳ thật nhất là quả quyết trực tiếp biện pháp cũng là trực tiếp thoát ly tinh la đế quốc một trăm người đều đi tinh la đế quốc cũng không thể tránh được vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì tự nhiên cũng liền cùng đái một bạch không có quan hệ gì nhưng cái này dù sao cũng là tinh la đế quốc đới ra thế hệ thống lính đế quốc a huống chi khoảng thời gian này cùng tinh la thiết kỵ cùng ăn cùng ngủ đái một bạch cũng làm không được đối bọn hắn vung tay mặc kệ không thể nói xuất sinh nhập tử nhưng dầu gì cũng là đồng cam cộng khổ đều là bộ hạ của mình tốt xấu muốn cho bọn họ mưu c á c h đường ra c á c h này không rất tốt hàn phong lại là khẽ cười một tiếng khuyên lớn một kỷ dẫn đầu vạn bộ liên chiến thiên hạ đánh đâu thắng đó không biết là bao nhiêu nam nhi trong lòng mộng để ngươi hoàn thành làm sao còn p h ả n nàn đứng lên hàn phong cũng không phải đang nói láo liền xem như chính hàn phong từng có lúc không phải cũng ả n g tưởng qua mình khi đại tướng quân dáng vẻ sao chỉ là theo thời gian trôi qua hàn phong dần dần phát hiện mình không phải nguyên liệu đó cũng làm không đại tướng quân mới dần dần quên lãng đã từng mộng tưởng a ha ha đái một bạch cười khan một tiếng không lạnh không nhạt nói nói dễ nghe một cái ngay cả cưới ngựa cũng sẽ không người thật không ngại cùng ta nói lời này còn liên chiến thiên hạ dùng chân chạy sao phàm là thiên phú tu luyện thấp một chút không ngước đấu đều ra không được người thực có can đảm nói a ta mẹ nó hàn phong nghe vậy mặt mũi tràn đầy đỏ lên nguy hiểm thật không có trực tiếp cùng đái một bạc đánh lên cái này không hết chuyện để nói sao lật về một thành đái một bạc rất dễ chịu ngược lại là cũng không sợ cùng hàn phong động thủ lúc đầu đái một bạc h đều đ ắ c hành quân lặng lẽ nhưng ai bảo hàn phong tự bục hắn ngắn đâu hàn phong hiển nhiên là cảm giác bị t h i ê u khích đang muốn đánh trà lại nghe thấy một bên thiên nhận tuyết bất đắc dĩ lo nhẹ một tiếng ngâm khẽ nói tiểu phong thiên nhận tuyết cũng coi là nhìn ra nếu như mình không mở miệng hàn phong cùng đái một bạc h liền có thể một mực như thế nói bậy xuống dưới thật vất vả muốn đi vào chính đề một câu toàn bộ mang lệch ra thiên nhận tuyết thanh âm một vang hàn phong lập tức liền nhu thuận hung giữ chừng đái một bạch liếc một chút lấy đó việc này không xong về sau hàn phong khô cằn nói với đái một bạch còn nhớ rõ hai năm trước chuyện ngươi đáp ứ n ta sao đái một bạch cũng không quen lấy hàn phong vô ý thức muốn miệng ba hoa hai câu nhưng lúc này đái một bạc h lại chú ý tới thiên nhận tuyết á n h mắt để đái một bạc h không khỏi nuốt ngụm nước bọt thiên nhận tuyết á n h mắt rõ ràng tại nói cho hắn lại không nghiêm túc thiên sứ thánh ca liền muốn tại đầu ó p hắn hát vang đái một bạc h vô ý thức nuốt ngụm nước bọt không không tình nguyện đáp nhớ k ỹ thực lực bây giờ như thế nào hàn phong cũng không cùng đái một bạc h ngoặt bên ngoài góc quanh ngay thẳng mà thẳng thắn mà hỏi đái một bạc h nghe vậy, nhíu nhíu mày, cũng là thằng thắng nói, chưa thử qua, tám mươi sáu cấp tu vi, toàn lực, đại khái cùng trần tâm tiền b ố i không sai biệt lắm, nếu như dùng tới thần tính, trừ hai người các ngươi bên ngoài, đại l ụ c phía trên, đại khái cũng chỉ có ba các tây tiền b ố i cùng ngàn đại cung phụng có thể é p ta, đương nhiên, nếu như tiểu tam t ă n g tổ hiện thân, ta hẳn là cũng không phải là đối thủ đái một bạch trong miệng ngàn đại cung phụng dĩ nhiên chính là thiên đạo lưu chỉ là đái một bạch cùng thiên đạo lưu không quen gọi tiền bối không thích hợp thiên nhận tuyết ở trước mặt gọi thẳng tên cũng không thích hợp liền tìm điều hòa biện pháp làm sao ngươi chuẩn bị động thủ đái một bạch nhìn xem hàn phong không mặn không nhạt mà hỏi hàn phong nhún nhún vai nói đừng nói khó nghe như vậy chỉnh cung cướp bóc sống như ha h a đái một bạch lại là cười khan một tiếng nói v ũ hồn điện là đ ệ muội thất bảo lưu ly t ô n g là vinh vinh thiên đấu đế quốc là bị bức hiếp tinh la đế quốc là của ta còn lại mấy cái tông môn cùng vương quốc ngươi sợ là cũng chuẩn bị để người khác đi thuyết phục liền ngươi cả người không vật dư thừa tay không bắt sói liền đỉnh thuộc là ngươi ta suy nghĩ ngươi cùng cướp bóc cũng không có gì khác biệt đi đây cũng là một loại bản sự sao hàn phong mặt d à y vô s ỉ m í c miệng cười một tiếng đục không cảm thấy mình là tại tay không bắt sói đái một bạc h nghe vậy trợn mắt chừng một cái không kiên nhẫn nói ra được được nói ta nói là tuy nhiên ngươi ầm cũng ầm ngươi ngươi cứ việc nói thẳng đi Kế hoạch của ngươi là cái gì ta cần làm thế nào hàn phong liền tạm thời coi là đái một bạch là đang khen mình cười hắc hắc không có cùng đái một bạch ngươi giấu diêm đem kế hoạch của mình nói thẳng ra trong đó cũng bao quát cùng thiên đạo lưu thương nhị ra sự tình ngay từ đầu đái một bạch cũng không có bao nhiêu kinh ngạc tuy nhiên cái gì chỉnh hợp đại lục cái gì liên minh chế độ cái gì quyền lực phân hóa đều là đái một bạc h chưa từng nghe thấy qua hoàn toàn mới khái niệm. nhưng hai năm này nhiều. lấy đái một bạc h đối hàn phong hiểu biết. hàn phong muốn làm cái gì. hắn đại khái cũng có chút hứa suy đoán. lúc này ngược lại là tuyệt không quá mức kinh ngạc. tựa như đái một bạc h đoán đồng d ạ n g hàn phong loại này bại hoại ra họa. sao lại đi làm thống nhất đại lục loại này mệt mỏi sự tình chỉ là hàn phong nói đến thành lập vũ hồn đ ế quốc thời điểm đái một bạch mặt phía trên mới hiện ra gì sắc đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi tám ai là con gà kia ngươi dự định lợi dụng vũ hồn điện thành lập vũ hồn đ ế quốc đái một bạch sắc mặt dừa quyệt nhìn hàn phong liếc một chút trầm giọng hỏi hàn phong từ chối cho ý kiến gật đầu nói đại khái cũng là ý tứ này. thiên lão nói không sai. ta trước đó ý nghĩ hoàn toàn chính xác quá nông cạn. ngươi cũng minh bạch. ta sợ phiền phức. nghĩ giải quyết dứt khoát. liền muốn hạ mãnh dược. nhanh chóng quyết đoán mới là ta tác phong làm việc. mà lại hiện tại cũng không có thời gian để c h ú n g ta đi lêu lỏng. bị bị đông còn không biết lúc nào liền nhảy ra đâu nói. hàn phong đối đái một b ạ c nhíu mày hỏi làm sao ngươi cảm thấy không tốt đái một b ạ c trợn mắt chừng một cái cũng không trả lời chỉ là hỏi ngược lại ngươi đoán đâu ta đoán ngươi ước gì đâu hàn phong cũng là mắt trợn trắng lên khu cằn nói vậy ngươi còn nhiều câu hỏi này đái một b ạ c cười ha ha không cao hứng mắng hàn phong trước đó tại sao phải hỏi đái một bạch thân bất do k ỷ cảm thụ không phải liền là muốn mượn vũ hồn đế quốc thành lập đem đái một bạch từ cái này chiến tranh không ngừng bên trong đẩy ra ngoài sao chỉ cần vũ hồn đế quốc thành lập đó chính là có thể trực tiếp uy hiếp được thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc căn bản thế lực cường đại cho dù tinh la người lại thế nào hiếu chiến tinh la hoàng đế lại thế nào thích việc lớn hám công to cũng không có khả năng đưa vũ hồn đế quốc tại không để ý. mù quáng đối ngoại khuyết chương cho đến lúc đó. vũ hồn đế quốc cũng là toàn bộ đại lục định nhân vũ hồn đế quốc có thực lực này có ngoại địch cường hoành. ai sẽ nổi đấu thông minh như đái một bạch. tự nhiên nhìn ra hàn phong dụng ý. sao lại c ử tuyệt hàn phong hảo ý dù sao đái một bạch đã sớm nói. ủng hộ vô điều kiện hàn phong kế hoạch. đây chính là lúc ấy bị thua đại giới. h nếu như đúng như hàn phong lời nói đái một bạc h thậm chí đều không cần đối tinh la hoàng đế bức thoái vị tinh la hoàng đế chính mình cũng không thể không dựa theo hàn phong kế hoạch đi xuống có thể nói là quang minh chính đại dương mưu coi như tinh la hoàng đế biết dựa theo hàn phong kế hoạch đi xuống tinh la đế quốc quyền lợi cùng lợi ích lại nhận ảnh hưởng sinh tử tồn vong thời khắc cũng không thể không nghe hàn phong mà nói đừng quản tinh la hoàng đế lớn bao nhiêu hùng tâm tráng trí thực lực không đủ liền phải cúi đầu đây là nhất làm cho đái một bạch hài lòng một điểm nguyên bản dựa theo chính đái một bạch ý nghĩ tại hàn phong kế hoạch triển khai thời điểm hắn là chuẩn bị trực tiếp bức thoái v ì đăng cơ hiện tại cũng không tất đái một bạch cùng tinh la hoàng đế ở giữa ngược lại là không có gì tình phụ tử tại bức thoái vì loại chuyện này đái một bạc cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng chỉ là loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó có thể không làm hay là không làm tương đối tốt tuy nhiên bị bị đông thế mà tại thời điểm mấu chốt như vậy biến mất đái một bạc tiếng nói nhất chuyện có chút ít kinh ngạc đối hàn phong hỏi cho dù ai cũng nhìn ra được hiện tại là bị bị đông nhất có cơ hội thời điểm các loại hàn phong bọn họ trưởng thành về sau bị bị đông liền triệt để không có cơ hội tuy nói hàn phong đã trưởng thành hàn phong nhìn đái một bạc h liếc một chút chỉ nói là nói không sao m à kệ nàng đến cùng có tính toán gì trước thực lực tuyệt đối đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bị bị đông đi tìm mới thần chỉ truyền thừa chuyện này chỉ là hàn phong suy đoán nói ra cũng không có tác dụng gì tất cả mọi người tìm không thấy cho nên hàn phong đối đái một bạch giải thích cũng là lúc ấy thiên đạo lưu đối hàn phong giải thích bị bị đông đi tìm mười vạn năm hồn thú đái một bạch gật gật đầu cũng không còn xoắn suýt tựa như hàn phong nói tới đồng giảng bất kỳ âm mưu d u y kế gì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt là không có tác dụng mà nói lực lượng đường tam hàn phong cùng chính đái một bạch đều là thần chỉ truyền nhân thiên nhẫn tuyết cũng là đứng bọn họ bên này bị bị đông coi như thật thành thần cũng là lấy một địch bốn phần thắng xa vời chỉ cần bị bị đông dám thò đầu ra cũng chỉ có bại trận hạ tràng tuy nhiên dựa theo ngươi thuyết pháp vũ hồn đế quốc thành lập dù sao vẫn cần một cách đủ phân lượng đối thủ lấy x ế t gà dọa khỉ nếu không chỉ sợ không đạt được uy hiếp đại lục hiệu quả đái một bạch tiếp lấy có trầm ngâm một tiếng n h ì n g chằm c h ầ m hàn phong c h í n h trọng v i ệ c mà hỏi ngươi chuẩn bị để ai tới làm con gà kia t i n h la đế quốc hay là thiên đấu đế quốc chính như đái một bạc nói đế quốc thành lập không phải chuyện một câu nói cũng nên một cái tế cờ không có máu tươi tẩy lễ mới lập đế quốc cũng là một chuyện cười không có ai sẽ thật phát ra từ đáy lòng e ngại nó dù là c á c h này đế quốc bản thân liền là một đầu mãnh hổ không triển lộ răng nanh cũng sẽ có nghé con mới sinh không sợ cọp mà bây giờ đại lục phía trên có thể cho vũ hồn đế quốc tế cờ thế lực cứ như vậy mấy cái đơn giản cũng là bên trên ba t ô n g cùng hai đại đế quốc về phần sử lai khắc học viện bây giờ sử lai khắc học viện tuy nhiên danh tiếng chính thịnh nhưng nói cho cùng nội tình còn chưa đủ tiềm lực vô hạn nhưng thực lực có hạn cầm sử lai khắc học viện tế cờ đó chính là nói đùa hàn phong cũng sẽ không như thế làm còn lại bên trên ba t ô n g cùng hai đại đế quốc lam điện bá vương t ô n g đã là nửa tàn đã không gọi được đủ phân lượng ba chữ hảo thiên t ô n g ẩm thế không ra có hộ t ô n g đại trận thủ vệ liền xem như vũ hồn điện cũng không tốt đại quy mô tiến công thất bảo lưu ly t ô n g lại là hàn phong vợ tục đoán chừng hàn phong cũng sẽ không ra tay cũng không cũng chỉ có hai đại đế quốc sao thì thật đái một bạch bản thân hay là càng có khuyên hướng tinh la đế quốc dù sao thiên đấu đế quốc hay là liên lụy quá nhiều mà lại hiện tại tinh la đế quốc hiện tại chiến ý tăng vọt đái một bạch cũng cần v ũ hồn đế quốc đến rồi chậu nước lạnh miễn cho tinh la đế quốc dấn lửa thiêu thân nếu không đái một bạch như thế thoát thân nhưng hàn phong lại là lắc đầu nói không phải hai đại đế quốc mà chính là thất bảo lưu ly tông u vinh quy quy mơ đái một bạch nghe vậy xứng sờ sao có thể là thất bảo lưu ly tông đâu đái một bạch thế nhưng là cái thứ nhất liền bài trừ thất bảo lưu ly tông a hàn phong liền không sợ lão trưởng nhân không cao hứng sao nhìn thấy đái một bạch trên mặt vẻ kinh nghi hàn phong giải thích nói đây cũng là nhạc phủ muốn cây to đón gió người cường chiêu hận bởi vì ta nguyên nhân đem thất bảo lưu ly tông mang lên không thuộc về độ cao của nó bây giờ thất bảo lưu ly tông tuy nhiên cường thịnh nhưng xa xa không tính là thiên hạ để nhất tông nhạc p h ủ cũng ý thức được điểm này sớm đã có tâm chỉnh đốn tông môn coi như không có vũ hồn đế quốc nhạc p h ủ cũng chính sẽ nghĩ biện pháp mình chèn ép thất bảo lưu ly tông kỳ thật bởi vì thất bảo lưu ly tông đột nhiên quật khởi vô số hồn sư mộ danh mà đến gia nhập thất bảo lưu ly tông ngươi hiểu thất bảo lưu ly tông bản ra vốn là phụ trợ hồn sư không có gì chiến lực đều là đối ngoại mời chào hồn sư tự nhiên sẽ không c ử tuyệt những này hồn sư nhưng r ừ n g lớn cái gì chim đều có những này hồn sư tự nhiên là cao thấp không đều tốt xấu lẫn lộn thậm chí có không ít đánh lấy thất bảo lưu ly tông danh hào cho nhạc p h ủ gây vô số phiền phức vừa vặn mượn v ũ hồn đế quốc lực lượng đem những này con sâu làm dầu nồi canh từng cái gạt bỏ dù sao cây cối lớn liền muốn tu bổ cành cây sao đái một bạch nghe hàn phong nói xong rất tán thành gật đầu cảm động thân thụ thở dài không h ổ là đại lục để nhất túi khô n trước kia đái một bạch khẳng định nghe không rõ nhưng làm thái tử về sau đái một bạch cảm xúc lại là càng ngày càng sâu có đôi khi trong đội ngũ luôn luôn có chút phân ly ở quy tắc biên giới đau đầu thích gây phiền toái để người phiền phức vô cùng nhưng thân là chủ soái đái một bạch lại không tốt trừ chi cho thống khoái dù sao đái một bạch không thể không cân nhắc những người khác cảm thụ để tránh lạnh những người khác trái tim nếu là quân tâm tán đội ngũ coi như không tốt mang này tinh la đâu ngươi dự định lúc nào để vũ hồn đế quốc đối tinh la đế quốc đ ồ n g thủ đái một bạch cảm khái xong lại không kịp chờ đợi đối hàn phong hỏi hàn phong kinh ngạc nhìn đái một bạch liếc một chút tưởng gì nói nhìn ngươi thế nào dáng vẻ giống như là ước gì tinh la đế quốc suy s ụ t đồng giảng ngươi đến cùng phải hay không tinh la thái tử h ẳ n là nước khác đặt vũa đái một bạch không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn nói ra thất b ả o lưu ly tôm có nội hoạn tinh la đế quốc lại không thể có sao không nói đến hiện tại nội bộ đế quốc gần như bệnh trạng đối với chiến tranh cuồng nhiệt chỉ như vậy một cái hiếu chiến đế quốc n g ư ờ i đoán sẽ có bao nhiêu tên điên đái một bạt không có nói hết nhưng hàn phong lại là nghe rõ nói tóm lại tất cả mọi người không dễ dàng ai như vậy đi hàn phong trầm ngâm một tiếng nói vũ hồn đế quốc sẽ trước hướng thất bảo lưu ly tông xuất thủ sau đó ta cùng nhạc phụ thương lượng một chút thất bảo lưu ly tông rất nhanh liền sẽ bị thua sau đó điệu thấp rời khỏi trung tâm đại lục đem nơi đầu sóng ngọn gió tặng cho vũ hồn đế quốc về sau vũ hồn đế quốc liền sẽ liên chiến tinh la đế quốc nói hàn phong sát có việc đối đái một bạch dặn dò ngươi có thể cho ta chú ý một chút có khác sự tình không có việc gì liền dẫn đầu công kích vũ hồn đế quốc trừ thiên lão bên ngoài nhưng không có ai có thể ngăn được ngươi đừng đến lúc đó tinh la đế quốc liên tiếp đại thắng kế hoạch của ta coi như phế ngươi đến buộc tinh la đế quốc hương lên trời đấu dựa sát vào đáy một bạc h tức hổn hển bạc hàn phong liếc một chút nói n g ư ờ i khi ta n g ỡ ngẩn a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm bốn mươi chín thiên nhận tuyết khẩn trương đem vũ hồn đế quốc sự tình thông chi đái một bạc h về sau hàn phong liền dẫn thiên nhận tuyết xoay chuyển trời đất đấu thành có quan hệ vũ hồn đế quốc sự tình hiện tại còn không dễ tuyên dương ra ngoài đái một bạc h tự nhiên cũng không có khả năng đem việc này để lộ ra đi nhưng dù sao mới được đại thắng vừa mới bình định một cách được đ ả o vương nước thích hợp tu dưỡng cũng là hợp lý đái một bạc h cũng liền thuận lý thành trương thu hoạch được nghỉ ngơi ngắn ngủi không cần lại liên chiến nước khác lấy tinh la đế quốc quốc lực cùng đối với chiến tranh nhiệt tình thật muốn khăng khít nghỉ khai chiến cũng không phải làm không được chỉ là không cần thiết tuy nói chiến ý s â n cao nhưng đã đái một bạc h mở miệng tinh la thiết kỵ cũng không tốt cứng cầu tuy nhiên mọi người lòng dạ biết rõ hiện tại tu dưỡng chẳng qua là tạm thời nhiều nhất thời gian một tháng tinh la thiết kỷ liền xét lại lần nữa mạc binh lịch lập tức đến lúc đó coi như đái một bạch không lên cũng sẽ có người chống đi tới tinh la đế quốc cũng là một cái cỗ máy chiến tranh một khi khai chiến nếu là không gặp đại bại là không thể nào dừng lại đái một bạch cũng minh bạch điểm này nhưng đái một bạc h không có chút nào lo lắng hàn phong đã cùng hắn nói xong không cần thời gian một tháng vũ hồn đế quốc liền sẽ hóa trang lên sân khấu cường thế tiến công thất bảo lưu ly tung hai ba tháng về sau vũ hồn đế quốc liền sẽ đối tinh la đế quốc tuyên chiến đến lúc đó liền xem như tinh la đế quốc cũng không có tâm tư lại đối ngoại chinh chiến đi muốn đánh nhau trước mắt liền có làm gì bỏ gần tìm xa muốn quân công muốn thăng quan tiến tước trước mắt cũng là vũ hồn đế quốc đ ị c h nhân có thể giết bao nhiêu đều bằng bản sự đây chính là tinh la đế quốc mà đối với đái một bạch mà nói sự tình liền trở nên mười phần đơn giản đái một bạch chỉ cần về tinh la đế quốc thư thư phục phục chờ hơn một tháng đợi đến vũ hồn đế quốc thành lập đợi thêm đến vũ hồn đế quốc công đến cửa đến lại nắm giữ ấm x o á i s u ố t chinh đem những cái kia điên cuồng chiến tranh con buôn phái đến tiền tuyến đi chịu chết mình lại vạch vẩy nước mò chút cá để vũ hồn đế quốc đem tinh la đế quốc đánh đau tinh la hoàng đế mình liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác duy nhất độ khó khăn ngay tại ở làm sao mò cá quá mức nhàn tản khẳng định không được quá nghiêm túc cũng không được làm sao cái mò cá pháp đây là môn học vấn đái một bạch cảm thấy mình cần thiết chiều sâu nghiên tập một phen một bên khác hàn phong cùng thiên nhận tuyết liền nhàn nhã hơn nhiều hàn phong cùng thiên nhận tuyết về trước thiên đấu đế quốc lấy hàn phong cùng thiên nhận tuyết tốc độ bây giờ vượt ngang đại lục cũng dùng không bao lâu coi như được đảo vương quốc v i ễ n tại đại lục biên t h ủ y vừa đi vừa về cũng dùng không hai ba ngày cho nên hàn phong cũng không sợ chậm trễ cái gì trở lại thiên đấu thành về sau hàn phong cùng thiên nhận tuyết trước tìm tới ninh phong trí toàn bộ thiên đấu thành cũng chỉ có số ít mấy người biết thiên nhận tuyết hình dáng trừ ninh phong trí trần tâm cùng cổ rong bên ngoài đ ộ c cô bác vì tránh hàn phong chạy đến băng hỏa lưỡng nhi nhãn bồi đường hảo đi mỹ x a n h hắn nói giúp đường tam chiếu cố mấu thân dù sao đường hảo không thông dược lý tuyết giả tuy nhiên không chết nhưng cũng đã d ầ u hết đèn tắt nằm trên giường thâm cung cả ngày không thể lên tự nhiên cũng không nhìn thấy thiên nhận tuyết sau cùng còn có cái tuyết pha tuy nhiên nàng chưa thấy qua thiên nhận tuyết hình dáng nhưng nàng biết hàn phong cùng thiên nhận tuyết quan hệ chỉ cần thấy được hàn phong cùng thiên nhận tuyết nhất định có thể đoán được thiên nhận tuyết thân phận nhưng gần nhất thiên đấu quốc vụ bận rộn tuyết pha đoán chừng cũng không có thời gian quản nhiều như vậy nhờ vào đây thiên nhận tuyết cũng không cần cẩn lực che lấp khuôn mặt cũng coi là bớt một chuyện phiền toái bởi vì hàn phong đã sớm cùng ninh phong trí ba người thẳng thắn nhìn thấy thiên nhận tuyết thời điểm ninh phong trí ba người đều không có bao nhiêu kinh ngạc cũng không có bao nhiêu thân cận thậm chí còn có chút xấu hổ dù sao cũng là lúc trước đao binh gặp nhau qua. nếu là hàn phong không ở tại chỗ, ninh phong trí đều lo lắng thiên nhận tuyết sẽ trực tiếp rút ra thiên sử thánh kiếm trừ c á i đó ra. trần tâm cùng cổ rong cảm nhận được thiên nhận tuyết trên thân này như có như không thần thánh khí tức. trong lòng cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. trước đó bọn họ còn lo lắng. hàn phong sẽ thích một cách bình thường nữ t ử nhưng hiện tại xem ra. cùng thiên nhận tuyết so ra ninh vinh vinh mới là cái kia phổ thông thiên nhận tuyết cùng hàn phong cùng là thần chỉ truyền nhân đây mới thực sự là thiên trường địa cửu dài đằng đẵng ngược lại ninh vinh vinh lại chỉ là một người bình thường coi như tương lai đột phá cực hạn đấu la thọ nguyên cũng bất quá ngàn năm cùng thần minh so sánh không khỏi quá ngắn một điểm trần tâm cùng cổ s o n g lại là không biết hàn phong thân phụ hai đại cấp một thần chỉ là có thể mang phàm nhân nhập thần giới vĩnh sinh huống chi coi như hàn phong không mang ninh vinh vinh nhập thần giới chính ninh vinh vinh cũng thân phụ chúc phúc nữ thần truyền thừa đồng d ạ n g là ngồi nhìn trường sinh trí cao thần minh về điểm này ngược lại là trần tâm cùng cổ dong lo ngại chỉ là trần tâm cùng cổ dong không nói hàn phong cũng không biết cái này hai lão ngoan đồng tại thở dài thở ngắn thứ gì hỏi cũng không trả lời hàn phong cũng liền từ bỏ cao tuổi luôn yêu thích cảm khái một chút vật ly k ì cổ quái hàn phong đối với cái này còn có thể tỏ ra là đã hiểu có lẽ chỉ là nhìn thấy mình cùng thiên nhận tuyết đột nhiên hồi tưởng lại mình lúc tuổi còn trẻ tranh vanh tuế nguyệt ai biết được hàn phong chỉ là phối hợp cùng ninh phong c h í nói có quan hệ vũ hồn đế quốc sự tình chính như hàn phong sở liệu ninh phong c h í đối thôi động vũ hồn đế quốc sự tình biểu t h ị duy trì thậm chí chủ động đưa ra để thất bảo lưu ly t ô n g làm vật hy sinh đề nhị có thể bất động thần sắc điệu thấp rời trận đồng thời đem trong t ô n g môn những cái kia v u áp tính loại bỏ không phải liền là ninh phong trí muốn sao về phần tông môn thực lực suy yếu. ninh phong trí đã sớm nghĩ rõ ràng. lấy hàn phong kế hoạch đến xem. tông môn thế lực là tất nhiên sẽ bị suy yếu. hắn cũng ngăn cản không. chẳng bằng thuận hàn phong ý. chỉ cần truyền thừa không ngừng liền tốt nhìn chung tất cả tông môn lịch sử. lên lên xuống xuống mới là trạng thái bình thường. nếu như c á c h nào tông môn có thể một mực hưng thịnh xuống dưới vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề c á c h này tông môn tại không lâu sau đó liền sẽ suy yếu thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt dù sao có hàn phong tại cho dù là ở tại thần giới đấu la đại lục cũng sẽ có hàn phong truyền thuyết làm hàn phong vỡ tục thất bảo lưu ly tông cũng sẽ có một tầng vầng sáng chí ít thất bảo lưu ly tông hậu nhân gặp người cũng có thể vỗ bầu ngực nói với người khác nhà ta tổ tiên cũng là đi ra thần minh tại một phen ngươi tình ta nguyện sau khi thương nhì hàn phong cùng ninh phong trí rất nhanh liền quyết định đại lục tiếp xuống đi hướng trong một tháng vũ hồn điện sẽ thành lập đế quốc cũng lấy thế xét đánh lôi đình hướng thất bảo lưu ly tôn g thế lực phạm vi sở thuộc tiến công mà ninh phong trí thì xét tại một tháng này bên trong quyết định tốt bỏ qua đồ vật đem hắn ném đến vũ hồn đế quốc trước mặt làm pháo hôi hy sinh hết đem tôn môn chân chính tinh nhuệ cùng n ộ i tình thu nạp trở về một mặt là lớn mạnh vũ hồn đế quốc thanh t h í một phương diện khác thì là bất động thanh sắc gạt bỏ trong tôn môn những cái kia thật giả lẫn lộn hạng người về phần như thế nào chọn lựa vật hy sinh cùng làm sao không để người bên ngoài phát hiện đây hết thảy đó chính là ninh phong trí sự t ỉ n h ở phương diện này hàn phong lại là giúp không được gì tại cái này về sau thất bảo lưu ly tông liền sẽ bởi vì nguyên khí đại thương mà ảm đạm rời khỏi đại lục sân khấu một mình liếm láp vết thương khả năng về sau sẽ còn cần thất bảo lưu ly tông đăng tràng nhưng ít ra một đoạn thời gian tương đối dài bên trong thất bảo lưu ly tông là có thể an phận một chút thất bảo lưu ly tung về sau cũng là tinh la đế quốc khi đó liền cần đái một bạc h phối hợp ngược lại là không cần thiết cùng ninh phong trí nói quá nhiều hơi thông báo một tiếng để ninh phong trí biết liền đủ về phần thiên nhận tuyết bên này tại hàn phong cùng ninh phong trí trò chuyện toàn bộ quá trình thiên nhận tuyết đều không nói gì thiên nhận tuyết tự nhiên cũng có thể chú ý tới ninh phong trí ba người nhìn về phía nàng lúc xấu hổ ánh mắt nhưng thiên nhận tuyết không có chút nào để ý dưới cái nhìn của nàng tương lai cùng nàng sinh hoạt là hàn phong cùng ninh vinh vinh cũng không phải ninh phong trí ba người đã sẽ không ngẩng đầu không gặp quý đầu gặp thiên nhận tuyết cũng không cần bày ra vãn bối tư thái lui một bước r ằ n g thiên nhện tuyết coi như chịu cúi đầu ninh phong trí bọn họ cũng không nhất định dám tiếp a huống chi thiên nhện tuyết hiện tại có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi đối mặt hàn phong thế nhưng là cùng nàng nói rời đi thất bảo lưu ly tông về sau liền sẽ mang nàng về nhà điều này có ý vị gì thiên nhện tuyết rất rõ ràng cũng là thấy mình tương lai công công bà bà a tuy nhiên lần trước đã gặp một lần nhưng c á c h này hai lần có thể giống nhau sao thân phận không giống liền xem như thiên nhận tuyết cũng vô pháp khống chế khẩn trương lên a mà lại liền xem như lần trước thiên nhận tuyết cũng rất khẩn trương a chỉ là bởi vì ninh vinh vinh xuất hiện thiên nhận tuyết chỉ lo tranh giành tình nhân về sau lại bởi vì thứ đồn đấu la bại lộ rời đi rất vội vàng cho nên cũng không có đem này phần khẩn trương biểu hiện ra ngoài a từ tiến vào thiên đấu thành bắt đầu thiên nhận tuyết liền lâm vào một loại cực kỳ x á u diệu trạng thái không ngừng lẩm bẩm không ngừng sửa sang lấy mình trang dung thử nghiệm các loại thần sắc thậm chí trong đầu mô phỏng lấy các loại tình hình dưới gặp mặt đối thoại để đem mình hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra tại mình công công bà bà trước mặt kỳ thật chăm chú giảng là đem mình hoàn mỹ một mặt hiện ra tại t r ư ơ n g linh linh vị này tương lai bà bà trước mặt dù chỉ là gặp qua một lần thiên nhận tuyết cũng biết hàn phong phụ thân ở phương diện này nhưng thật ra là không có bao nhiêu q u y ề n nói chuyện hàn phong đương nhiên cũng có thể cảm nhận được thiên nhận tuyết tâm tình khẩn trương nhưng hắn cũng không có cách nào ngôn ngữ bên trên an ủi căn bản không có tác dụng dù là hàn phong lời thề son sắt hứa hẹn trương linh linh cùng hàn đương chắc chắn sẽ không khó xử thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết hay là sẽ khẩn trương sau cùng hàn phong đành phải là từ bỏ dù sao lấy hàn phong đối với mình phụ mẫu hiểu biết chính mình cũng đã ăn xong lau sạch trương linh linh cùng hàn đương cũng không có khả năng không nhận nợ lại nói chương linh linh kỳ thật còn thật thích thiên nhận tuyết đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm năm mươi chương linh linh đứa nhỏ này từ nhỏ liền có tiền đồ tiểu phong ta lần trước đi được như vậy vội vàng thúc thúc a di có thể hay không chán phép ta a rời đi thất bảo lưu ly tung thiên nhận tuyết liền bắt đầu lo được lo mất thiên nhận tuyết nói tới lần trước đã là sáu bảy năm trước sự tình kia là thiên nhận tuyết lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần cùng hàn phong phủ mẫu gặp mặt nhưng bây giờ hồi tưởng lại thiên nhận tuyết lại đối với mình ngay lúc đó biểu hiện hết sức bất mãn ý phản ứng chất phác cũng liền thôi cũng bởi vì thứ đồn đấu là sự tình không từ mà biệt quả thực quá không tôn c h n h hàn phong phủ mẫu nghĩ tới đây thiên nhận tuyết liền hận không thể đem thứ đồn đấu la từ trong đất đào ra tiên thi tuy nói thứ đồn đấu la đã bị thiên đạo lưu nổ thành huyết hoa mà lại tuy nhiên thiên nhận tuyết không nói nhưng trên thực tế thiên nhận tuyết ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ cảm thấy mình là bên thứ ba hàn phong cùng ninh vinh vinh là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng mà tới mình nơi này lại là danh bất chính ngôn bất thuận trừ lưỡng tình tương duyệt bên ngoài giống như cái gì cũng không có sợ không phải hàn phong phụ mẫu đến nay cũng còn cho rằng mình là hàn phong tỉ tỉ đi trước kia thiên nhận tuyết vẫn cảm thấy chỉ cần nàng yêu hàn phong hàn phong yêu nàng liền đủ nhưng sự đáo lâm đầu nàng phát hiện có nhiều thứ hay là cần để ý một chút đừng nhìn thiên nhận tuyết đối mặt ninh phong trí thời điểm thản nhiên như vậy ấm lý đến nói hàn phong phụ mẫu cùng ninh phong trí bọn họ đồng dạng về sau cũng sẽ không cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt nhưng cái này có thể giống nhau sao cho tới bây giờ đến thiên đấu thành thiên nhận tuyết liền không ngừng nghĩ đến vạn nhất hàn phong phụ mẫu không tiếp thụ mình làm sao bây giờ tuy nhiên hàn phong một mực tại bên cạnh an ủi nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ ở điểm này hàn phong là may mắn vô luận là ninh vinh vinh hay là thiên nhận tuyết đều không có để hàn phong sinh ra qua thấy gia trưởng khẩn trương cảm giác cũng không phải hàn phong không yêu các nàng chỉ là cùng bởi vì đủ loại trùng hợp cùng ngoài ý muốn dơ dơ q u y q u Y e tê ra để hàn phong nhảy qua quá trình này tựa như ninh phong trí tại hàn phong còn không có nhận rõ mình đối ninh vinh vinh tình cảm trước đó. ninh phong trí liền đã từ ninh vinh vinh trong miệng biết nhà mình khoe nữ đối hàn phong tình căn thâm trùng. đời này sợ là không phải hàn phong không g ả từ khi đó bắt đầu, ninh phong trí cũng đã đem hàn phong xem như sắp là con rể. lần thứ nhất thấy hàn phong thời điểm, ninh phong trí cũng muốn uy nghiêm một điểm. nhưng làm sao thời điểm đó hàn phong khờ một nhóm căn bản không có coi ninh phong trí là lão trưởng nhân về sau gặp lại ninh phong trí cũng không tốt bưng giá đỡ c á c h này để hàn phong tự nhiên mà vậy vượt qua một kiếp thiên nhện tuyết cùng ninh vinh vinh tình huống khác biệt có thể bị thiên nhện tuyết xem như thân nhân chỉ còn lại thiên đ ả o lưu thiên nhện tuyết đến nay còn không cách nào tha thứ bị bị đông thiên đạo lưu đối thiên nhận tuyết mà nói xem như người thân nhất hàn phong vốn nên lấy trưởng bối chi nghi đãi chi nhưng làm sao khi đó hàn phong cùng thiên đạo lưu ở giữa có chút hiểu lầm tuy nhiên về sau hiểu lầm giải trừ thiên đạo lưu cũng không có cách nào tại hàn phong trước mặt ông cụ non lại thêm thiên đạo lưu vốn là xem trọng hàn phong càng là vẻ mặt ôn hòa hàn phong tự nhiên cũng không có cảm giác khẩn trương gì đổi lại thiên nhận tuyết bên này liền khác biệt. thiên đạo lưu cùng ninh phong trí tốt xấu là lão luyện hồn sư. nhưng hàn phong phủ mẫu khác biệt. theo thiên nhận tuyết biết, hàn phong phủ mẫu tuy nhiên bản thân là hồn sư. nhưng tựa hồ đã sớm rời khỏi hồn sư c á c h vòng này. trừ hàn đương còn tại sử lai khắc học viện nhậm chức bên ngoài. sinh hoạt cùng người b ì n h thường không hề khác gì nhau đã sớm rời xa hồn sư đa quang kiếm ảnh đối với hàn đương cùng trương linh linh mà nói bọn họ cũng sẽ không quản thiên nhận tuyết có phải hay không thần chỉ truyền nhân có phải là thiên sứ nhất tục có phải là phong hào đấu la dù sao bọn họ cũng không nhận ra đây cũng là thiên nhận tuyết khẩn trương nhất một điểm bởi vì ý vị này nếu như hàn phong phụ mẫu không thể nào tiếp thu được nàng ngay cả một điểm đường lùi đều không có liền xem như ninh vinh vinh lúc trước vì lôi kéo trương linh linh đó cũng là hạ đại công phu tuy nhiên thiên nhận tuyết tin tưởng hàn phong coi như không có cha mẹ chúc phúc hàn phong khẳng định cũng sẽ không bỏ mình mà đi nhưng làm đã từng thiếu nữ thiên nhận tuyết đã từng ảo tưởng qua một đoạn tình yêu hoàn mỹ đối mặt tay chân luống c u ố n thiên nhận tuyết hàn phong có chút sờ khóc sờ cười lúc trước cực bắc chi địa sinh t ử một đường thời điểm cũng không thấy thiên nhận tuyết thất thố như vậy bây giờ bất quá là nhận cửa lại không muốn để thiên nhận tuyết như thế vô dáng nói ra sợ là đều không người tin tưởng đâu yên tâm mẹ ta hay là rất thích ngươi còn thường nhắc tới ngươi đây hàn phong cũng không biết nên như thế nào an ủi thiên nhận tuyết đành phải không sợ người khác làm phiền cho thiên nhận tuyết lòng tin hàn phong ngược lại là không có nói ra hàn đương bởi vì liền xem như hàn phong cũng biết đối với chuyện như thế này hàn đương là không có quyền nói chuyện nào uvg quờ q m thiên nhận tuyết cũng biết hiện tại là mình nghĩ quẩn cũng không làm khó hàn phong ngâm khẽ một tiếng chỉ là ôm chặt lấy hàn phong cánh tay phản phất chỉ có dạng này mới có thể thu được một chút cảm giác an toàn cùng lúc đó hàn phong cùng thiên nhận tuyết cũng đã đi vào cửa nhà hàn phong ngược lại là không tim không phổi đẩy cửa liền muốn đi vào nhà m ì n h chẳng lẽ còn muốn gõ cửa không thành nhưng lúc này thiên nhận tuyết lại đột nhiên giữ chặt hàn phong cánh tay như nước trong veo con mắt màu vàng ấm có chút ít năn nỉ nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong hàn phong thấy thế lại là đoán được thiên nhận tuyết suy nghĩ trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhưng vẫn là theo thiên nhận tuyết ý tứ đưa tay gõ cửa lúc này hàn phong lại là trong lòng quái gì về nhà mình thật đúng là muốn gõ cửa hàn đương cùng t r ư ơ n g linh linh chỗ ở cũng không tính quá lớn kỳ thật hàn phong dù sao cũng là thiên đô quý tộc tuyết pha thế nhưng là tận lực đem hàn phong tước vì tăng lên tới hầu tước tại thiên đấu thành hàn phong là có một chỗ hào hoa phủ đệ nhưng làm sao hàn phong một nhà đều không thích lớn như vậy địa phương hào hào hầu tước phủ ngạnh xinh xinh bị hàn phong biến thành nhà kho mà hàn phong một nhà thì thay chỗ hắn địa phương không lớn nhưng thắng ở thanh tính hàn phong gõ cửa cũng không dùng lực chí ít so với toàn bộ nơi ở mà nói có vẻ hơi không có ý nghĩa nhưng tốt xấu hàn đương cùng trương linh linh cũng là hồn sư tu vi không kém loại kia nhĩ lực hay là rất xuất chúng ai vậy trong môn truyền đến trương linh linh thanh âm theo đạo này ôm nhu thanh tuyến vang lên đồng thời hàn phong rõ ràng cảm giác cánh tay siết chặt hàn phong đành phải nhẹ nhàng chấn an thiên nhận tuyết mấy hơi thở về sau trương linh linh mở ra đại môn hàn đương cũng theo ở phía sau trông thấy đứng ngoài cửa hàn phong trương linh linh trên mặt không khỏi vui mừng nhưng mở miệng lại là sáng giọng n g ư ờ i đứa nhỏ này về nhà mình còn gõ cái gì môn trương linh linh lần đầu tiên ngược lại là không có chú ý tới thiên nhận tuyết bởi vì thiên nhận tuyết đã trốn đến hàn phong sau lưng đi hàn phong thấy thế nhìn không được cười lên tránh ra bên cạnh thân thể vị để rục rè thiên nhận tuyết tiến vào trương linh linh tầm mắt sau đó mặt d à y vô s ỉ giới thiệu nói lão mụ giới thiệu một chút đây là ngày lão con dâu phủ giống như vinh vinh thiên thiên cô nương hàn phong vừa mới nói xong trương linh linh liền đã nhận ra thiên nhận tuyết giống như là không có nghe thấy hàn phong nói cái gì đồng d ạ n g quen thuộc sắt thiên nhận tuyết tay, trực tiếp đem hàn phong bỏ xuống thiên nhận tuyết có chút luống cuống, chỉ có thể mặc cho trương linh linh bài bố. hàn phong cũng có chút mộng hàn phong là đoán được. trương linh linh khẳng định sẽ thích thiên nhận tuyết, nhưng lại chưa hề nghĩ tới. trương linh linh sẽ như vậy nhiệt tình chỉ là tại trương Linh linh đi qua hàn phong bên người thời điểm. hé miệng cười một tiếng ý vị thâm trường nói với thiên nhận tuyết thiên thiên cô nương a ta nói cho ngươi hàn phong đứa nhỏ này từ nhỏ liền có tiền đồ làm trương linh linh thật lớn hàn phong nhạy cảm phát giác được trương linh linh câu nói này khẳng định có ý ở ngoài lời nhưng làm sao hàn phong nghe không hiểu tỉnh táo thiên nhận tuyết có lẽ có thể nghe được nhưng bây giờ thiên nhận tuyết tình huống so hàn phong còn muốn không chịu nổi hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước thân thể cứng ngắc nào có nửa điểm thiên sứ thánh nữ bộ giáng kỳ thật hàn phong lại là không biết làm người từng chảy trương linh linh đã sớm phát giác hàn phong cùng thiên nhận tuyết ở giữa mờ áng sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhận tuyết thời điểm trương linh linh liền đã biết ngày đó bàn ăn trương linh linh đối thiên nhận tuyết cùng l i n h vinh vinh nói mỗi một câu nói đều là có thâm ý thật sự cho rằng trương linh linh để thiên nhận tuyết kêu này âm thanh mẹ chỉ là bởi vì hàn phong đem thiên nhận tuyết xem như tỷ tỷ sao trương linh linh đã sớm xem thấu hết thầy chỉ là trương linh linh không nói à trương linh linh không phải không biết thiên nhận tuyết thân phận có vấn đề nhưng trương linh linh không thèm để ý chỉ cần hàn phong hạnh phúc trương linh linh không gặp qua hỏi c á c h khác đương nhiên đây là trương linh linh đối hàn phong thiên vị chí ít liền trương linh linh bản thân mà nói nàng chỉ có thể cho phép trên đời này có một cái nam nhân tam thê tứ thiếp đó chính là hàn phong nếu là người bên ngoài trương linh linh tất nhiên sẽ dần khiển trách thứ ba tâm hai ý có m ấ y n ơ i c ũ tuy nhiên trương linh linh thế giới cũng rất nhỏ cơ bản chỉ có hàn phong cùng hàn đương hai nam nhân, cho nên c á c h này người bên ngoài cơ bản cũng là n h ầ m vào hàn đương. theo trương linh linh mang theo thiên nhận tuyết trở về phòng, hàn phong cũng không rõ ràng cho lắm đi vào hàn đương bên người. thật sâu mắt nhìn trương linh linh cùng thiên nhận tuyết bóng lưng rời đi. hàn phong từ đáy lòng đối hàn đương hỏi, lão ba ta thế nào cảm giác lão mụ câu nói kia có chút mật đâu hàn đương nghe vậy liếc hàn phong liếc một chút nghiêm nhị nói đừng hỏi ta phàm là cha ngươi ta có thể có mẹ ngươi nửa điểm tâm tư cũng không đến nỗi cả một đời đều bị mẹ ngươi gắt gao nắm lấy nói như vậy hàn phong có chút ít kinh ngạc nhìn hàn đương một lời đột nhiên thấp dọn g dẹp đường lão ba ngươi đã từng hướng tới qua phía ngoài thế gian phồn hoa hàn đương nhất thời khói mặt giật một cái một chân đá vào hàn phong trên m ô n g mắng cha ngươi ta tuy nhiên không có bản sự đi này thế gian phồn hoa nhưng đánh bản lãnh của ngươi cũng có phải là đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm năm mươi mốt vũ hồn đế quốc nói tóm lại thiên nhận tuyết cùng trương linh linh gặp mặt rất thuận lợi thuận lợi ngay cả chính thiên nhận tuyết đều cảm thấy có chút không chân thực như hàn phong nói trương linh linh hoàn toàn chính xác hoàn toàn như trước đây rất thích thiên nhận tuyết ngay từ đầu thiên nhận tuyết còn có chút hiểu lầm cảm thấy trương linh linh có phải hay không cho là mình là lấy hàn phong tỉ tỉ thân phận đến nhà bái phòng nhưng sự thật chứng minh hết thảy đều tại trương linh linh trong lòng bàn tay thiên nhận tuyết lại là không biết khi trương linh linh nhìn thấy thiên nhận tuyết lần đầu tiên, cũng đã đem nàng xem như nhà mình sắp là con dâu trương linh linh là cái tốt mẫu thân. nàng có lẽ tự thân thiên phú tu luyện không tính quá tốt, nhưng c á c h này một nhà ba người, lại bị nàng an bài rõ ràng nàng có lẽ đối với thiên hạ đại thế nhất khiếu bất thông, nhưng chỉ cần là cùng hàn phong cha con có liên quan sự tình. nàng đều nhớ rõ ràng tựa như chính trương linh linh hy vọng xa vời đồng dạng chỉ cần người một nhà có thể bình an hạnh hạnh phúc phúc liền không còn sở cầu đương nhiên hàn phong muốn làm cái gì nàng cũng sẽ không ngăn cản hàn phong hàn phong không thể không thừa nhận chính là có thể làm trương linh linh nhi t ử đích thật là vận may của mình nhưng chỉ đến n h ấ t lên chính là trương linh linh cũng không tính để hàn phong biết mình cùng thiên nhận tuyết nói cái gì trở về phòng về sau liền đem hàn phong chắn trở về rơi vào đường cùng hàn phong đành phải là tìm tới hàn đương hai cha con câu được câu không tán gấu trong lúc đó trương linh linh cũng không phải không có gọi đến qua hàn phong nhưng cũng chỉ là hỏi hai cái đơn giản vấn đề mà thôi thứ nhất ninh vinh vinh có biết chuyện này hay không thứ h a i ninh vinh vinh đối với cái này thái độ như thế nào hàn phong tự nhiên thành thật trả lời trương linh linh đạt được hài lòng đáp án về sau ý vì sâu sắc đối hàn phong gật gật đầu về sau liền để hàn phong lui ra hàn phong trở về về sau hàn đương thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên sau đó mịt mờ nói ra con chúc ta lão hàn gia muốn truyền thừa liền muốn khai chi tán diệp cha không thể cưỡng cầu ngươi nhưng chúc ta lão hàn gia hẳn là một đời so một đời mạnh tỷ như thiên phú thực lực còn có phu cương loại hình hàn phong nghe vậy bỗng nhiên vừa chừng mắt hàn đương lời này không tính quá sâu hàn phong lại là nghe rõ đây là muốn để hàn phong về sau nhi tử có thể cưới ba cái hàn đương nhĩ g đến rất xa a bất quá nói đi thì nói lại hàn đương làm sao lại biết mình tương lai sẽ xảy ra nhi tử hàn phong nghĩ mãi mà không rõ nhưng nếu là để hàn đương biết hàn phong suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ hàn phong b ả vai trầm giọng nói chúng ta lão hàn ra thế hệ đơn truyền đến nay cũng còn theo họ cha ngươi đoán là vì cái gì nói tóm lại. thiên nhận tuyết cùng trương linh linh trò chuyện thật lâu. nhưng đợi các nàng đi ra cửa phòng thời điểm, thiên nhận tuyết đã có thể rất tự nhiên dùng mẹ đến xưng hô trương linh linh. hàn phong đối với cái này biểu thì rất ngạc nhiên. nhưng thiên nhận tuyết cùng trương linh linh không nói. hàn phong cũng không dám lắm miệng hỏi. về sau thời gian liền đơn giản thiên nhận tuyết cùng hàn phong mỗi ngày ở trong nhà trải qua đơn giản nhất sinh hoạt tuy nhiên hàn phong cùng thiên nhận tuyết đều đã tu vi bất phàm nhưng thiên nhận tuyết mỗi ngày hay là sẽ hứng thú bừng bừng lôi kéo hàn phong đi làm các l o ạ i phổ thông tình l ứ a chuyện nên làm dạo phố ăn cơm ép đường cái tuy nhiên hai người đều đã không cần thường xuyên ăn nhưng thiên nhận tuyết làm không biết mệt hàn phong cũng là theo thiên nhận tuyết ý tứ mỗi ngày bồi tiếp thiên nhận tuyết hàn phong cùng thiên nhận tuyết như thế công khai xuất hiện tại thiên đấu đế quốc tự nhiên sẽ gây nên các loại chú ý tuy nhiên ngược lại là không có đối hai người tạo thành khốn nhiễu gì người b ì n h thường coi như biết hàn phong cũng là sợ lớn hơn kính không dám tới gần mà giống như là sử lai、like、khắc học viện các học viên cơ bản đều chỉ sẽ cảm khái tại hàn phong học trưởng mỹ lực vì đó thán phục cũng không ít hàn phong tiểu mê mụi nhóm bởi vì thiên nhẫn tuyết xuất hiện sai lầm cho là mình khẳng định cũng có cơ hội dù sao hàn phong không phải cái gì từ một mực nam nhân nhưng có thiên nhẫn tuyết ở bên những này mưu toan ăn vùng mèo rừng nhỏ nhóm tự nhiên là từng c á c h bị đánh lại thiên nhẫn tuyết chỉ là đứng ở chỗ này đều đủ để để các nàng hình như ấy tự mình hại mình đâu còn có súng khí đi lên tự rước lấy nhục trừ cái đó ra phất lan đức mấy người cũng biết thiên nhận tuyết tồn tại chỉ là bọn hắn cũng không nhận ra thiên nhận tuyết chỉ coi là hàn phong hồng nhan chi kỷ chừ hiểu ý cười một tiếng bên ngoài cũng không có quấy giày hàn phong tất cả mọi người là nam nhân mọi người n g ầ m hiểu sự tỉnh ai cũng đừng nói ai phàm là có chút bản sự ai không muốn tam thê tứ thiếp duy chỉ có liễu nhị long đối với cái này biểu thì bất mãn nhưng vấn đề là ninh phong trí cái này hàn phong nhạc phụ đều không nói gì đâu liễu nhị long cũng không có lập trường đi giáo huấn hàn phong a dù sao ninh phong trí ngầm thừa nhận liền cơ bản đại biểu cho ninh vinh vinh ngầm thừa nhận ninh vinh vinh đều ngầm thừa nhận liễu nhị long lại nhiều này Dơ lên chẳng phải bao nhiêu có vẻ hơi xen vào việc của người khác sao kỳ thật ninh phong t r í cũng không phải hoàn toàn làm như không thấy chỉ là bởi vì bề bộn nhiều việc an bài trong công sự vụ không có giành phản ứng hàn phong a sau cùng liễu n h ị long cũng không có làm cái gì kỳ thật chính liễu n h ị long đáy lòng cũng cảm thấy kiêu ngạo hàn phong dù sao cũng là liễu n h ị long nửa c á c h đồ định hàn phong có bản lĩnh liễu nhị long c á c h này là cũng cùng vinh hạnh chỗ này chỉ là ra ngoài cùng ninh vinh vinh thân sơ quan hệ liễu nhị long cảm thấy mình cần thiết biểu đạt tâm tình bất mãn tuy nhiên cũng là không phải cái gì cũng không có cải biến chí ít gần nhất đại sư thời gian không phải rất dễ chịu phương viên trăm mét ngay cả cái giống cái đều không có đây cũng là để đại sư giờ khóc giờ cười còn có cũng là tuyết pha hàn phong không nghĩ tới chính là tuyết pha đối với hắn chú ý xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn hàn phong dù sao cũng là thiên đấu đế quốc cử trọng n h ư ợ c k i n h một viên nếu như hàn phong bên này xuất hiện cái gì gì biến tuyết pha sẽ rất phiền phức cũng bởi vậy tuyết pha tự nhiên chú ý tới thiên nhận tuyết bất quá tuyết pha cũng không có quấy g i à y hàn phong cùng thiên nhận tuyết có lẽ là bởi vì không biết như thế nào đối mặt thiên nhận tuyết nàng chỉ là làm người đưa tới lúc trước thiên nhận tuyết đưa cho nàng ngọc ấm mà thôi chớ hẹn thời gian một tháng hết thầy đều rất hóa hài liền ngay cả tinh la đế quốc đều không có lại khuấy gió nổi mưa đ ạ i lục một mảnh tường h ỏ a chí ít mặt ngoài nhìn là như vậy một tháng này hàn phong mỗi ngày bồi thiên nhận tuyết vui đùa liền ngay cả buổi tối tu luyện đều tạm thời buông xuống bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhưng một tháng sau hàn phong lại biết cuộc sống nhàn nhã cần tạm thời có một kết thúc thiên đạo lưu gửi thư hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng ngày thứ hai vũ hồn đế quốc hoành không xuất thế thế nhân đều là chi động dung nhưng không có bao nhiêu kinh hãi tựa như tất cả mọi người biết đây là chuyện sớm hay muộn vũ hồn điện sớm tại mấy năm trước liền đã triển lộ qua g i ã t ấ m nhiều năm lắng đ ộ n g tất cả mọi người đã có tâm lý chuẩn bị vũ hồn đế quốc thành lập cũng là xem như t h u ậ n lý thành trương vũ hồn đế quốc dùng võ hồn thành vì h o à n thành quốc đô tại vũ hồn đế quốc cờ xí giơ lên đồng thời phương viên mấy chục cái tiểu vương quốc tất cả đều bái phục hướng vũ hồn đế quốc quy hàng c á c h này khiến nguyên bản chỉ có một tòa vũ hồn thành vũ hồn đế quốc tại ngắn ngủi không đến trong vòng một ngày liền nhảy lên trở thành đại lục ở bên trên thứ ba đại đế quốc vô luận là lãnh thổ bản đồ hay là nhân dân số lượng phía trên đều không thua tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc từ c á c h này cũng có thể nhìn ra bị bị đông vì vũ hồn đế quốc thành lập cũng là chuẩn bị rất nhiều vũ hồn đế quốc ủng lập bị bị đông vì đệ nhất nữ đế mặc dù bây giờ bị bị đông không tại vũ hồn đế quốc thậm chí hồi lâu chưa từng hiện thân nhưng nàng là giáo hoàng vũ hồn đế quốc tín niệm cũng là nàng đưa ra bị bị đông lẽ ra là đế đương nhiên ở trong đó cũng có thiên đạo lưu âm thầm thao tác nếu không vũ hồn điện bên trong muốn làm hoàng đế nhiều như vậy thật đúng là không nhất định chuyển động bên trên không ở tại chỗ bị bị đông vũ hồn đế quốc thành lập đồng thời tinh la hoàng đế cùng tuyết pha cũng không hẹn mà cùng khẩn trương lên hàn phong cùng đái một bạch có thể nhìn ra sự tình làm hoàng đế hai người bọn họ lại như thế nào nhìn không ra vũ hồn đế quốc muốn lập uy mặt khác hai đại đế quốc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất coi như ngạo nghễ như tinh la hoàng đế cũng không thể không thừa nhận vũ hồn đế quốc cường đại đế quốc mới lập ngày đầu tiên c h ọ n vẹn mười tôn phong hào đấu la tại vũ hồn thành bên ngoài hát vang thiên sứ thánh ca không gì sánh kịp lực lượng thậm chí ảnh hưởng đến tinh la thành cùng thiên đấu thành vũ hồn đế quốc như công sát lên tinh la đế quốc cũng không nhất định chống đỡ được lại càng không cần phải nói thiên đấu đế quốc nhưng ngoài dự liệu chính là vũ hồn đế quốc cũng không có lựa chọn thiên đấu đế quốc hay là tinh la đế quốc mà chính là lấy thế x ế p đánh không kịp bưng tay tiêu diệt một chỗ thất bảo lưu ly tông bên ngoài cứ điểm cũng đối với thiên hạ đệ nhất tông tuyên chiến c á c h này không cần phải nói đương nhiên cũng là hàn phong cùng thiên đạo lưu thủ bút đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm năm mươi hai thất bảo lưu ly tông kết thúc không có bất kỳ cái gì báo hiệu chí ít đối với tinh la hoàng đế tuyết pha cùng lam điện bá vương tông cùng hảo thiên tông mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu mới lập vũ hồn đế quốc đột nhiên hướng thất bảo lưu ly công một chỗ cứ điểm tiến công ngắn ngủi một đêm công phu cái này cứ điểm toàn diệt nhìn xem thủ đô của vũ hồn đế quốc phái ra người nào đi lấy tốc độ lấy s ư n g hải điểu đấu la cùng d t báo đấu la t ù y hành còn có hỏa điểu đấu la nhất tôn tuyệt thế đấu la hay tôn phong hào đấu la đều là mẫn công hệ xuất thân liền xem như tốc độ chậm nhất h ỏ a điểu đấu la cũng có thể trong một đêm vừa đi vừa về tại vũ hồn thành đấu với trời thành ở giữa còn lại còn có hồn đấu la mấy chục hồn đấu la trở xuống hồn sư ngược lại là không có nếu là tiến công chớp nhoáng tu vi thấp ngược lại là vướng víu như thế một phần lực lượng chính là đặt ở bây giờ đại lục bên ngoài đều đủ để làm cho người kinh hãi huống chi là đánh lén thất bảo lưu ly tông một cách cứ điểm mấy trăm người một đêm toàn diệt cho dù là có xuyên toa không gian chỉ có thể cổ rong cũng không thể tới kịp cứu viện tại một đêm này vũ hồn đế quốc cũng triển lộ ra thuộc về mình răng nanh coi như không có bị bị đông t ỏ a c h ấ n coi như giáo hoàng tung tích không rõ coi như thế gian đều là địch vũ hồn đế quốc vẫn như cũ là đương thời đệ nhất thế lực mà đã từng dấm lên vũ hồn điện thành tựu thiên hạ đệ nhất tông thất bảo lưu ly tông liền thành vũ hồn đế quốc lập uy cùng trả thù hàng đầu mục tiêu như thế xem ra vũ hồn đế quốc sẽ cầm thất bảo lưu ly tông khai đao cũng coi là bên trên là hợp tình hợp lý đương nhiên trả thù không có khả năng chỉ này mà thôi chỉ là một cái cứ điểm cũng vô pháp lập uy đây chỉ là một tin tức một cái vũ hồn đế quốc hoành không xuất thế tin tức sau đó một ngày một cái cứ điểm tại ngắn ngủi không đến gần hai tháng bên trong thất bảo lưu ly tông bên ngoài thế lực r ú t lại hơn phân nửa thậm chí trực tiếp sụp đổ lại không phục thiên hạ đệ nhất tông phong quang c á c h này hai ba năm tích lũy lại đến nội tình một chiêu mất sạch bị đánh về nguyên hình có thể nói là tổn thất nặng nề dù là thất bảo lưu ly tông tác dụng bốn tôn tuyệt thế đấu là chiến lực cũng không làm nên chuyện gì trần tâm cần bảo hộ ninh phong trí đại minh cùng n h ị minh nghe điều không nghe tuyên đã nói xong canh cổng cũng không phải coi là t h ậ t b á i nhập thất bảo lưu ly tông duy nhất có thể động cũng chỉ còn lại có cổ rong nhưng thất bảo lưu ly tông dù sao ra đại nghiệp đại bây giờ lại có chút đuôi to khó vấy ý tứ cho dù cổ rong có được không gian xuyên toa năng lực cũng chỉ có thể hơi vắn hồi một chút tổn thất nên bị tiêu diệt hay là bị tiêu diệt đáng chết hay là đều chết vũ hồn đế quốc sống như là ăn quả tân quyết tâm muốn cho thất bảo lưu ly tông một c á c hung h ác dù sao liền xem như cổ rong cũng không có khả năng đoán được vũ hồn đế quốc muốn tiến công vương kia cứ điểm đi mà vũ hồn đế quốc lại tự tiện nhanh công các loại cổ dong thu hoạch được tin tức thời điểm cứ điểm cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích nói tóm lại thất b ả o lưu ly tông rớt xuống ngàn trượng mà vũ hồn đế quốc lại theo gió mà lên nhất cử đặt vững mình thế lực tối gường địa vị gần hai tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tuyệt đối đầy đủ để còn lại mấy đại thế lực kịp phản ứng phàm là có một cái thế lực nguyện ý đứng ra trợ giúp thất bảo lưu ly t ô n g thất bảo lưu ly t ô n g cũng không đến nỗi như thế giật gấu vá vai nhưng sự thật cũng là như thế vô luận là thiên đấu hay là tinh la hoặc là lam điện bá vương t ô n g cùng hảo thiên t ô n g đều không có thay thất bảo lưu ly t ô n g ra mặt ý tứ liền giữ lại thất bảo lưu ly t ô n g một mình đối mặt vũ hồn đế quốc nổ hỏa ở trong đó nguyên nhân ngược lại là không giống nhau Hảo thiên t ô n g là tự nhận là ẩm thế không ra có thể ngăn cách vào thế tục bên ngoài vô luận ngoại giới phát sinh cái gì bọn họ đều không có s u ấ t thế ý t ứ mấy năm trước vũ hồn điện săn hồn hành động không phải cũng không có xâm phạm hảo thiên t ô n g sao có hộ t ô n g đại trận tại hảo thiên t ô n g vững như thái sơn lam điện bá vương t ô n g lại là tự lo khiêng thường hữu tâm vô lực muốn nói bây giờ thế lực nào đối vũ hồn đế quốc nhất là cừu t h ị n à y không phải lam điện bá vương tông mà t r ú c hảo thiên tông diệt tông chi họa tốt xấu cũng đã đi qua hai mươi năm thời gian luôn có thể hóa tan rất nhiều thứ bây giờ hảo thiên tông thế hệ tuổi trẻ đa số đều không có tự mình trải qua đối vũ hồn đế quốc h ậ n ý phần lớn là theo cha bối trong miệng truyền thừa xuống h ậ n khẳng định vẫn là h ậ n nhưng khẳng định không có hai mươi năm trước như vậy nồng đậm nhưng lam điện bá vương tông khác biệt bọn họ là hai năm trước vừa mới trải qua n à y phần hận ý là khắc cốt minh tâm chỉ cần là cùng vũ hồn điện có liên quan người lam điện bá vương tông đều hận không thể ăn sống hắn thịt ngủ hắn ra có thể làm sao bây giờ lam điện bá vương tông mới vừa vặn trùng kiến trong tông ngay cả một cái tu vi vượt qua chín mươi cấp đều không có liền ngay cả hồn đấu la đều chỉ còn lại một hai tên căn bản ốp còn không mang nổi mình ốp càng không nói đến trợ giúp thất bảo lưu ly tông chỉ sợ còn không đợi người của lam điện bá vương tông vọt tới vũ hồn đế quốc trước mặt vũ hồn đế quốc người liền đã trở tay đem lam điện bá vương tông cho diệt tinh la đế quốc lại không giống chí ít trên quân sự lực lượng tinh la đế quốc rất mạnh cơ hở người người g a i binh chỉ cần tinh la hoàng đế nguyện ý cùng thất bảo lưu ly tông liên thủ hoàn toàn có thể đem thất bảo lưu ly tông bên ngoài mỗi một cái cứ điểm đều lấy trọng binh c h ấ n giữ đây tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm nhỏ thất bảo lưu ly tông t ổ n thất nhưng vấn đề lại trở về tinh la hoàng đế làm sao có thể nguyện ý cùng thất bảo lưu ly tông liên thủ thất bảo lưu ly tông tại thiên đấu đế quốc lại từng cùng thiên đấu đế quốc đúng đúng vui buồn tương quan quan hệ lấy tinh la hoàng đế k ê u ngạo làm thế nào có thể chủ động tìm ninh phong trí hợp tác huống chi tinh la hoàng đế trong lòng cũng đồng d ạ n g t r ô n lấy tên là g i ã tâm t r ù n g tử trước kia tinh la hoàng đế khẳng định không dám nghĩ như vậy dù sao tinh la hoàng đế mạnh tại quân sự nhưng ở cá thể hồn sư mũi nhọn thực lực ngang so sánh bên trên tinh la đế quốc lại là kém quá nhiều một cái phong hào đấu la đều không có nhưng đái một bạch xuất hiện lại làm cho tinh la hoàng đế nhìn thấy hy vọng dù là hắn không được đái một bạch thân là thần chỉ truyền nhân lại không nhất định làm không được ở điểm này tinh la hoàng đế ngược lại là nhìn rất thoáng hắn chỉ là tham quyền cũng không phải ham sống mà bây giờ nằm ngang ở trước mặt hắn đơn giản cũng là vũ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông nếu là có thể lưỡng hổ tương tranh cái kia làm sao để mà không vì đâu tuy nhiên thất bảo lưu ly tông biểu hiện để tinh la hoàng đế rất là thất vọng nhưng có thể trước đá rơi xuống một cái đối thủ cạnh tranh cũng là một chuyện vui trừ c á c h đó ra còn có đái một bạc h nói chêm chọc cười từ đó cản trở tinh la đế quốc càng không khả năng trợ giúp thất bảo lưu ly t ô n đối kháng vũ hồn điện sau cùng chỉ còn lại thiên đấu đế quốc ấm lý đến nói thiên đấu đế quốc lẽ ra xuất kích nhưng thiên đấu đế quốc cũng có chính mình vấn đề thứ nhất là thiên đấu đế quốc lịch sử cố hữu tệ nạn gìn giữ c á c h đã có có thừa tiến t h ủ không đủ trông coi mình c á c h này một mẫu ba phần đất thiên đấu đế quốc rất a n hiểu nhưng để bọn hắn khai cương thác thổ chủ động xuất kích lại là làm khó bọn họ liền không ngước đấu đế nước duy nhất cung phủng đấu l à độc cô bác cũng không có biện pháp g i ú p bên trên thất bảo lưu ly tôn thứ hai thì là tuyết pha vấn đề tuyết pha dù sao cũng là nữ tử là đế trong quân đội uy tín không đủ đến nay cũng còn chưa thể triệt để hoàn thành tập quyền đại thần bên trong có ghi hận thất bảo lưu ly tông lúc trước trợ giúp hàn phong bức thoái vị tuyết xạ cũng có thuần túy chuẩn bị đầu hàng dù sao ai đánh tới cửa liền hướng ai đầu hàng ở trong đó có một món lớn đều từng âm thầm liên lạc qua trong chinh chiến đái một bạch còn có cảm thấy vũ hồn đế quốc không có khả năng thật cùng đại lục là địch đoán chừng đánh xong thất bảo lưu ly tông liền yên tĩnh cũng không nguyện ý xuất kích kể từ đó quân thần ý kiến không chiếm được thống nhất liền dẫn phát một loạt việc vặt cho dù là đại sư cũng không có cách nào các loại thiên đấu đế quốc thật vất và phải thương lượng ra kết quả thời điểm vũ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông bên kia đã đánh xong sau cùng cũng chỉ còn lại có đường môn cùng sử lai khắc học viện tại vì thất bảo lưu ly tông phất cờ hò reo nhưng cũng chỉ có thể là phất cờ hò reo mà thôi dù sao vô luận là đường môn hay là sử lai khắc h ọ c viện hiện tại cũng còn không có phát dục đứng lên chỉ là có lẽ tất cả mọi người không nghĩ tới làm thất bảo lưu ly tông tông chủ ninh phong trí đối mặt nước sông ngày một rút xuống tông môn thực lực lúc này lại là không có nửa điểm gian nan khổ cực sáng vẻ ngược lại thoải mái nhàn nhã ngồi tại nhà mình lầu các đang cùng con rể của mình đối ẩm ninh phong trí nhìn lên trời bên cạnh tình không, khẽ nhấp một cái nước trà trong chén, chậm rãi nói ra, tông môn chỉnh đốn cũng kém không nhiều, nên gạt bỏ vu ác tính cũng đã gạt bỏ, vũ hồn đế quốc cũng thành công thành lập được uy danh, thất bảo lưu ly tông là thời điểm công thành lui thân bên ngoài đánh cho thảm liệt, nhưng trên thực tế, thất bảo lưu ly tông chân chính h ạ t tâm lực lượng, nửa thành cũng không từng tổn thất ninh phong trí sớm đã đem chân chính trung tâm cùng tôn môn để tử triệu hồi bản ra ở lại bên ngoài đều là chút lửa đời lấy tiếng hạng người tổn thất cũng liền tổn thất ninh phong trí không có chút nào đau lòng thất bảo lưu ly tôn nhìn tổn thất nặng nề nhưng trên thực tế cũng bất quá là trở lại hai năm trước sáng vẻ thôi đây mới là thất bảo lưu ly tông nên có dáng vẻ thất bảo lưu ly tháp võ hồn cùng hảo thiên trùy lam điện phách vương long loại này cường c ô n g võ hồn khác biệt không thích hợp đứng tại đại lục đoạn trước nhất phụ trợ phải có phụ trợ dáng vẻ sông pha chiến đấu sự tình khiến người khác đi làm hàn phong nghe vậy gật gật đầu hắn đương nhiên biết ninh phong trí muốn nói cái gì đáp bạch lão đại bên kia cũng chờ đến sốt ruột hai ngày nữa vũ hồn đế quốc liền nên liên chiến tinh l à đế quốc chỉ là nhạc phụ. tôn g môn thật không có ý định thoái ẩm sao hàn phong nhìn xem ninh phong trí trí tuổi vững vàng dáng vẻ. nhìn không được hỏi. cái gì là thoái ẩm giống như hảo thiên t ô n g t ỷ thế không ra ninh phong trí lại là khẽ cười một tiếng. nói. thất bảo lưu ly t ô n g là thiên hạ đệ nhất s i u nói trắng ra. c h ú n g ta ninh gia cũng là một đám thương nhân. thương nhân liền muốn làm ăn là không thể nào thoát ly hồng trần đại ẩm ẩm tại thành thị thất bảo lưu ly t ô n g tại đại lục kết thúc cũng không đại biểu liền cần rời khỏi thế nhân tầm mắt hàn phong nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu vô ý thức nâng chén nhấp một ngủm tiếp lấy liền thử nghe răng không tốt uống đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm năm mươi ba tấn công vũ hồn đế quốc tựa như hàn phong cùng ninh phong trí nói như vậy theo thất bảo lưu ly tông bên ngoài thế lực sụp đổ vũ hồn đế quốc lại làm ra vẻ làm d ạ n g đuổi đánh tới cùng hai ba ngày về sau rất nhanh liền từ bỏ đối thất bảo lưu ly tông thế công chân tướng sự tình đương nhiên là hàn phong cùng thiên đạo lưu n ắ m nhưng bên ngoài lại là giặc cùng đường chớ đuổi vũ hồn đế quốc có thể tìm tới thất bảo lưu ly tông cứ điểm, đều đã bị tông hãm, còn lại đều là chút râu ria, công chi vô ý, hoặc là trực tiếp công thượng thiên đấu thành, đánh tới thất bảo lưu ly tông b ả n ra đi, nhưng bởi như vậy, liền đem trực diện bên trên thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu hoàng thất cũng không phải sợ, chỉ là thiên đạo lưu không để, đáng nhắc tới chính là, bên ngoài thất bảo lưu ly tông tựa hồ là bị đánh cho tàn phế chỉ còn lại ngoài bộ lẻ tẻ mấy cái không đáng giá nhắc tới cứ điểm cùng trong thiên đấu thành bàn ra cũng không còn thiên hạ để nhất tông uy danh nhưng trên thực tế thất bảo lưu ly tông chân chính trọng yếu mấy cái cứ điểm căn bản không có chịu ảnh hưởng thất bảo lưu ly tông nội bộ vận doanh cũng không nhận được ảnh hưởng chỉ là từ hợp với mặt ngoài quá trình ngược lại biến thành không muốn người biết dưới mặt đất khống chế a đây cũng là ninh phong trí muốn đừng nhìn thất bảo lưu ly tôn quang vinh xinh đẹp ninh phong trí đối với mình có rõ ràng nhận biết thất bảo lưu ly tôn ưu thế lớn nhất không phải thất bảo lưu ly tháp phụ trợ hiệu quả mà chính là giàu có là đối cơ hội buôn bán đem khống cùng đối tài phú nắm giữ nếu là làm ăn liền không có cái kia thương nhân nguyện ý đem nhất cử nhất động của mình đặt ở dưới ánh mặt trời đương nhiên cũng không phải không có người thông minh chú ý tới điểm này dù sao thất bảo lưu ly tông tuy nhiên nhìn tổn thất nặng nề nhưng chăm chú đi xem thất bảo lưu ly tông b ả n ra họ ninh tử để một c á c h không chết bên ngoài cứ điểm bị tiêu diệt trừ nhân viên để tử tổn thất bên ngoài tổn thất kinh tế đối thất bảo lưu ly tông mà nói quả thực chín châu mất s ợ i l ô n g không đáng giá nhắc tới tôn g môn mấy lớn chủ cột càng là không mất một s ợ i l ô n g cứ như vậy dựa vào cái gì nói thất bảo lưu ly tông bị đánh cho tàn phế nhưng làm sao thất bảo lưu ly tông chủ động yếu thế điệu thấp rời khỏi trung tâm đại lục sân khấu hoàn toàn một bộ thất bại giả bộ dáng cái này khiến những người thông minh kia tuy nhiên cảm giác là lạ nhưng cũng tìm không ra nguyên do tới b ì n h t ĩ n h mà xem xét ai có thể nghĩ tới thất bảo lưu ly t ô n g sẽ cùng vũ hồn đế quốc diễn một màn vở k ị c h ai có thể nghĩ đến như mặt trời ban chưa thế không thể đỡ vũ hồn đế quốc kỳ thật chỉ là một cái khôi lỗi mà lại vũ hồn đế quốc cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian tại từ bỏ thất bảo lưu ly t ô n g về sau vũ hán đế quốc rất nhanh liền hướng tinh la đế quốc tuyên chiến cùng thất bảo lưu ly t ô n g khác biệt vũ hồn đế quốc cùng tinh l à đế quốc ở giữa nhưng là chân chính quốc chiến tiến công thất bảo lưu ly tung xuất động đều là vũ hồn đế quốc tinh nhuệ tả hữu cũng sẽ không vượt qua trăm người tốc độ cực nhanh không cho người ta thời gian phản ứng trên bản chất cùng trước đó săn hồn hành động không có gì khác biệt cùng nó nói là quốc gia hành vi ngược lại không nếu nói là vũ hồn điện còn sót lại lịch sử vấn đề nhưng cùng tinh la đế quốc tuyên chiến coi như không giống đây mới thực sự là quốc gia lực lượng đối kháng động một tí mấy vạn người đại quy mô chiến tranh mà lại tinh la đế quốc thực lực quân sự là đại lục tất cả đều tán thành nói không khoa trương nếu không phải độc cô bác chiến trường này đại sát khí tại chính thiên đấu đế quốc cũng không biết nên như thế nào ngăn cản tinh la đế quốc gót s ắ t trà đạp có thể nói đ ố i tinh là đế quốc tuyên chiến mới có thể chân chính thể hiện vũ hồn đế quốc quốc gia lực lượng nếu là ngay cả một cái da dáng quân đội đều kéo không ra này cái gọi là thống nhất đại lục tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên nhưng sự thật chứng minh vũ hồn đế quốc là có cái này phấn khích bị bị đông mưu đồ đ á t lâu làm thế nào có thể không có chuẩn bị bất quá bây giờ xem ra những này chuẩn bị nhưng đều là tiện nghi hàn phong tại vũ hồn đế quốc hướng tinh la đế quốc tuyên chiến ngày thứ hai vũ hồn thành bên ngoài liền tụ tập được mấy vạn đại quân tất cả đều là hồn sư yếu nhất đều là đại hồn sư những n à y hồn sư tại vũ hồn đế quốc thành lập trước đó đều bị vũ hồn điện phân tán tại bốn phía tiểu vương quốc bên trong bây giờ vũ hồn đế quốc mới lập vung cánh tay hô lên chính là vũ hồn đế quốc một thanh đao nhọn ngày thứ ba vũ hồn đế quốc xuất chinh tinh la đế quốc nếu như không có hàn phong cùng đái một bạch hoành không xuất t h í tự nhiên không cần thiết phiền toái như vậy thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc cũng là có d ạ n g này khuyết điểm hoàng thất bản thân cũng không mạnh mà trái lại vũ hồn đế quốc lại là cường giả như mây kể từ đó trảm thủ hành động cũng là tốt nhất tuyển hạng tùy tiện phái gia nhất tôn phong hào đấu la chui vào trong hoàng thành. án sát nhất quốc chi quân nếu là thành. coi như không thể nhất cử bị tiêu diệt thiên đấu cùng tinh la. cũng có thể để cho nội bộ nát giữa. chiến cuộc sập bàn nếu là không thành. cũng có thể kéo lấy đại lượng cao đoan lực lượng đi bảo hộ hoàng đế dù sao vũ hồn đế quốc phong hào đấu la nhiều. hao tổn nổi nhưng bởi vì hàn phong cùng đái một bạc tồn tại. kế này lại là không thành. hàn phong lần trước biểu hiện ra ngoài thực lực so với thiên đạo lưu đều không yếu cùng hàn phong cùng là thần chỉ truyền nhân đái một bạc h cũng không có khả năng yếu đi nơi nào chí ít tuyệt đối không phải tầm thường phong hào đấu la có thể đối phó cái gọi là trảm thủ hành động tại đối phương có tuyệt đối c ư ờ n g giả tỏa c h ấ n tình huống dưới liền biến thành chịu chết hành động không có cái kia ngu ngốc nguyện ý chịu chết trừ phi là thiên đạo lưu hoặc là thiên nhận tuyết tự mình tiến đến nhưng là khả năng sao mà cùng lúc đó thiên đấu đế quốc hàn phong lại là lựa chọn bế quan tu luyện căng chặt có độ thật là tu luyện t r í lý nhưng tu luyện dù sao cũng là đi ngược dòng nước buông lỏng quá độ cũng là không thể làm buông lỏng hơn một tháng cũng là thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện hàn phong cũng không có đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn vừa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã dùng để khai n g é n đường tam mấu thân hàn phong lại đi tu luyện dễ dàng đảo loạn năng lượng thiên địa ảnh hưởng đến lam ngân hoàng trọng sinh thứ hai hàn phong từ cực bắc chi địa trở về về sau hấp thu nhiều như vậy hồn cốt cùng hồn hoàn năng lượng trong cơ thể hoàn toàn đủ để trèo chống hàn phong đem tinh khí thần tu luyện chín mươi lăm cấp không cần lại cứng cầu bắt t r ư ớ c ngụy trang tu luyện hoàn cảnh quả thật lấy hàn phong hiện tại kế hoạch áp dụng xuống dưới hàn phong cơ hồ đều không chính cần đồng thủ nhưng hàn phong hay là tin tưởng vững chắc tập vĩ lực tại bản thân lui một vạn bước sàng bị bị đông không trả tung tích không rõ sao hàn phong cũng không hy vọng mình thực lực bị người phản siêu về phần tinh la đế quốc bên kia hàn phong ngược lại là không có chút nào lo lắng hai cách đế quốc ở giữa lẫn nhau chinh phạt tuyệt không phải một hai ngày liền có thể phân ra thắng bại đây tuyệt đối là lề mề kinh thi chi chiến nhất là tinh la đế quốc loại này hiếu chiến quốc gia vũ hồn đế quốc hoàn toàn chính xác mạnh chỉ là phong hào đấu la số lượng liền có hơn mười tôn tuyệt không phải tinh la đế quốc có thể so sánh nhưng tinh la đế quốc cũng không nuông chiều vũ hồn đế quốc địch nhân càng mạnh lớn tinh la đế quốc càng hưng phấn chỉ cần chiến không chết liền hướng chết bên trong chiến về phần phong hào đấu la tinh la người sẽ không e ngại tinh la người có võ hồn dung hợp k ỹ số lượng đông đảo võ hồn dung hợp k ỹ mà lại đái một bạc h tồn tại cũng cho bọn họ lớn lao lòng tin chiến thần truyền nhân ngay tại tinh la. tinh la lẽ ra chiến vô bất thắng đây cũng là đái một bạc h n h ấ t đầu địa phương tinh la đế quốc một khi chiến khởi đến. là thật không chết không thôi a không tao ngộ đại bại. liền xem như tinh la hoàng đế đều không cách nào làm cho hắn đình chỉ cùng lúc đó. tinh la thành trong hoàng cung. tinh la hoàng đế ngồi ngay ngắn hoàng tỏa phía trên. sắc mặt âm trầm nhìn xem bên cạnh thân đ á i một bạch hung á c nham hiểm mở miệng nói thái tử ngươi coi là thật muốn từ nhiệm chủ soái thân là nhất quốc c h i quân tinh la hoàng đế rất rõ ràng đ á i một bạch năng lực chỉ cần có đ á i một bạch tỏa c h ấ n trong quân coi như vũ hồn đế quốc coi là thật s u ấ t động số nhiều phong hào đấu la tinh la đế quốc cũng là thắng nhiều bại ít nhưng đái một bạc hết h lần này tới lần khác chối từ không được cái này khiến tinh la hoàng đế rất là tức giận nhưng cũng tiếc đái một bạc h đã không phải là lúc trước cái kia tại hoàng đế trước mặt run lẩy bẩy hoàng tử đái một bạc h chỉ là liếc mình phụ hoàng liếc một chút không lạnh không n h ạ t trả lời phụ hoàng ngài hẳn phải biết vũ hồn đế quốc ưu thế ở chỗ số lượng đông đảo phong hào đấu la mà c h ú n g ta tinh la đế quốc ưu thế thì ở chỗ chiến ý cao vút cùng cường đại quân sự lực lượng tiền tuyến tác chiến coi như không có ta tinh la cũng sẽ không thua quá nhiều nhưng nơi này không giống đái một bạc lời nói xoay chuyển không chút lưu tình nói một khi có vũ hồn đế quốc cường giả chui vào tinh la thành phụ hoàng cho rằng trừ ta ra ai còn có thể bảo chủ ngài đái một bạc đương nhiên sẽ không đi tiền tuyến nhưng đái một bạch cũng không có nói sai đái một bạch câu câu là thật hắn lưu lại một bộ phận nguyên nhân chính là vì bảo hộ tinh la hoàng đế tinh la hoàng đế bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm đối đái một bạch mà nói không có nửa điểm t r a con tình cảm đái một bạch cũng sẽ không cùng tinh la hoàng đế cố làm ra vẻ đái một bạch đối hoàng vị không có hứng thú nhưng mang một chính bạch hữu muốn làm sự tình cho nên hắn đối hoàng vì tình thế bắt buộc. nhưng không phải hiện tại, tinh la hoàng đế còn muốn tại vị mấy năm, chí ít tại hàn phong kế hoạch hoàn thành trước đó, đái một bạch còn không muốn đăng cơ tinh la hoàng đế nghe đái một bạch nói xong, lạnh hứ một tiếng, nhưng không có phản bác, hắn chỉ là không có nghĩ đến, một ngày kia, hắn thế mà lại biến thành mình đế quốc sơ hở đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười chín chương năm trăm năm mươi bốn các phương phản ứng b sơ thật xin lỗi hôm nay đội mới muộn tinh la hoàng đế cũng không tức giận hắn chỉ là không cam lòng từ tinh la hoàng đế đăng cơ đến nay cho tới bây giờ đều là tinh la đế quốc liên lụy hắn nhưng không có nghĩ đến hắn cũng sẽ liên lụy đế quốc của mình cao ngạo như tinh la hoàng đế đây mới là hắn không thể nào tiếp thu được đái một bạc nhìn một chút tinh la hoàng đế nhún nhún vai lơ đã nói phụ hoàng nếu là không cam lòng đại khái có thể liên hợp thiên đấu đế quốc thiên đấu đế quốc cường giả nhiều mặc kệ là bên ngoài bên trên ba tung hay là thanh danh không hiện tán tu các cường giả đều có thể thay thế ta vị trí bảo hộ phụ hoàng Ta nghĩ điểm này, điểm phụ hoàng ngươi trải nghiệm càng thêm khắc sâu đi việc này đừng muốn nhắc lại tinh la hoàng đế nghe vậy h ừ lạnh một tiếng sinh lạnh quát i n h la đấu với trời thế hệ là địch tuyệt không liên thủ khả năng đái một bạc thấy thế từ chối cho ý kiến h ừ nhẹ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa đái một bạc bản thân cũng chỉ là thuận miệng nói căn bản liền không cảm thấy tinh la hoàng đế có thể nhận chính có thể đề nghị hiện tại tinh la hoàng đế trong lòng suy nghĩ hay là lực áp vũ hồn đế quốc lại quét ngang thiên đấu đế quốc sau cùng nhất thống đại lục thành tựu đại lục sử thượng trước nay chưa từng có đệ nhất đế đương nhiên nếu như chỉ là đơn thuần tính tạm thời liên thủ với thiên đấu đế quốc áp đảo vũ hồn đế quốc về sau lại quay người nhào về phía thiên đấu đế quốc cũng không phải không được chỉ là tinh la hoàng đế dù sao lão nếu là lại sớm mười năm thậm chí không cần mười năm liền xem như tại năm năm trước tinh la hoàng đế cũng sẽ không để ý loại này có cũng được mà không có cũng không sao đức hạnh thanh danh nhưng bây giờ tinh la hoàng đế minh bạch hắn tại vì thời gian không dài bởi vì đái một bạch ưu tú hắn không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý này ung dung miệng mồm mọi người tinh la hoàng đế muốn làm này trí cao vô thượng đế cái này không sai nhưng lại không phải dựa vào âm mưu d u y t kế hắn muốn một cách không thiếu sót đế vị công đức vô lượng cái chủng loại kia nếu như hàn phong biết tinh la hoàng đế suy nghĩ nhất định sẽ biết hắn muốn chính là cái gì tinh la hoàng đế muốn làm tần thủy hoàng thậm chí hắn do、so、tần thủy hoàng muốn tốt muốn nhiều vô luận là lúc còn sống hay là sau lưng chi danh hắn đều muốn tốt nhất cũng bởi vậy hiện tại tinh la hoàng đế nói là không thông chỉ có chờ đến tinh la đế quốc tràn ngập nguy hiểm sinh tử tồn vong thời khắc tinh la hoàng đế mới có thể từ bỏ phần này ả à tưởng không thực tế cho đến lúc đó đều không cần đái một bạch khuyên nhủ cái gì tinh la hoàng đế mình liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất nhĩ g tới đây đái một bạch liền cảm giác tiếp tục lưu lại nơi này có chút nhàm chán hai tay ôm cái ấp cũng không cùng tinh la hoàng đế cáo lui cái gì khẽ hát liền hướng phía tinh la tổ địa địa phương đi đến đái một bạch là tại tinh la tổ địa lấy được thiên sát truyền thừa tuy nhiên tinh la tổ địa bên trong tràn đầy chiến thần vết tích nhưng này hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp đáy một bạc h tu luyện đáy một bạc h nghĩ cũng biết lúc này hàn phong tên kia khẳng định chính lặng lẽ meo meo tu luyện đáy một bạc h cũng không muốn bị hàn phong rơi xuống quá nhiều từ lần trước cùng hàn phong gặp mặt về sau phát hiện hàn phong đã vượt qua mình rất nhiều về sau đáy một bạc h liền không kịp chờ đợi muốn mạnh lên về phần tinh la hoàng đế bên này đái một bạch đương nhiên không có khả năng toàn bộ ngày đều canh giữ ở bên cạnh hắn tinh la hoàng đế không nguyện ý đái một bạch cũng làm không được tinh la hoàng đế trên thân có thuộc về đái một bạch một phần sát khí ấm ký một khi có cường giả tới gần tinh la hoàng đế đái một bạch đều có thể cảm thấy được cũng không tất lo lắng quá mức hoàng tỏa bên trên tinh la hoàng đế nhìn xem đái một bạch thoải mái mà đi bóng lưng sắc mặt âm trầm thẳng đến đái một bạch sắp đi ra hành cung thời điểm tinh la hoàng đế mới mở miệng quát một bạch ngươi khả năng không tin nhưng chấm hôm nay gây nên toàn bộ đều là vì ngươi chấm cả đời không hơn trăm năm nhưng ngươi là thần chỉ truyền nhân có thể chân chính làm được ký thọ vĩnh sương hoàng đế tinh la nhất định phải nhất thống đại l ụ cho dù trăm năm về sau ngồi tại cái này hoàng tỏa phía trên quan sát chúng sinh người không phải chấm cũng nhất định phải là đới ra người đáng tiếc tinh la hoàng đế cái này dõng dạc phát biểu tuyệt không có thể để cho đái một bạc h bước chân đình trễ dù là nửa cái hô hấp lại bất luận tinh la hoàng đế lời nói thật giả còn còn chờ thương thảo liền xem như thật lại có thể thế nào nếu như đái một bạc h không phải thần chỉ truyền nhân không biết hàn phong cũng liền thôi nhưng hắn tải kiến thức rộng lớn hơn thần giới thiên địa về sau nói thật đối với nho nhỏ một cái đấu la là thật không có bao nhiêu dục vọng đái một bạc nhưng không có bị bị đông như thế chấp niệm hàn phong còn có thể đối có thể đụng tay đến quyền lực trí cao khịt mũi coi thường như hắn đái một bạc đối với cái này canh cánh trong lòng chẳng phải là không duyên c ứ rơi xuống hạ phong mà lại đái một bạc đối t i n h la hoàng đế cũng không có tình phụ tử đái một bạc h tin tưởng tinh la hoàng đế khẳng định cũng là dạng này lời nói này cùng nó nói là phụ thân đối với nhi tử hy vọng chẳng bằng nói là hai đời người thừa kế ở giữa mục tiêu truyền đạt thống nhất đại lục là tinh la hoàng đế vị này tại nhiệm hoàng đế mục tiêu lại không phải đái một bạc h cái này thái tử mục tiêu từ vừa mới bắt đầu đái một bạc h muốn kế thừa tinh la hoàng vị nguyên nhân chính là muốn nhìn nát cái kia có thể x ư n g g i ã man kế thừa phương thức khi tinh la hoàng đế nói hết lời thời điểm đái một bạch đã đi vào chớ ngoặt từ đầu đến cuối cũng không từng quay đầu tinh la hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm nhưng cuối cùng không có uống dừng đái một bạch nói cho cùng bây giờ tinh la đế q uốc c h ố n g trời bạch ngọc trụ đỡ biển tử kim lương đã không phải là hắn vì hoàng đế này mà chính là đái một bạc h cái này thái tử nói ngắn gọn tinh la hoàng đế đã không có cùng đái một bạc h trở mặt tư bản cùng lúc đó theo vũ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc hai cái này cự vô bá sao chiến đại lục lại ra ngoài ý định lộ ra cực kỳ yên t ĩ n h thiên đấu đế quốc không có đồng tính bên trên ba tông không có đồng tính đông đảo tiểu vương quốc cũng không có đồng tính hảo thiên tông cùng lam điện bá vương tông hay là bệnh cũ thất bảo lưu ly tông xảy ra chuyện thời điểm cũng không thấy bọn họ biệt xuất cái d á m đến hiện tại liền càng không khả năng thất bảo lưu ly tông bên ngoài đã rời khỏi đại lục sân khấu tuy nhiên còn có thừa lực nhưng lấy linh phong trí cáo g i ả tự nhiên biết hiện tại bất quá là hàn phong kế hoạch một vòng thôi trừ phi hàn phong mở miệng để thất bảo lưu ly tông xuất thủ nếu không thất bảo lưu ly tông tốt nhất vẫn là đ i ề u thấp làm thất bại giả, chờ lấy đại lục thế cuộc một chút xíu rõ ràng đi thiên đấu đế quốc liền có ý tứ. thiên đấu đế quốc không phải là không có trí giả. môi hở răng lãnh đạo lý bọn họ cũng hiểu. một khi tinh la đế quốc đổ vào vũ hồn đế quốc gót s ắ t phía dưới, thiên đấu đế quốc tất diệt nhưng vấn đề là, thiên đấu đế quốc cũng có tương đương một bộ phận mọt gạo a hay là cái kia mao bệnh đại thần các quý tộc n h a u n h a u làm một đoàn có chủ chiến liền có người hàng có nhĩ g yên lặng theo dõi k ì biến liền có nhĩ g từ đó thu lợi n h a u n h a u loạn loạn tranh luận nửa ngày cũng tranh luận không ra kết quả đến mà xem như hoàng đế tuyết p h a lại thiếu khuyết giải quyết dứt khoát thủ đoạn kể từ đó thiên đấu đế quốc liền lâm vào không hạn chế thương nhị luôn hồi. hôm nay ngươi chiếm nhiều một điểm. ngày mai hắn chiếm nhiều một điểm. làm sao cũng phải không ra kết quả tới. chờ bọn hắn thương nhị ra kết quả đến. sợ là vũ hồn điện đã sớm đánh tới cổng đến về phần còn lại những cái kia tiểu vương quốc. bọn họ cũng coi là thấy rõ. tranh bá đại lục không có bọn hắn phần. hiện tại chiến đội cũng đã bỏ lỡ tốt nhất thời điểm. chẳng bằng ngoan ngoãn nằm xuống các loại tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc tranh ra cái nguyên cớ về sau làm cái kia cỏ đầu tường trực tiếp cả nước quy thuận chính là tốt xấu còn có thể có đầu mệnh tại đại lục ở bên trên có tư cách thống nhất cũng chỉ có tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc thiên đấu đế quốc cũng không đủ tư cách người ta thần tiên mọi người bọn họ bọn này con kiến nhỏ đi lên xem náo nhiệt gì tràn ra đến máu đều có thể dìm nó chết nhóm ngược lại là lấy sử lai、like、khắc học viện cầm đầu rất nhiều học viện đối với cái này lòng đầy căm phấn nhưng cũng chỉ là cho tinh la đế quốc phất cờ hò x e o lấy đó đối vũ hồn đế quốc kháng n g h ị dù sao chỉ là học viện chủ thể hay là học viên cũng không thể khiến c á c h này choi choi học viên ra chiến trường đi tuy nhiên thật muốn nói phản ứng lớn nhất nhưng thật ra là vũ hồn đế quốc nội bộ đái một b ạ c h có thể nghĩ tới sự tình vũ hồn đế quốc những phong hào đấu la kia tự nhiên cũng có thể nghĩ đến từ khai chiến đến nay c h ả m thủ hành động tiếng hô liền không có từng đ ứ t đoạn thiên đạo lưu đối với c á c h này cũng không ngăn cản liền mặc cho những này các phong hào đấu la kêu to dù sao chỉ cần đái một bạch một ngày không xuất hiện ở chính diện chiến trường đám người này tinh liền không khả năng mạo hiểm như vậy nhiều nhất đi chính diện chiến trường phát tiết một hay nhưng bởi vì số lượng đông đảo võ hồn dung hợp kỹ cho dù là phong hào đấu la cũng không nhất định có thể lấy lấy tốt thiên đạo lưu muốn làm chỉ là ước thúc kim ngạc đấu la à hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười chín chương năm trăm năm mươi lăm kinh khủng trực giác vũ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc chính diện chiến trường biến thành một mảnh đầm lầy quả thật vũ hồn đế quốc có hơn mười tôn phong hào đấu la hồn đấu la càng là nhiều vô số kể nhưng tinh la đế quốc đồng d ạ n g có chiến lược tính vũ khí võ hồn dung hợp kỹ mấy hồn đấu la không thiếu sót võ hồn dung hợp kỹ miễn cứng cũng có thể chống đỡ ở chính diện chiến trường thế cục dù sao vũ hồn đế quốc các phong hào đấu la cũng không thể đô thiên trời đãi ở chính diện chiến trường mà lại tin h là đế quốc còn có một cách khác ưu thế đó chính là binh lính cơ sở chiến lực vũ hồn đế quốc dù sao mới lập coi như bị bị đông vì thế chuẩn bị mấy chục năm vũ hồn đế quốc đám binh sĩ vẫn như cũ cao thấp không đều không cách nào chỉnh hợp đến cùng nhau đi đều là từ mười cái khác biệt vương quốc lôi ra người tới quy mô nhỏ tao ngộ chiến cũng liền thôi đụng tới đại quy mô chinh phạt vũ hồn đế quốc quân trận đối với tinh la thiết kỷ mà nói yếu ớt như là tường giấy nếu không phải có cường giả tòa c h ấ n vũ hồn đế quốc sợ là đều đã bại luận binh lính cơ sở chiến l ự c ai có thể cùng tinh la so nhưng cái này cũng không thể nói tinh la đế quốc liền chiếm thượng phong trên thực tế sự thật vừa vặn tương phản chiếm thượng phong ngược lại là tại quân trận giao phong phía trên rơi xuống hạ phong vũ hồn đế quốc đấu la đại lục dù sao cũng là cá nhân võ lực có thể bao trùm thế tục huyền huyến thế giới cuối cùng quyết định chiến cuộc đi hướng hay là cao đoan chiến lực thắng bại mà tại bây giờ đấu la đại lục có thể cùng vũ hồn đế quốc tương đối phong hào đấu la số lượng thế lực đồng d ạ n g còn chưa có xuất hiện người sáng suốt cũng nhìn ra được một khi tinh la đế quốc đem ra được võ hồn dung hợp ký tiêu hao hết hoặc là vũ hồn đế quốc cắt phong hào đấu la dốc toàn bộ lực lượng cũng là tinh la đế quốc bị thua thời điểm nếu là không có quá lớn biến cố loại kết cục này căn bản là không cách nào cải biến thậm chí đều không cần phiền toái như vậy vũ hồn đế quốc chỉ cần hao tổn tinh la đế quốc hao tổn đến tinh la đế quốc không đáng kể h a o tổn đến tinh la đế quốc chiến ý tán loạn thắng lợi thiên bình tự nhiên mà vậy liền xét hướng phía vũ hồn đế quốc phương hướng nghiêng tinh la đế quốc hoàn toàn chính xác toàn dân giai binh hoàn toàn chính xác hiếu chiến hoàn toàn chính xác chiến ý chính nồng nhưng cái này cũng không hề đại biểu tinh la người liền thật không sợ chết a lần lượt chiến bại lần lượt thất bại cuối cùng cũng có một ngày tinh la người sẽ khiếp đảm mà xem như hậu trường hắc thủ thiên đạo lưu hàn phong cùng đái một b ạ c h chờ chính là ngày đó tuy nhiên nói tóm lại tinh la đế quốc chiếm cứ cơ sở nhân số ưu thế vũ hồn đế quốc chiếm cứ cao tầng chiến lực ưu thế trận chiến tranh này còn có đánh đâu hàn phong cũng muốn nhìn xem hiếu chiến tinh la người có thể hay không vì vậy mà chán rét chiến tranh để tránh về sau h i ệ t ngạo bất tuần tinh la người không phục quản giáo nhưng cho đến trước mắt hàn phong bọn họ cần làm cũng là chờ đợi chờ đợi quá trình bên trong thuận tiện tu luyện cũng không chậm chế sự tình sáu tháng sau thiên đấu thành bên ngoài trong cao không thiên nhận tuyết một mặt trần c h ờ nhìn xem hàn phong liên tục xác nhận nói tiểu phong thật muốn ta toàn lực xuất thủ sao thiên nhận tuyết đối diện hàn phong chân đạp đạp đến băng cùng thiên nhẫn tuyết xa xa tương đối nghe thấy thiên nhẫn tuyết lần nữa đặt câu hỏi hàn phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sáng sáng tay phải dực thiên tri thuẫn kiên nhẫn giải thích nói yên tâm đi ngươi cứ việc xuất thủ lực phòng ngự của ta ngươi còn lo lắng sao cũng là một trận luận bàn mà thôi gần nhất ta tu luyện đột phá chợt có đ o ạ t được liền muốn nghiệm chứng một phen nếu là cầu còn không được ta hiểu ý ngứa khó nhìn nếu không phải vì luận bàn nghiệm chứng không có việc gì bay cao như vậy làm gì không phải liền là bởi vì hai người xuất thủ uy thế quá nhiều sợ ngộ thương những người khác sao coi như sẽ không ngộ thương những người khác đả thương hoa hoa thảo thảo cái gì cũng không tốt sao thế nhưng là lời tuy như thế thiên nhận tuyết vẫn còn có chút không muốn đối với hàn phong lực phòng ngự thiên nhận tuyết là có lòng tin tuyệt đối đừng nói hiện tại thiên nhận tuyết còn không có thành thần coi như quả thật thành thần thiên nhận tuyết cũng không thấy chính đến có thể phá vỡ hàn phong phòng ngự hàn phong hiện tại hoàn toàn chính xác toàn năng nhưng nổi bật nhất vẫn luôn là năng lực phòng ngự a có thể nói đi thì nói lại có lòng tin là có lòng tin có nguyện ý hay không lại là một chuyện khác thiên nhận tuyết cũng không muốn cùng hàn phong đao binh gặp nhau hàn phong thấy thiên nhận tuyết trên mặt vẫn như cũ có vẻ trần trờ hàn phong đành phải khẽ cắn môi làm chỉ có thiên nhận tuyết mới có thể xem hiểu động tác ra vẻ vũ mị thần thái sau đó ý vị t h â m trường đối thiên nhận tuyết dịu dàng nói chỉ cần thiên thiên đại quan nhân bồi người ta luận bàn nhiệm g chứng một phen hôm nay cùng ngày mai người ta liền đều là tiền tiền đại quan nhân người hàn phong vừa dứt lời. thiên nhận tuyết lập tức ngầm hiểu. gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên. nhưng là hưng phấn nhiều hơn ngượng ngùng đều là lão phu lão t h i bốn phía lại không có những người khác. thiên nhận tuyết cũng buông xuống thận trọng. hai mắt tỏa sáng. có chút vội vàng truy vấn. lời ấy coi là thật hàn phong thấy thế. không khỏi khói mắt giật một cái. nhưng vẫn là hăng hái gật đầu ớn tiếng nói nói là làm k h u ê phòng bí sự không đủ vì ngoại nhân nói ư chỉ là hàn phong lúc này nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến hai ngày này có lẽ nên bồi bổ vậy còn chờ gì thiên nhận tuyết trên mặt nổi lên sắc mặt ửng đỏ đáy mắt cũng nổi lên si sắc hé miệng cười một tiếng vô tận thiên sứ thánh quang từ chân trời sáng lên vô số thiên sử thánh kiếm bỗng dưng rút ra l í t nha l í t nhít thậm chí che đậy hơn nửa ngày không thiên nhận tuyết không sợ ngộ thương hàn phong đã hàn phong yêu cầu nàng toàn lực xuất thủ nàng đương nhiên muốn để hàn phong đ ắ c được như nguyện đây là đồng giá trao đổi thiên nhận tuyết thỏa mãn hàn phong hàn phong thỏa mãn thiên nhận tuyết chỉ là tại cuộc giao dịch này bên trong không có hơi tiền chi khí ngược lại tràn đầy tình lữ gian thú vị mấy ngàn chuôi thiên sử thánh kiếm như là ngân hà cuốn ngược chiều hàn phong dũng mãnh lao tới nhưng ngay lúc này hàn phong lại thu hồi dực thiên tri t h u ẫ n cùng đạt đến băng khí tức biến mất hồn lực tiêu tán tinh thần lực lui về thức hải thậm chí liền ngay cả hai mắt đều nhắm lại đối mặt này phá không mà đến thiên sử thánh kiếm hàn phong phảng phất chủ động chịu chết tiểu phong thiên nhận tuyết thấy thế khẩn trương hữu tâm thu hồi thiên sử thánh kiếm nhưng lúc này kiếm thế đã thành thiên n h ậ n tuyết cũng vô pháp đều thu hồi thiên sứ thủ hộ ánh sáng lên thiên n h ậ n tuyết muốn bảo hộ hàn phong có thể thiên n h ậ n tuyết lại há có thể nhanh hơn được thiên sử thánh kiếm nhưng tại sao một khắc để thiên nhận tuyết kinh dị một màn phát sinh nhắm chặt hai mắt hàn phong thế mà tại thiên sứ thánh kiếm dòng lũ bên trong bình yên vô sự hàn phong nhàn nhã như bước xảo bước với thiên làm thánh kiếm vi sát chi chung mỗi một bước đều vừa đúng mỗi một bước đều liệu địch tiên cơ cho dù nhắm mắt lại cũng có thể l ô n g tóc không thương khoảnh khắc về sau thiên s ứ thánh kiếm đều rơi xuống có thể hàn phong lại hoàn toàn chưa từng nhận nửa điểm tổn thương cái này khiến hàn phong trong lòng đại hỷ đây chính là trực giác lực lượng sáu tháng tu luyện hàn phong đã t i n h khí thần toàn bộ đẩy lên chín mươi cấp ba đảo thăng bằng mà sinh ra trực giác thậm chí cho hàn phong cùng loại với nhìn thấy tương lai năng lực chỉ dựa vào mượn thân thể cảm giác phản ứng liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát thiên nhận tuyết toàn lực hạ thiên sử thánh kiếm dòng lũ phần này trực giác tuyệt đối được xưng tùng khủng bố hai chữ còn không đợi hàn phong cao hứng quá lâu đã nhìn thấy một bên khác thiên nhận tuyết chính hai mắt đấm lệ nhìn xem mình ngập nước đáy mắt tràn đầy ủy khuất cùng u oán hàn phong thấy này vội vàng nghênh đón có thể nghênh đón lại là thiên nhận tuyết đôi bàn tay trắng như phấn công hít ngươi gạt ta thiên nhận tuyết từ sân từ oán đánh lấy hàn phong quát nói hàn phong nghe vậy vì đó cứng lại nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ hắn cũng không muốn sao nhưng bây giờ đấu la đại lục có thể uy hiếp được hàn phong cũng chỉ có thiên nhận tuyết đái một bạc h đều kém chút hỏa hầu tu vi cùng trực giác tiến thêm một bước để hàn phong không kịp chờ đợi muốn nhiệm chứng một phen đành phải ra hạ sách này dù sao ăn ngay nói thật thiên nhận tuyết là chắc chắn sẽ không hướng hàn phong đưa kiếm nhưng kể một ngàn nói một vạn trước nhận lầm khẳng định là đúng còn nữa nói hàn phong vốn là sai cũng không oan uổng nghĩ thông suốt điểm này hàn phong hoàn toàn không chần chờ hai tay hợp lại cúi đầu nói thẳng ta sai hàn phong nhận lầm thái độ thành khẩn thiên nhận tuyết cũng vốn cũng không quái hàn phong cũng là nín k h ó c mà cười nhưng thiên nhận tuyết chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua hàn phong kiều h ừ một tiếng chỉ nói là nói năm ngày hàn phong nghe vậy khói mặt giật một cái vô ý thức muốn cầu xin tha thứ có thể đối hơn ngàn thiên nhận tuyết đôi kia không thể nghi ngờ đôi mắt đẹp nhất thời khí thế một yếu đành phải gật gật đầu đáp ứng tự gây nhiệt không thể sống liền xem như tam đại thần vị truyền nhân cũng không ngoại lệ hàn phong đành phải âm thầm nhĩ g tiếp xuống năm ngày nhất định muốn hào hào bồi bổ có lẽ hẳn là đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm một chút t i ê n thảo